tiểu tử hưu trốn tử dực lôi ưng bộ tộc ra hỏa cũng là vào lúc này đổi tới đến một cái lôi hệ pháp thuật từ trên trời gián g xuống thủ đoạn một kích cỡ tương đương sấm sét tầm ầm mà rơi khắp cả bố la đức lưu vong con đường đem hắn ngăn trở c ả n lại tử dực lôi ưng bộ tộc đến đây giúp đỡ tên người trung niên kia nhìn a đại trầm dọng quát đa t ạ lộ ra vẻ một tia thần sắc hưng phấn a đại hưng phấn mà nói rằng những này nhân thực lực đều không kém có những này nhân gia nhập tất nhiên có thể trợ giúp chính mình hoàn thành lần này nhiệm vụ đáng chết ma pháp sư bị pháp thuật ngăn cản lại đường đi j o d e s mạnh mẽ quát xoay người nhìn lại một lần nữa đem chính mình bao vây lại đoàn người j o d e s mắt lạnh nhìn c h ầ m c h ầ m phía sau cùng cười lạnh nhìn mình thanh niên tử d ự c lôi ương bộ tộc thiếu tộc trường n g ạ o ứng cái này làm rối g i a hỏa nếu như có thể j o d e s thật hy vọng đệ trong lúc nhất thời đem g i a hỏa này đánh ủ nhìn quanh thân vây quanh chính mình bảy cái nạt gia tộc thành viên còn có bốn cái tử dực lôi ương bộ tộc gia hỏa lần này kẻ địch so với t r ư ớ c càng cường đại hơn dồ đèn trong lòng âm thầm k ê u khổ hôm nay muốn lại muốn lần nữa phá vòng vây hầu như là không thể nào giờ khác này thương thế trên người t ầ m t ầ m lực lượng đã không bằng trước đó đấu khí còn lại không có mấy cũng không cách nào kiên trì bao lâu thời gian cảm nhận được những này dồ đèn trong lòng một mảnh trầm trọng một trận thở dài trong lòng đã quyết định chú ý liền tính không cách nào đột phá cũng muốn tạo nên đáng chết kiêng ngạo hưng làm chịu tội thay long ngâm g ầ m lên giận dữ đang bị động dưới tình huống tự nhiên không thể cho đối phương trước tiên cơ hội hạ thủ long ngâm xuất thế ai cùng tranh tài một đạo tinh quang tranh qua dỗ d e s biến mất ở tại chỗ mang theo mạnh mẽ khí thế thẳng đến ngả hưng ơ mà đi sấm xét cựu thiên tử dực lôi ương bộ tộc mấy cái ra hỏa đương nhiên sẽ không cho dỗ d e s bất cứ cơ hội nào mấy người đồng thời thi triển ra sấm xét cựu thiên dày đặc mà khủng bố uy lực tuy rằng không bằng lần trước chính mình đụng tới cái kia tam trường lão thế nhưng tại mấy cái cộng đồng thi triển dưới phạm vi nhưng là khuyết đại r a mấy lần còn không các loại chờ a đại bọn họ ra tay những n à y sấm xét cũng đã đem rô đès bao vây ở trong đó tiếng sấm nổ vang bên trong đất trời ẩn hàm một cô năng lượng khủng bố theo sấm xét phóng thích từ từ giảm thiểu con mắt đỏ lên mặc cho những n à y sấm xét oanh tại chính mình trên người rô đès trong mắt chỉ còn lại có đứng ở đàng xa cười lạnh nhìn mình ngạo ưng trong đầu chỉ còn lại có một cái ý nghĩ đánh giết ngạo ưng dầm dầm dầm từng đạo từng đạo chấp giật oanh tại rô đẹp trên người mỗi một lần toàn thân đều cảm giác một trận kịch liệt rung động không chỉ như thế liền ngay cả thần hồn cũng là chịu đến kịch liệt rung động chật vật không thể tả phần thiên cũng là lại một lần nữa xuất hiện ở rô đẹp bên người sinh tử hoạn nạn sinh tử cùng tồn tại lúc này chỉ có hắn như trước kiên định nương theo tại rô đẹp bên người theo sấm xét oanh kích trên người sắc thái cũng là từ từ lờ mờ lộ ra vẻ vẻ ngoài đây là rô đẹp để một lần cảm nhận được phần thiên vẻ ngoài a ngạo ưng Ta dồ x i nát thề, hôm n a của ngươi của gia tộc vào lúc này cũng là ngưng tiến công một mặt là bởi vì sấm xét cựu thiên toàn phương diện công kích bọn họ không cách nào thâm nhập đi vào kế tục chiến đấu ở một phương diện khác sấm xét c ử u thiên uy lực bọn họ đã sớm nghe nói qua khủng bố bá đạo cực kỳ dễ cái bản không phải người bình thường có thể chống lại nhìn sấm xét ở giữa cái kia thân ảnh nhìn từng đạo từng đạo sấm xét q a n h ở trên người h á n đã không thành hình người dù là ai cũng biết tiếp tục như vậy ra hỏa này chắc chắn phải chết không có sống sót hy vọng a đã cảm thụ không tới đau đớn đã mất đi hết thể cảm giác thân thể huệ ả i để rỗ đẹp có một loại cảm giác huệ ả i ý thức dần dần mơ hồ trong đầu còn lại chỉ có cựu hận cùng á n n ộ trong cơ thể cái kia một c ố không biết bao lâu không có hiện ra quá hát sắc ma khí bắt đầu phun trào hấp thu ngày đó tên người trung niên k i ê m g ị c h chuyển ma khí sau khi này một c ố ma khí rõ ràng lớn mạnh một ít cấp tốc đi khắp rô đẹp toàn thân đồng thời bên trong đan đ i ể n đấu khí tinh hạch cũng là hiện ra tốc độ khủng khiếp bắt đầu bắt đầu chuyển động tóc múa may theo gió ánh mắt đã bắt đầu mê ly chỉ bất quá tất cả những thứ này đều là người ở phía ngoài không cách nào thấy bởi vì lúc này rỗ đẹp cả người bị lôi điện bao vây hàng trăm hàng ngàn sấm xét không ngừng n g oanh kích ma xuống chỉ có thể nhìn thấy trong sấm xét cái kia chật vật thân ảnh lảo đà lảo đảo tùy theo ma khí đi khắp toàn thân những n à y thụ thương da thị trợt bắt đầu hiện ra một loại tốc độ khủng khiếp khôi phục lên mỗi một lần khôi phục sau đó lại thứ bị xe rách rỗ đẹp rơi vào một loại cực độ thống khổ hoàn cảnh ở giữa khôi phục tốc độ còn kém rất rất xa phá hoại tốc độ toàn thân da rẻ cháy đen hiện ra từng đạo từng đạo khủng bố vết thương tiếng kêu thảm thiết không ngừng nghe được mọi người kinh hồn b ạ t vía những ma khí kia đi khắp toàn thân sau đó lại thứ c h ả n vào bên trong đan điển lần này không có ẩn dấu dĩ nhiên trực tiếp c h ả n vào đấu khí tinh hạch bên trong dung hợp mà vào hay là cũng là cảm nhận được d ô đ é nguy hiểm đấu khí tinh hạch tại ngắn ngủi phản kháng sau khi liền trực tiếp đón nhận này một cố năng lượng tiến vào trong n g á y mắt dung hợp đến tinh hạch bên trong tinh hạch màu sắc phát sinh chuyển biến quỷ dị màu đỏ sậm so với lúc trước càng thêm dễ thấy tựa hồ muốn chảy ra máu lúc này đấu khí tinh hạch lóe lên một đạo hào quang màu tím lóe lên mà xuất hiện cấp tốc lao ra đấu khí tinh hạch lấy đan điền làm trung tâm hướng về rỗ đẹp toàn thân r ó t vào mà đi chương một trăm bốn mươi bốn lôi vân biến này một tia sáng tím vừa xuất hiện nhất thời như như chấp giật hướng về rỗ đẹp quanh thân kinh mạch đi tới trong nháy mắt đã lưu biến toàn bộ kinh mạch nơi đi qua những này kinh mạch như chịu đến nước cấm thẩm thấu giống như vậy cái loại này bị chấp giật phách qua sau xé rách cảm biến mất ngược lại thay thế là một loại nhàn nhạt, nhạt nhu nhuận cùng ma ý như ngàn vạn con con kiến đang leo lên giống như vậy tê dại cảm giác để r ộ đẹp không nhịn được hừ lên tiếng lúc này những này sấm sét đánh vào người cảm giác trong nháy mắt này tựa hồ biến mất rồi giống như vậy ngoại giới chấp giật mang đến năng lượng tựa hồ chịu đến này một đạo hào quang màu tím kéo lượng lớn tràn vào đến r ộ đẹp trong cơ thể sau đó cùng hào quang màu tím hỗn hợp lại cùng nhau như đấu khí bình thường dựa theo quanh thân kinh mạch lưu chuyển sau đó tràn vào đến bên trong đan điển bên trong đan điền lơn lưỡng đấu khí tinh hoạch càng là đối với những năng lượng này chiếu đơn toàn thu không hề có một chút bài xích cảm hắc cám thuộc tính đấu khí lúc này sẽ ra cực kỳ trọng yếu tác dụng tại dung nhập rồi ma khí sau khi hắc cám đấu khí càng kinh khủng hơn như có chính mình sinh mệnh bình thường quay về những này tràn vào chính mình bên trong đan điền sấm xét chúc tính năng lượng bắt đầu hấp thu lại giống như là một cái khô cạn hải dương không ngừng không nghỉ năng lượng khủng bố toàn bộ bị dung nhập đến đấu khí tinh hạch bên trong tiến hành chuyển hóa sau khi hình thành chính mình năng lượng chỉ có tinh thần u nhất một bộ phận lưu lại bị cái kia một đạo hào quang màu tím hấp thu tiến vào lớn mạnh hào quang màu tím cái loại này ngàn vạn con con kiến leo lên cảm giác truyền khắp mỗi một tế bào để rộ đẹp không nhịn được thở ra âm thanh người ở bên ngoài nghe tới tựa hồ là cực độ thống khổ âm thanh giống như vậy ngã trên mặt đất mặc cho chấp giật phách xạ không ngừng lăn lộn cùng gầm rú khiến người ta nghe toàn thân nổi da gà nhưng mà chỉ có rô đê biết không phải bởi vì đối phương pháp thuật đối với mình tạo thành thương tổn mà là của mình trong cơ thể xuất hiện biến dị đấu khí tinh hạch tại ma khí tràn vào sau khi xuất hiện biến dị còn có chính là cái kia một đạo không biết lúc nào ẩn giấu ở đấu khí tinh hạch bên trong năng lượng màu tím này hai cố năng lượng giờ khắc này chủ đạo rô đê thân thể bên trong như một đài cơ khí bình thường chính đang nhanh chóng chuyển động cùng vận hành thậm chí rô đê cũng không biết đến tột u cùng chuyện gì xảy ra đến tột u cùng sẽ diễn biến thành một cái cục diện gì chỉ có thể cảm nhận được sấm sét không ngừng nện ở chính mình trên người nhưng là mình chút nào cảm thụ không tới đau s ó t những năng lượng kia tựa hồ không cách nào lại đối với mình tạo thành bất cứ thương tổn gì toàn bộ tràn vào đến chính mình trong cơ thể sau đó hầu như toàn bộ bị dung nhập bên trong đan điền chuyển hóa thành chính mình đấu khí còn có một bộ phận nhưng là dung nhập đến cái kia một đạo ánh sáng màu tím ở giữa chốc lát thời gian j o s e p rõ ràng cảm nhận được chính mình đấu khí trở lại năm sáu thành trình độ tốc độ nhanh chóng khiến người ta thẹn thùng Mà m cái kia ộ trong đạo đương đương. tại nạp mạnh ánh sáng màu tím tại thu nạp nhiều như thế năng lượng cũng tương lớn ngân một kích cỡ tương thu thế khi kích châm kích sau sợi màu tím một một là Tuy từ tóc cỡ cỡ ằ n nhỏ nhưng vẫn có thể rõ ràng nhìn g thay rất thế thể t ra, đổi rõ r có đó có ẩn càng hiện nhiêu lần tăng cường. Trong trước thể ra là bao một tình huống dưới rộ đẹp thân thể chiếm được rất tốt thở dốc cơ hội tại ma k h i dưới sự giúp đỡ cấp tốc khép lại cùng phục hồi như cũ đã khôi phục đến trạng thái tốt nhất chỉ bất quá tất cả những thứ này người ngoài cũng nhìn không ra thôi lúc này tại những này nhân xem ra rỗ đẹp chính đang chịu đựng khủng bố thống khổ tiếng kêu rên không ngừng tiếng hô kinh tâm động phách nằm ở kề cận cái chết ngạo hưng lộ ra hưng phấn nụ cười a đại mấy người cũng là tùng thở một hơi g i a hỏa này lập tức liền muốn mất mạng bọn hắn đều đạt đến chính mình mục đích dưới cái nhìn của bọn họ lúc này rỗ đẹp chính là cung dương hết đà chắc chắn phải chết không có tâm tình để ý tới người ngoài cái nhìn lúc này rỗ đẹp、chính、cảm giác mình tiến vào một loại kỳ diệu hoàn cảnh ở giữa nguy hiểm đã giải trừ mặc cho bốn cái tử dực lôi ương bộ tộc gia hỏa điên cồn g phong thích pháp thuật oanh kích chính mình hắn nhưng vắng lặng tại cái loại này kỳ diệu hưởng thụ ở giữa đâu khi cấp tốc khôi phục trong nháy mắt đã khôi phục đến thành trình độ hầu như đạt đến chính mình đỉnh cao thời điểm trạng thái tinh thần sung mãn thoải mái cực kỳ chỉ bất quá loại sách kia tê dại cảm giác khiến người ta không nhịn được hừ lên tiếng phần trời đã bị rỗ đẹp mạnh mẽ thu vào đến chính mình trong cơ thể chính mình bởi cái này q u á dị biến hóa đã không lại e ngại sấm xét thế nhưng phần thiên nhưng không giống nhau ánh sáng lờ mờ hiện ra nó hề v ả i cùng thương thế nhất định phải mau chóng tu dưỡng cho ta hoan anh đem hắn hoan anh t h à n h c h a nhìn thấy phần thiên bị rỗ đẹp thu hồi đến chính mình trong cơ thể ngã ư n g lộ ra vẻ cực độ nét mặt hưng phấn cái loại này trả thù vui vẻ tràn ngập toàn thân mấy ngày trước đó cái loại này bị nhục nhã cùng phá hoại tâm tình tựa hồ i trong nháy mắt khôi phục như cũ nhìn rỗ đẹp sống không bằng chết răng rớp nghe tươi đẹp tiếng đ ê u thảm thiết hắn đỏ cả mắt giống lớn đạo phải đem r ồ đẹp xoanh thành t r a một điểm không dư thừa đây là hắn hiện tại duy nhất ý nghĩ thậm chí chính mình cũng nhịn không được nữa gia nhập chiến đấu hàng ngũ ở giữa sấm xét cựu thiên thiên lôi cựu chuyển lôi thần hàng thế cao cấp trung cực pháp thuật tầng tầng lớp lớp đủ loại màu sắc hình dạng chớp giật từ trên trời giáng xuống toàn bộ nện ở r ồ đẹp trên người hưng phấn cười to sinh trong nháy mắt lan tràn toàn bộ rừng rậm tên tiểu tử kia xem ra không được rồi tử d ự c lôi hưng cũng thật là hạ tiền vốn lớn đây ở trong bóng tối nhìn thấy rô đès dáng dấp hát rượu lông mày chăm chú ninh lên tâm trạng thở dài trong lòng quả nhiên vẫn là không chống đỡ được nạt gia tộc phái ra những này nhân hay là không làm gì được rô đès thế nhưng t ử dực lôi ưng bộ tộc này mấy cái gia hỏa gia nhập liền hoàn toàn khác nhau năm cái chuẩn thần cấp ma pháp sư từng cái từng cái thực lực cũng không tệ phối hợp với những chiến sĩ này chiến đấu đừng nói rô đès liền tính thần cấp sơ giai người cũng không nhất định là đối thủ coi như là chính hắn một thần cấp t r u n g giai võ giả muốn thắng lợi cũng là độ khó không nhỏ Hít sâu một hơi, một cái lắc mình, hát rượu dự định một một sâu rượu cái rồi, không thể để cho đẹp chết tại cho chết lấp không ra dự tay không hắn hắn giao dịch hội là bọn hắn tứ đại gia tộc cùng ma tộc đồng thời thành lập tử tinh quý khách thân phận hắn tự nhiên lại hiểu rõ bất quá nếu như người như vậy vẫn lạc ở chỗ này bọn họ tứ đại gia tộc cùng ma tộc còn có giao dịch hội chỉ có thể bị xem là một cái trò cười nghĩ tới đây biên hơi nghiêng người đi dĩ nhiên đi tới vòng chiến ở giữa cho ta dừng lại g ầ m lên giận dữ một màn hào quang màu đen lóng lánh mà ra hướng về mọi người bao phủ mà đi cùng phong múa sau một k h ắ c n g ạ o ương đám người trực tiếp bị hất bay ra ngoài n g ư ờ i n g ư ờ i là ai nhìn đột nhiên xuất hiện hát rượu n g ạ o ương các loại chờ trong lòng người kinh hãi a đại đám người làm sao không phải là như vậy cường giả cái kia một cố khí thế sâu sắc lay động bọn họ trái tim một chiêu giới trực tiếp đẩy lùi năm cái chuẩn cường giả thần cấp ngừng bọn họ pháp thuật có thể tưởng tượng được ra làm sao khủng bố ta nạt gia tộc truy sát kẻ thù người này đánh giết thiếu chủ nhà ta hy vọng tiền bối không muốn tùy tiện ra tay ngăn cản để tránh khỏi tổn thương đại gia hòa khí nhìn rõ ràng hát rượu g á n g dấp trong lòng mọi người cả kinh hát hoàng bộ tộc hát rượu trên người có hát hoàng bộ tộc rõ ràng đặc sắc hát hoàng bộ tộc cùng lòng tộc bình thường chưa tới thần cấp sau dai không cách nào biến ảo hình người trừ phi mượn hóa hình thảo đương nhiên còn có một cái biện pháp chính là mượn tiền bối năng lượng trợ giúp chính mình ổn định nhân tính nhưng mà sẽ lưu lại một ít hắc hoàng bộ tộc đặc điểm m a i đến tận thực lực tiến vào thần cấp sau dai mới có thể hóa giải hừ nạt gia tộc còn có tử dực lôi ương bộ tộc xem ra các ngươi là càng ngày càng coi trời bằng vùng a còn không các loại chờ hắc rượu trả lời một phương hướng khác đột nhiên đi ra một cái thô của người trung niên trên người trải rộng nhàn nhạt vậy có vẻ đặc biệt trói mắt long tộc các ngươi cũng tới sắc mặt một mảnh lạnh lẽo nhìn đột nhiên xuất hiện nam tử cái kia tiêu chuẩn long tộc đặc điểm ngạo hưng đám người tâm là lại một lần nữa ngội một đoạn hát hoàng bộ tộc cùng long tộc các ngươi xuất hiện ở bên này chẳng lẽ là vì g i a hỏa này hắn giết nạt gia tộc thiếu chủ chúng ta tử d ự c lôi hưng bộ tộc bất quá là trợ giúp truy sát hung thủ thôi các ngươi muốn bảo vệ hắn hư lạnh một tiếng ngạo hưng lạnh lùng hỏi hắn cùng các ngươi có k i ự u hận gì ta mặc kệ thế nhưng hắn các ngươi không thể giết lạnh mắt thấy ngạo hưng một nhóm người giờ khác này sấm xét đã đình chỉ hành kích hát rượu đi tới rỗ đẹp bên người bảo vệ hắn nói rằng khiến người ta kinh ngạc chính là tại kinh khủng như vậy sấm xét dưới rỗ đẹp dĩ nhiên chút nào không tổn hại ngoại trừ xiêm y rách nát ở ngoài còn lại không có bất kỳ biến hóa nào thậm chí thương thế trên người không biết từ lúc nào đã khôi phục như cũ nếu như không phải lúc này sắc mặt hắn thống khổ lăn lộn rên rỉ mặc cho ai cũng không ngờ rằng trước đó chịu đựng kinh khủng như vậy công kích người dĩ nhiên chính là hắn trên đất rộ đẹp lúc này đột nhiên cảm giác sấm xét lực lượng biến mất tự nhiên là cảm giác được có người xuất hiện mơ hồ ở giữa nhìn rõ ràng là hát rượu cùng một nam tử trung niên nhìn thấy hai người kia trong lòng tùng ra một hơi ám đạo ngày hôm nay hay là được cứu rồi lúc này trong cơ thể mãnh liệt năng lượng khắp nơi v ừ a bãi tàn phá hắn nhưng căn bản không cách nào khôi phục bình thường đến diện đối với chuyện này toàn thân tâm vùi đầu vào trong cơ thể khống chế này một cô năng lượng đi tới ha ha hắn cắp ngươi không thể động tử dựng lôi ương bộ tộc nếu như thức thời bây giờ lập tức lan còn nạt gia tộc gia hỏa nói cho các ngươi chủ nhân muốn giết hắn liền đến giao dịch hội đến mức tên người trung niên kia ngược lại là nói chuyện trực tiếp một câu hử lạnh một điểm bộ mặt cũng không cho quát lên các ngươi nghe thấy hai người đặc biệt là tên người trung niên kia một chút mặt mũi cũng không cho ngạ hưng các loại chờ s á t mặt người chìm xuống phẫn nộ quát làm sao vẫn muốn động thủ hay sao lẽ nào các ngươi quên mất thân phận của chính mình xem thường nhìn ngạ hưng tên nam tử trung niên kia hừ lạnh một tiếng cười lạnh nhìn đối diện ngạo hưng dò hỏi nghe người trung niên ngạo hưng sắc mặt không ngừng biến ảo trong lòng càng là hận thấu long tộc bất quá nhưng không cách nào tức giận thực lực đối phương cường đại không nói long tộc khủng bố cũng không phải là bọn hắn tử dực lôi ưng ơ bộ tộc có thể đối kháng vê anh rầm rầm rầm lúc này vài tiếng tiếng oanh minh nhưng là cắt đứt mấy người trong lúc đó đối thoại chỉ thấy bầu trời những ngày trước đó tử d ự c lôi ương bộ tộc mấy cái da hỏa ngưng tụ sấm xét hắc vân còn chưa tiêu tán mà lúc này không biết là chuyện gì xảy ra dĩ nhiên để mấy đám hắc vân d u n g hợp ở cùng nhau cuối cùng hình thành một đoá khủng bố hắc vân ở giữa hàm chứa khí thế khủng bố không bị khống chế bắt đầu xoay tròn hắc vân nơi sâu xa càng là phát sinh từng đợt chấm thấp tiếng oanh minh qua trong d â y lát hắc vân năng lượng đạt đến một cái cực độ trình độ khủng bố bao phủ tại mấy người bầu trời xoay quanh gầm thét lên tựa hồ bất cứ lúc nào muốn buộc phát ra này đột nhiên xuất hiện biến cố làm cho tất cả mọi người đều có một ít s ữ n g sở không biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra chương một trăm bốn mươi lăm diệt thần lôi kiếp thượng tại mọi người sửng sốt một khắc kia chỉ nhìn trên trời cái kia một đoàn mây đen k h u y ế t tán tốc độ càng ngày càng nhanh tại đạt đến một cái bao hòa điểm sau khi bắt đầu quỷ dị áp xúc lập tức á p xúc đến chỉ có một kích cỡ tương đương thế nhưng lại như là một cái hố đen giống như vậy để ánh bình minh một điểm hôn ám hờ hưng tối tăm bao phủ tại rô đẹp trên đỉnh đầu trong đó ẩn chứa lực lượng để ở đây mấy người cũng không khỏi run dày này một cố năng lượng đã xa xa vượt qua một cái bình thường căm chú năng lượng đặt đến một cái trình độ khủng bố mây đen ở giữa từng đạo từng đạo biến thành màu đen sấm xét không ngừng c h ấ p động như từng cái từng cái dao l o n g bình thường cấp tốc đi k h ắ p nhìn nhân kinh hồn bạt vía như vậy sấm xét uy lực thậm chí đã vượt xa trước đó từ d ự c lôi ưng bộ tộc thi triển ra sấm xét cựu thiên pháp thuật năng lượng đối với tất cả những thứ này người trong cuộc rộ đẹp nhưng là không hề có một chút nào phát hiện lúc này hắn đã đem toàn t h ầ n tâm đều vùi đầu vào trong cơ thể đối kháng những này như trước b ữ a bãi tàn phá sấm xét năng lượng thật vất vả có thể xem miễn cưỡng k h ô n g chế được mỗi một tế bào truyền đến cái loại này tê dại cảm giác để hắn không r ả n h bận tâm cái k h á c tình huống chỉ cảm thấy quanh thân năng lượng đang bị chính mình hơi chút k h ô n g chế lại sau khi sản sinh một cỗ lực hút cường đại cái kia một đạo màu tím ánh chớp như một cái mênh mông hải dương phát huy lớn lao dẫn rát cảm giác ngoại giới một cổ vô hình lôi điện chi lực chính đang chuẩn bị càng ngày càng kinh khủng cùng trong cơ thể này một đạo màu tím ánh chớp h ò a lẫn này một ít phát hiện để rô đẹp trong lòng kinh hãi biết sự tình không ổn nếu như không nhanh chóng khống chế hậu quả không thể nào tưởng tượng được cái kia cố lực lượng vô hình mang đến uy áp để hắn có một loại run dày cảm giác không thể để cho chúng nó buộc phát ra đáng chết các ngươi đang làm gì cảm nhận được cái kia một cỗ năng lượng khủng bố trong long tộc năm nhân hòa h á t r ư ợ u đồng thời hướng về tử dực lôi ưng bộ tộc mấy cái r a hòa quát này một c ỗ năng lượng thậm chí để cho hai người cảm giác được sợ hãi dưới cái nhìn của bọn họ ngoại trừ tử dực lôi ưng ở ngoài không có ai sẽ làm chuyện như vậy nhất định là bọn họ ở trong bóng tối làm chuyện gì bằng không làm sao sẽ phát sinh như vậy biến đến gì. mây đen bao phủ tại r o d e z bầu trời một cổ vô hình năng lượng tản mắt ra để cho hai người không cách nào đi tới gần có một loại cảm giác chỉ cần bọn họ một khi đi tới gần như vậy này một c ỗ năng lượng đều sẽ tại trong nháy mắt buộc phát ra không phải hai người có thể chống lại đến lúc đó rổ đẹp sẽ xuất hiện chuyện gì có thể tưởng tượng được ra dừng lại cho ta đến có nghe hay không tử d ự c lôi ư n g bộ tộc nghiến răng nghiến lợi nhìn tử d ự c lôi ư n g bộ tộc mấy người hát rượu lớn tiếng giận dữ hét không khí một trận sóng chấn động lại là một vệ bóng đen đột nhiên xuất hiện ở giữa sân nhìn thấy cái kia một đoàn lôi vân xuất hiện người trong mắt lóe ra một tia kinh ngạc cùng khẩn trương Lập tức quay đối ầ u nếu u nhìn ngạo hương đám người, nếu không đám m n đình Thanh lạnh lùng sân chết tức chỉ. cho cả lập làm âm b ã nhiệt độ đột nhiên giảm xuống giảm đột độ với đột nhiên phát sinh một màn chẳng những là ba người này liền ngay cả tử d ự c lôi ư ơ n g bộ tộc mấy người cùng nạt i a tộc mấy người cũng là kinh ngạc không nớt không biết đến tột cùng chuyện gì xảy ra bọn họ cảm giác mình so với đ ầ u nga còn muốn oan căn bản là không phải là bọn hãn việc làm nhìn thấy mấy người nghiến răng nghiến lợi răng rớp hai cái thần cấp trung dai trở lên cừng giả còn có một cái thần bí quỷ dị nữ tử ba người lai lịch đều không phải là bọn hắn có thể đắc tội không phải là bọn hắn việc làm bọn họ thì lại làm sao có thể dừng lại đây bất quá tại xưng sở sau khi mấy trong lòng người đều là sinh ra một kia vui vẻ thiên làm nhiệt còn có thể sống tự mình làm bậy thì không thể sống được dưới cái nhìn của bọn họ đây là trời cao tại trừng phạt rổ đẹp cái kia tên đáng chết còn chưa động thủ cảm nhận được cái kia một cỗ năng lượng chẳng những không có suy yếu thế vẫn đang không ngừng tăng trưởng hát rượu mấy sắc mặt người hoàn toàn lạnh lẽo hư lạnh một tiếng long tộc tên nam tử trung niên kia trước tiên ra chiêu một thanh dài nhỏ màu bạc trường kiếm không biết lúc nào đã đã xuất hiện ở hắn trong tay âu quan nhìn ngả hương trầm dọng quát quanh thân khí thế toàn bộ thả ra bao phủ lên một trận cuồng phong sắt khí hết mức thả ra thật không phải chúng ta vị đại nhân này không phải chúng ta làm thật sự cảm nhận được cái kia một cỗ sắt khí ước mơ ưng các loại chờ trong lòng người lạnh lẽo vẻ mặt đau khổ nói rằng bọn họ cũng không biết đến tột cùng chuyện gì xảy ra nhìn thấy long tộc nam tử lạnh lùng như vậy dáng dấp mấy người trong lòng có một chút h o ả n g rồi tuy rằng hy vọng rỗ đẹp liền như vậy bị đánh gục thế nhưng nếu quả thật đem ba người này cho chọc giận liên thủ lại ngày hôm nay bọn họ không có một người có thể sống rời khỏi bên này giờ khác này trong lòng bọn hắn cũng là sợ ít nói nhảm không phải cho ta ngoạn này một bộ các ngươi tử dực lôi ương bộ tộc pháp thuật ta chẳng lẽ còn biện nhận không ra nếu như d ồ đẹp xuất hiện chuyện gì các ngươi tử dực lôi ương bộ tộc sẽ c h ở chôn cùng đi h ắ c rượu cũng là sắc mặt âm trầm nhìn ngạo h ưng trầm giọng nói rằng sắc khí cũng là không hề che giấu thả ra mọi người đều cảm nhận được bên trong đất trời hỏa nguyên tố chính đang nhanh chóng ngưng kết lại đây hướng về h ắ c rượu quanh thân bao phủ mà đi ngươi vì như thế một gia hỏa lẽ nào các ngươi thật sự muốn cùng ta tử dực lôi ương bộ tộc rở mặt ta tử d ự c lôi ương bộ tộc là các ngươi hát hoàng bộ tộc lệ thuộc tộc lẽ nào các ngươi vì cái này không biết lai lịch gia hỏa muốn phá hoại ngươi ta hai tộc quan hệ hát rượu cái kia tuyệt tình để tử d ự c lôi ương bộ tộc mấy người sắc mặt nhất thời phát sinh biến hóa không cam lòng hỏi giờ khác này mấy người này trong lòng cũng là ý thức được chuyện này làm lớn cái này dố đẹp thân phận không đơn giản long tộc thành viên nếu như khi ngay ở trong long tộc năm nhân trước mặt bị bọn họ đánh giết mặc bảo hôm nay chính mình mấy người không cách nào sống sót rời khỏi bên này chính là t ử d ự c lôi ương bộ tộc cùng long tộc đều sẽ đối mặt đại chiến ở một phương diện khác g i a hỏa này cùng hát hoàng bộ tộc còn có cái này thần bí người háo đen tương ứng thế lực quan hệ rất tốt nếu quả thật làm lộn tung lên nghĩ tới đây biên mấy người trong lòng ngược lại là bắt đầu có một chút hối hận nếu như nếu có thể bọn họ thật sự nguyện ý vào lúc này đỉnh chỉ cái kia một c ố năng lượng ngưng tụ nhưng là chuyện này xác thực không phải là bọn hắn làm bọn họ thì lại làm sao ra tay hắn có chuyện các ngươi t ử d ự c lôi ương bộ tộc t r ô n cùng giao dịch hội đều sẽ truy cứu đến cùng xa xa một người hình cấp t ố c hướng về bên này lướt tới không tới chốc lát thời gian liền đã đi tới mọi người trước người là một cái đồng nhan hạc phát láo giả nhìn như bình thường thế nhưng khắp toàn thân từ trên xuống dưới nhưng tản ra một cố khí thế khủng bố khiến người ta thở dốc đều có vẻ khó khăn lên các ngươi ảm lẽ nào giao dịch hội cũng phải vì g i a hỏa này ra tay sắc mặt tâm trầm liên tục xuất hiện mấy phương nhân dĩ nhiên đều đứng ở rô đẹp bên người tử d ự c lôi ưng bộ tộc cùng nạt người của gia tộc tâm nhất thời chìm xuống không biết cái này dỗ đẹp đến tột cùng là lai lịch ra sao nếu như chỉ cần nói là long tộc thành viên kiên quyết sẽ không khiến cho như gió lãng tứ đại gia tộc diện cùng tâm không hợp chuyện này tất cả mọi người rõ ràng đặc biệt là giao dịch hội tuyệt đối sẽ không vì một cái bình thường long tộc tùy tiện ra tay hắn không phải người bình thường ta giao dịch hội tử tinh quý khách há là các ngươi những n à y hạng giá áo túi cơm có thể tùy ý đánh giết lẽ nào thật sự bắt nạt ta giao dịch hội không người Thư lệnh một tiếng, lao giả lệnh lùng liếc mắt một cái đương nhiên nói rằng, trong mắt sát khí hiển lộ hết, vì một cái tử tinh quý khách đánh giết một cái tử dực lôi gia tộc thiếu tộc trường lại tính tử lệnh lệnh hưng nhiên khí hiển khách đánh hưng đương được hưng Lao lùng liếc lộ lôi lại là lôi ngạo nói rằng, giả cái cái cái gia cái gì,、tử、dực dực vì quý bốn ộ tộc tộc thiếu tộc trường tại tử tinh quý khách trước mặt chó má cũng không phải là... tử tinh quý khách chó cũng khách. không phải quý quý má là b chữ này nói ra ngoại trừ h ắ c rượu cùng cái kia trong long tộc nam nhân ở ngoài người còn lại trên mặt đều là lộ ra chấn động cùng khó mà tin nổi thần tình tử tinh quý khách tại hắc á m nguyên bên trong ý vị như thế nào bọn họ rõ ràng hơn nữa bất quá đây chính là có thể so với một gia tộc tồn tại là đứng ở hắc á m nguyên đỉnh tồn tại làm sao có khả năng gia hỏa này tại sao có thể là tử tinh quý khách liền ngay cả tử dực lôi ưng bộ tộc tộc trưởng cũng bất quá là dưới cơ duyên xảo hợp đạt được một cái ngân tinh quý khách thân phận tuy rằng bị nhuộm đấm thành tử tinh quý khách thân phận hơn nữa cũng xác thực sắp lên tới hàng ngũ đó thế nhưng trước mắt nhưng còn không phải là hai người tranh lệch với nhau không phải là một chút tình cảnh lâm vào quỷ dị yên tĩnh chỉ có thể nghe được mấy người thở hồng hồ câm thanh hiện ra nhiên tin tức kia mang đến cho bọn hắn rung động quá lớn không thể nào h ắ n tại sao có thể là tử tinh quý khách không thể nào người nói dối nghĩ đến chính mình dĩ nhiên tại đánh giết một cái tử tinh quý khách n ạ o ưng tâm ngội nửa đoạn chuyện như vậy tình bị người khác biết hắn đều sẽ đụng phải giao dịch hội vô cùng vô tận xử phạt coi như là tử dực lôi ư n g bộ tộc cũng không cách nào bảo toàn này làm sao có k hư ả năng. Hắn không tin, không tin nam tử này là tử tinh quý khách. Tử tinh quý khách thân phận cỡ nào tôn n g khách. khách tử tử Tử là quý quý quý, cỡ ờ thường i gia cái giữ. tin bình bằng gì này nắm không hả thể thu hỏa thể Hừ, hay được, có có có lạnh à tùy t ngươi. Hiện i ta l ệ cho tức chỉ đình ngươi lập một a pháp không gánh hậu Hư lệnh này, bằng tự lấy tự quả. m tiếng lao giả đứng chắp tay đương nhiên nhìn trước mắt mấy người trong mắt hàn quang c h ấ p động rất nhiều tàn sát ý vị thật không phải chúng ta muốn chúng ta xử lý như thế nào không phải chúng ta làm các ngươi lẽ nào điểm này cũng nhìn không ra mạng phát điên trong lòng bắt đầu phát điên lúc này tử dực lôi ương bộ tộc mấy người đặc biệt là ngạo ứng trong lòng cực kỳ phát điên ruột đều hối thanh hối hận tại sao muốn gia nhập cái này truy sát ở giữa cái này tên đang chết dĩ nhiên là tử tinh quý khách chính mình đây không phải là cho tử dực lôi ương bộ tộc tự chui đầu vào rõ sao vê anh rầm rầm rầm còn không các loại chờ lao giả nói chuyện giữa bầu trời cái kia một c ỗ năng lượng bạo phát đến một cái trình độ khủng bố đám mây đen kia ở giữa ngàn vạn cái k i a chớp màu đen tại đi khắp khủng bố cực kỳ vô hình uy áp thả ra khiến người ta thở dốc khó khăn người ở chỗ này tức thì bị cái kia một c ỗ lực lượng vô hình cho sinh sôi đẩy ra vài cách xa mười mét như tại mênh mông hải dương ở giữa một tờ thuyền cô độc bình thường trực tiếp bị hiên bay ra căn bản không có sức chống cự coi như là trong long tộc năm cùng hát r ư ợ u còn có lao giả cùng người háo đen như vậy nhân vật cường đại đều không làm gì được mảy may căn bản không cách nào đi tới gần tại đại tự nhiên trước mặt bọn họ cái kiêng người thường xem ra khủng bố cường đại vô cùng lực lượng nhưng là không đỡ nổi một đòn như vậy vô dụng như vậy sinh không ra chút nào năng lực chống cự vê anh một đạo như chân nhỏ bình thường độ lớn tia chớp màu đen giữa trời mà rơi như màu đen d a o long bình thường trực tiếp đánh về phía rồ đ è c đưa nó thôn phệ đi vào đáng chết nhìn thấy tình cảnh này mấy người trong lòng đồng thời giống giận nhưng không cách nào tới gần bọn họ không phải là không nguyện ý mà là đã nếm thử chỉ cần về phía trước một bước cũng sẽ bị cái kia một cố năng lượng trực tiếp hiên bay ra ngoài một điểm không nể mặt mũi căn bản không cách nào đi tới mảy may cái kia một tia chớp ở giữa năng lượng càng làm cho trong lòng người hoảng sợ hoàn toàn là một cái cấm chú pháp thuật năng lượng rốt cuộc là ai là xảy ra chuyện gì có thể tạo thành như vậy tình cảnh trong lòng bọn hắn biết chuyện này hẳn là cùng ở đây mấy cái tử dực lôi ưng bộ tộc không quan hệ bằng vào bọn họ vẫn không có năng lực như thế chế tạo uy lực như thế công kích theo một tia chớp hạ xuống còn chưa đánh tan ngay sau đó đệ hai đạo thiểm điện lần thứ hai đập xuống tiếng sấm nổ vang khí thế nồng đậm khủng bố cực kỳ mấy người lo lắng cực kỳ chỉ có thể nhấc theo t â m mắt thấy trong sân một màn vì làm d ổ đẹp cầu khẩn chương một trăm bốn mươi sáu diệt thần lôi kiếp bên trong nhìn thân ở trong sấm xét tâm bị màu đen sấm xét oanh kích rô đèn đại gia tim đều nhảy đến cổ rồi trên cũng không ai biết rô đèn có thể hay không chống lại đ ế n xuống thế nhưng đại gia trong lòng nhưng đều rõ ràng tại kinh khủng như vậy sấm xét dưới muốn chống đỡ đỡ được độ khả thi cực kỳ bé nhỏ coi như là hát rượu cường giả như vậy tiến vào cũng không có năm chắc có thể chống đỡ đỡ được h ư ớ n g hồ là rô đèn hơn nữa còn là bị thương nặng hán sấm xét từng đạo từng đạo đánh xuống tốc độ càng ngày càng nhanh quỷ dị một màn vào lúc này xuất hiện khiến người ta trợn to hai mắt không thể tin tưởng chỉ thấy lúc này dỗ đẹp thân ở trong sấm xét tâm hết thể sấm xét còn như nước mưa bình thường điên cuồng chút xuống hạ xuống đập ở trên người hắn mà dỗ đẹp càng l à như một cái tụ quang thể mặc cho sấm xét oanh kích thân hình từ từ bị lôi điện t h ô n p h ệ để người không cách nào nhìn rõ ràng bên trong rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra chỉ có thể nghe được không ngừng truyền đến từng tiếng thảm liệt tiếng kêu rên cùng tiếng kêu thảm thiết nghe người tê cả ra đầu đáng chết hôn đản tử dực lôi ư ơ n g bộ tộc Các ngay ư ơ i chờ chúng t long tộc trả đi. Nghe kêu thảm âm thanh, long lợi ngạo Nghe thanh, chúng sắc mặt người một mảnh ấm chậm, mặt băng bó nghiến răng nghiến hướng hương người tộc trả thù thảm tộc mặt một mặt quát. sắc chậm, có đi. đám kêu u âm ấm bó về ệ n ngươi ưng chúng hoàng Ngay lôi tử tộc ta tộc trả thù. dực chờ hắc bộ bộ sau đó hắc rượu cũng là hào không khách khi nói rô đẹp đối với bọn hắn hắc hoàng bộ tộc mà nói có ân hơn nữa chính mình đối với rô đẹp cảm giác không sai lúc này nhìn thấy tình cảnh này hắn trong lòng tự nhiên không thoải mái ta giao dịch hội quy củ các ngươi biết t ử tinh quý khách vẫn lạc h ử giao dịch hội sẽ không giảng hòa tức khiến cho các ngươi tử rực lôi ương bộ tộc có ngân tinh quý khách thế nhưng cùng tử tinh quý khách so với các ngươi cái gì cũng không phải là lão giả tóc trắng hừ lạnh một tiếng t h ẳ n g n h ư n ó i nhưng mà lời nói ở giữa sát khí nhưng là để ngạo hưng bọn họ đánh một cái dùng mình bộ tộc ta cũng sẽ không liền như vậy thôi nữ tử đơn giản nhất thế nhưng là tối kiên định liên tục tao nổ mấy phương diện uy hiếp cùng đe dọa ngạo ưng cùng mấy cái tử dực lôi ưng bộ tộc ra hỏa tâm trạng buồn bã lúc nào bọn họ t r ậ t vật như vậy cùng phiền m u ộ n quá bất luận một phe nào thế lực đều là bọn hắn không cách nào chống lại cùng ứ n g đối nhưng nhân vì mình nhất thời tính lên cùng cá nhân một điểm cừu hận c u ố n vào đi vào cuối cùng dẫn đến kết quả như thế hắn không một chút nào hoài nghi nếu như cái này rộ đẹp thật sự chết tại đ â y biên tử dực lôi ưng bộ tộc chạy trời không khỏi nắng d i ệ t tộc cũng không nhất định lúc này mấy người thật sự không hy vọng rô đẹp có chuyện bọn họ chỉ có thể ở trong lòng âm thầm cầu khẩn đưa đến rô đẹp có thể tại những n à y sấm sét ở giữa số cất chó may mắn sống sót chỉ có như vậy bọn họ tử d ự c lôi ương bộ tộc mới có thể có được cứu lại đến thời điểm hát hoàng bộ tộc tất nhiên sẽ không truy cứu cái gì giao dịch hội nhiều lắm trách phạt dùng ma thu tinh hoạch hoàn toàn có thể bãi bình còn long tộc đối với bọn hắn tộc nhân gặp vây quét có lẽ sẽ l ử a giận nảy sinh thế nhưng đối mặt long tộc một gia tộc đều là so với đối mặt mấy cái thế lực lớn đến được Tử dực lôi ưng bọn ộ tộc cuộc, tộc động, thực mặt trong liệt thế cuộc, long tộc cũng không thể nào tùy tiện hành động, muốn cắn hát. lực hắc cũng cắn không mánh không hành lưu long kém, nguyên bên nào muốn giờ ám ám đối bây b À bọn họ tử d ự c lôi ương bộ tộc long tộc cũng cần xóa nửa cái mạng như vậy thế cuộc hạ long tộc sẽ không hành động theo cảm tính cho nên rộ đẹp trở thành bây giờ thế cuộc then chốt Dầm, dầm, dầm. Liên lấy thiểm điện hội thở lấy hơi. nền xuống, tục thở Toàn thân đều tại càng càng căn cho cơ chịu đựng chấp đạo nhanh, không đều ngày rổ đẹp đựng càng chủ yếu chính là cái này tia chớp màu đen lôi kéo chính mình linh hồn đây là to lớn nhất s á t chiêu dô đèn xem như là biết tại sao tia chớp màu đen khủng bố hắn mục tiêu công kích bao hàm linh hồn linh hồn có một loại bị xé rách cảm giác lúc này dô đèn chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng đấu khí tinh hạch đã toàn chuyển đến một cái tốc độ khủng khiếp bắt đầu thu nạp ngoại giới hắc cá nguyên tố cùng hỏa nguyên tố tiến hành bổ sung đấu khí hắc cá nguyên tố triệt để thi triển ra nó thôn vệ năng lực ma khí tại này nhất thời hậu xuất hiện lần nữa chạy qua toàn thân chữa trị giả thụ thương da thịt từng lần từng lần một chữa trị cùng xé rách để rỗ đẹp có một loại sống không bằng chết cảm giác tan nát cõi lòng đau đớn để hắn kêu thảm thiết đều có vẻ vô lực như vậy thuộc tính hỏa nguyên tố bắt đầu đối kháng tràn vào trong cơ thể sấm xét năng lượng tiến hành bao vây cùng vây quét cái kêu một đạo sấm xét màu tím tử quang vào lúc này cũng là bắt đầu từ từ chuyển biến đem bên ngoài cơ thể gành đến trên người mình năng lượng hoàn toàn thu nạp vào đến sau đó tiến hành phân giải cùng đồng hóa không ngừng chuyển biến vào lúc này rỗ đẹp trong cơ thể nằm ở một loại vi d i ệ u trạng thái ở giữa liền như một đài cơ khí bình thường cấp tốc vận chuyển làm sao một mặt nếu như xảy ra vấn đề sẽ dẫn đến toàn bộ sinh sản tuyến sụp đổ sụp đổ hậu quả chính là tử vong mỗi một đạo tia chớp màu đen ở giữa ẩn chứa năng lượng mạnh mẽ khủng bố cực kỳ trực tiếp bị hút vào trong cơ thể để rỗ đẹp kinh mạch không ngừng nằm ở sụp đổ bên liên giới tùy thời đối mặt bạo liệt nguy hiểm nếu không phải ma khí không ngừng phục hồi như cũ vết thương hay là lúc này rỗ đẹp cũng sớm đã xong đời mỗi một lần thu nạp sấm xét nguyên tố rô đèn linh hồn sẽ cảm nhận được một trận run dày cùng kinh sợ loại linh hồn kia sẽ rách cảm nhưng thì không cách nào hóa đi trên mặt mồ hôi đầm đ ị a sắc mặt tái nhợt đau đớn kịch liệt tan nát cói lỏng khoe môi n i ế t lên máu tươi đồng thời không ngừng tuân ra lúc này rô đèn liền xoay quanh tại âm dương lộ trên một khi thả lỏng vạn kiếp bất phục chấp giật đã tăng cường đến lục đạo một lần đánh xuống sáu đạo thiểm đ ị a cái k i a một cố năng lượng để xa xa quan sát mấy người sắc mặt đều hiện ra một tia trắng xám cùng vô lực không có ai có tự tin có thể ngăn trở đến hạ xuống mà chấp g i ậ t phát triển cho đến lúc này bất quá là tiêu hao lôi vân không tới một nửa năng lượng thôi c ò n dư lại sắp tới hai phần ba lực lượng nhưng mà chính là hiện tại tiêu hao điểm này lực lượng đã tạo thành kinh khủng như vậy công kích mặt sau đều sẽ làm sao không người nào dám tưởng tượng lúc này hầu như không có ai cho rằng rô đ ẹ s có thể kiên trì tại á nguyệt thành bên trong vài cái địa phương đồng thời hảo mấy người đem chính mình ánh mắt ảnh chiếu ngoài thành rừng cây bên kia bắn ra cái kia một cố năng lượng khủng bố để bọn hắn đều cảm giác được một trận rung động cảm thụ này một cố năng lượng khởi nguồn những này nhân vẻ mặt khác nhau có người vui mừng có người yêu hầu như mọi người cũng biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra chỉ bất quá những này nhân nhưng là có một chút n g h i hoặc ngọn điện cao thủ tử dực lôi ương việc đáng làm thì phải làm đến cùng tử dực lôi ương bộ tộc xuất động người nào có thể tạo thành thanh thế như vậy phát huy ra năng lượng như thế đây là đang tuyên chiến hay là đang cảnh cáo người nào nha đầu người ở chỗ này biên ta ra đi xem xem hắc hoàng bộ tộc một cái tóc trắng xóa trưởng lão nhìn bên cạnh lũ s ỉ bàn giao sau khi một cái lắc mình biến mất ở tại chỗ tên tiểu tử kia xem ra gặp phải phiền t h o i lớn đáng chết tử d ự c lôi ưng bộ tộc thật cho là không có ai động đạt được bọn họ sao cự long tộc điểm dừng chân hai cái lao giả nhìn nhau ánh mắt lộ ra một k i a trầm trọng lắc mình mà đi tử tinh quý khách không thể xảy ra chuyện gì bằng không ta giao dịch hội còn gì là mặt m ũ i một mặt khác giao dịch hội mấy cái lão giả nhìn nhau lập tức một lão giả cũng là lắc mình rời khỏi tại chỗ cùng lúc đó á m nguyệt thành bên trong bên trong hoàng cung có người xuất động nạt gia tộc có người hưng phấn xuất động các thế lực lớn thành viên hầu như đều có người hướng về một mảnh kia rừng r ầ m phong đi trong lúc nhất thời náo nhiệt cực kỳ rầm rầm rầm c h ớ p giật bao trùm tại rỗ đẹt trên người không ngừng xoay quanh to lớn năng lượng để rỗ đẹt trong cơ thể sấm xét tử quang không cách nào toàn bộ thu nạp lúc này tử quang tại thu nạp năng lượng mạnh mẽ sau khi bắt đầu chuyển biến lộ ra từng chút từng chút màu đen màu tím đen làm cho người ta một loại cảm giác quỷ dị đấu khí tinh hoạch càng là đang bị tử quang dẫn dắt nhập lượng lớn sấm xét năng lượng sau khi lại trưởng thành vừa chia tay bắt đầu phát sinh biến hóa to lớn cùng phản ứng màu sắc không còn là trước kia màu đỏ sậm nhiều thêm từng chút từng chút màu tím tồn tại càng là quỷ dị cùng rực rỡ chấp giật qua đi rỗ đèn hung hãn phát hiện mình dĩ nhiên thừa dịp này sáu đạo thiểm điện uy lực một lần phá tan chuẩn thần cấp t r u n g giai bình cảnh nhảy vào đến chuẩn thần cấp sau giai cấp độ may m à như vậy vừa vặn cho rỗ đèn lần thứ hai đằng ra một điểm không gian chuẩn bị dung nạp đón lấy lôi điện chi lực tuy rằng thân thể cực độ thống khổ thế nhưng lên cấp sự thực bại ở trước mắt nhưng là để rỗ đèn trong lòng vui vẻ không có nhận không khổ phúc họa yên biết hay là lần này nguy hiểm đối với mình mà nói là một lần phúc cũng khó nói rấm rấm anh còn không các loại chờ rô đẹp hài lòng lại là một trận tiếng sấm nổ vang c h ó i hai tiếng oanh minh tựa hồ làm cho cả đại địa đều đang rút r ẩ y này tựa hồ chính là trời cao rít gào giống như vậy chấn động đến mức toàn bộ thụ lâm đất trời tối tăm rõ ràng ánh bình minh lúc lộ ra một tia ánh mặt trời nhưng là làm cho người ta một loại so với đêm đen càng thâm trầm hơn cảm giác lần này là liên tục bảy cái giao long bình thường xông thẳng rô đẹp ma đi lúc này rô đẹp chu vi mặt đất đã một mảnh cháy đen cây cối không còn tồn tại đều bị h oanh thành m ả n h vụn trên mặt đất hiện ra mấy khủng bố hô to k h ó i trắng tường trợn bùn đất cháy đen đống hỗn độn không thể tả khiến người ta nhìn trong lòng không khỏi một trận run rẩy đại tự nhiên lực lượng khủng bố cực kỳ mấy cái xa xa quan sát người giờ khắc này là triệt để tuyệt vọng nếu không phải rỗ đẹp vẫn thỉnh thoảng truyền ra từng đợt tiếng kêu thảm thiết bọn họ căn bản không tin tưởng có người có thể tại uy lực như thế công kích hạ may mắn còn sống sót sáu đạo thiềm điện đã là cực h ạ n bảy đạo ở đây không có bất luận là một người nào có nắm chắc chống đỡ đỡ được đặc biệt là như vậy tia chớp màu đen đáng chết làm sao còn không dừng đứng ở hát rượu phía sau ngạo hưng lần này hoảng hốt âm thầm mắng trước nay chưa từng có hy vọng chính mình kẻ địch có thể may mắn còn sống sót hy vọng có thể để chấp giật dừng lại hắn bây giờ là hận chết những ngày chấp giật không dứt uy lực khủng bố cực kỳ so với sấm xét cựu thiên không biết tăng lên bao nhiêu cái cấp độ gia tộc mình sinh tử tồn vong cùng chấp giật bên trong người kia liên hệ ở cùng nhau không thể để cho g i a hỏa kia tử vong bảy đạo thiểm điện vẫn chưa hoàn toàn tiêu trừ mà đi lại một làn sóng chấp giật không tập mà đến lần này liên tục tám đạo thiểm điện uy lực lại là dốc lên một đại cái cấp độ đất trời tối t ă m minh trong hồ dòng nước tựa hồ cũng chịu đến này một c ố lực lượng k i n h sợ thác nước chảy ngược hồ nước tràn lan phun trào như sóng chiều bình thường tràn vào rừng rậm tình cảnh đồ sộ quỷ dị làm cho tất cả mọi người ngoác to miệng không thể tin tưởng đối mặt chưa từng có sấm xét rô đè s cũng là lâm vào khủng đố nguy cơ cho dù đã thừa cơ nhảy vào chuẩn thần cấp sau giai cấp độ nhưng cũng là đạt đến một cái điểm giới hạn này một cỗ chấp giật hắn căn bản vô lực chịu đựng trong lòng âm thầm kêu khổ đã tác dụng một cỗ cảm giác tuyệt vọng hắn biết này một cỗ chấp giật rơi xuống chính mình trên người chắc chắn phải chết tiểu tử ta đến giúp ngươi một tay ngay r ổ đest lúc tuyệt vọng sẽ ở đó tám đạo thiểm điện rơi xuống r ổ đest trên người trong nháy mắt đó r ổ đest chỉ cảm thấy trời đất quay c u ồ n g lập tức nghe được phát ra từ trong cơ thể một tiếng quát tầm âm thanh lập tức một cỗ để thiên địa thất sắc hạo nhiên chính khí tự đan điền ở giữa dâng trào r a chương một trăm bốn mươi bảy diệt thần lôi kiếp hạ này một cỗ năng lượng tuân ra trong nháy mắt để tất cả mọi người cảm nhận được này một cỗ hạo nhiên chính khí tinh thuần cực kỳ cùng thiên sánh ngang nhau cùng địa cùng tồn tại thâm nhập mỗi người tâm linh cùng cốt tủy khi hồng làm cho tất cả mọi người trong lòng hoảng sợ lúc này thân ở sấm xét vòng sáng ở giữa rộ đ ẹ p cả người dĩ nhiên thẳng tắp đứng lên quỷ dị cực kỳ mọi người cũng không biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra cũng không biết này một cô năng lượng từ đâu mà đến chỉ thấy sấm sét vòng sáng bên trong rổ đẹp đứng dậy sau khi trong tay hung hãn xuất hiện một thanh cổ phát trường kiếm trượng thiên mà đứng trường kiếm như cột thu lôi bình thường đem hết t h ể rơi xuống sấm sét thu nạp mà vào sau đó truyền vào đến rổ đẹp trong thân thể này một c ô năng lượng cường đại thậm chí để hát rượu đám người có một loại c u n g bái kích động tại này một c ô năng lượng dưới mấy người cũng cảm giác mình không cách nào đứng thẳng loại uy áp kia phát ra từ sâu trong tâm linh làm cho các nàng đi cúng bái đi kính ngưỡng chuyện gì xảy ra vài tiếng quát tầm âm thanh đồng thời truyền đến bảy tám đạo thân hình phá không mà đến qua trong dây lắt toàn bộ đi tới đoàn người trước mặt phát sinh trước mắt tất cả để những này vừa đến người ngoác to miệng không thể tin tưởng ánh mắt lộ ra một tia hoảng sợ trường lão đại nhân chủ thượng nhìn thấy những n à y nhân ở đây mọi người ánh mắt biến đổi vội vàng cung kính hành lễ hô xuất hiện mấy người này không có chỗ nào mà không phải là hát cám nguyên bên trong bá chủ không có chỗ nào mà không phải là địa vị cao cao tại thượng người không có chỗ nào mà không phải là thực lực cường hãn khủng bố mạnh vô cùng giả nhìn về phía trước r o d e s mấy người lông mày đều ninh ở chung một chỗ bọn họ không nhìn ra rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra trước mắt thác nước chảy ngược hồ nước tràn lan thiên điệu thất s ắ c còn có cái cố này hoàn toàn không hợp hạo nhiên chính khí như một điều bí ẩn đoàn bình thường để người không cách nào nhìn thấu nhưng mà này một cố lực lượng nhưng là để mấy người bọn hắn đều lòng vẫn còn sợ hãi mấy người xuất hiện tự nhiên để ở đây mọi người trong lòng chìm xuống đặc biệt là ngạo hưng đám người những gia hỏa này hắn cũng biết dù sao thân là tử d ự c lôi hưng bộ tộc thiếu tộc t r ư ở n g những này đại nhân vật ít nhiều gì cũng biết một ít không phải đại gia tộc trưởng lao chính là giao dịch hội tiền bối hoặc là đại gia tộc thành viên trọng yếu ẩn cư cường giả loại hình những này nhân bất luận là một người nào lấy ra dậm chân một cái cũng có thể để hắc cá nguyên chấn động trên chấn động có thể nói là vang dội nhiệm vụ mà bây giờ vì d ô đẹp nhưng đều xuất động đây đã là bao nhiêu năm chưa từng xảy ra đại sự trường lão nhìn bên cạnh tam trường lão hắn cũng tới ngạo ưng một mặt cay đắng khóc không ra nước mắt phiền phức làm lớn nếu như đang muốn truy cứu tới giết chết một cái tử tinh quý khách coi như là bọn họ toàn bộ tử dực lôi ương gia tộc đều giữ không được hắn gia tộc không bị thai họa đến cũng đã xem như là bất hạnh ở giữa văn hạnh cho dù mọi người đều biết đòn công kích này không phải là bọn hắn làm thế nhưng cùng bọn hắn nhưng thoát không khỏi liên quan dô đe s bất tử hay là dùng tiền có thể giải quyết một khi chết rồi cái gì đều xong hải xem một chút đi nhìn ngạo hưng sắc mặt một mảnh â m t r ầ m lúc này nói cái gì đều là vô dụng tam trưởng lão chỉ có thể trách chính mình bị cựu hận làm đầu góc choáng váng não làm sao lại đáp ứng ngạo hưng lô mãng hành động đây ai lại sẽ nghĩ tới tùy tiện bính ra đến một tiểu tử bối cảnh cứ như vậy đại lại có thể tác động nhiều người như vậy trái tim một mặt khác nạt gia tộc gia chủ cũng là đi tới hiện trường ánh mắt ở giữa tràn đầy hưng phấn bọn họ truy sát rộ đèn là bởi vì mình nhi tử bị đánh giết chuyện này nắm đi nơi nào nói đều có lý cho dù là tử tinh quý khách thì lại làm sao chính mình không biết thân phận lại nói cuối cùng tất cả những thứ này đều không phải là mình tạo thành mà là tử dực lôi ương bộ tộc liền tính đang muốn lý luận cũng là tử dực lôi ương làm chim đầu đàn chính mình cùng lắm thì chính là bồi tội cộng thêm bồi thường một vài thứ thôi giờ k h ắ c này nạt gia tộc thành viên trong lòng nhưng là đánh nhanh không phải bận tâm tình cảnh phòng t r ư ờ n g đã hoan hô lên mọi người nhìn trong sấm xét rô đ ẹ p dơ kiếm chỉ thiên tám đạo lôi điện tại một thành kia cổ phát trường kiếm dẫn dắt dưới tụ lại ở chung một chỗ còn như thùng nước bình thường độ lớn một đạo tia chớp màu đen giữa trời mà xuống mạnh mẽ nện ở rô đèn trên người hắc quang bắn ra chói mắt cực kỳ khiến người ta không nhịn được nhắm lại con mắt của chính mình tràn ra tới một điểm năng lượng nhưng tạo thành trùng kích cực lớn trực tiếp đem trong vòng trăm mét cây cối toàn bộ phá hủy một điểm cha cũng không dư thừa dung nhập đến bên trong đất trời n g à y này xa xa quan sát người tại khí thế như thế hạ không tự chủ được lần thứ hai bị đẩy ra vài cách xa mười mét tràn lan hồ nước như rít gào thủy long mở lớn xong liền hướng về r o d e s thôn vệ mà đến phải đem toàn bộ rừng rậm đều thôn vệ đi vào a kêu thảm thiết như tan nát cói l ò n g âm thanh truyền đến nghe được mỗi người đều tâm trạng run rẩy cần chịu đựng bao nhiêu thống khổ mới có thể phát sinh thảm liệt như vậy tiếng hô cần chịu đựng bao nhiêu đau khổ cùng thử thách mới có thể như vậy tan nát cói l ò n g lúc này cái này nhỏ yếu thân thể đến cùng gánh chịu bao nhiêu đồ vật là một cái thiên vẫn là một mảnh địa hoặc là thiên địa sóng vai dòng nước thôn v ệ triệt để kích phát rồi sấm xét uy lực những này sấm xét không có giống mọi người tưởng tượng như vậy gặp phải dòng nước sau khi khuếch tán mà đi mà là toàn bộ đều tập trung lại tập trung đến rổ đẹp trên người không hề có một chút nào khuếch tán ngược lại chịu đến thủy đầm trọc uy lực tăng gấp bội giờ k h ắ c này rổ đẹp là thân thể lại một lần nữa bị xé rách ma khí tốc độ khôi phục căn bản không đủ ngay sắp sụp đổ ngay linh hồn run rẩy liền muốn xé rách thời điểm một cô mát mẻ cảm giác từ vùng đan điền từ trường kiếm trong tay chuyển đến chạy khắp toàn thân sau đó dâng tới toàn thân kỳ kinh bát mạch cuối cùng khuyết tán đến mỗi một tế bào tiến hành thẩm thấu cùng ôn b ổ năng lượng lần này chỉ có một phần rất nhỏ tàn lưu lại còn lại nhưng là toàn bộ dâng tới đan điền cuối cùng bị đấu khí tinh hạch hấp thu đi vào không phải đấu khí tinh hạch chân thực hấp thu mà là chuyển biến đến đấu khí tinh hạch thân ở hiên viên kiếm vị trí địa phương h i ê n viên kiếm như mênh mông hải dương bình thường hải nạp bách xuyên toàn bộ dung nạp đi theo năng lượng tăng cường cái kêu một cỗ hạo nhiên chính khí càng cường liệt hơn trong tay trường kiếm cũng là càng thêm rõ ràng một phần n à y một thanh trường kiếm chính là h i ê n viên kiếm linh tại nguy cơ bước ngoặt biến ảo mà đến năng lượng kiếm thể nằm ở danh tiếng đỉnh sóng nó một lần lại một lần chịu đựng sấm sét cột rửa một lần lại một lần chịu đựng gây dựng lại thống khổ tựa hồ nó cũng tại một lần lại một lần giết ảo tại hiến viên kiếm linh dưới sự giúp đỡ d o d e s cuối cùng là sống quá cửa hải này nhưng mà tất cả đều còn chưa kết thúc ngắn ngủi sau khi bình tĩnh bầu trời cái kia một đoá mây đen càng nhanh chóng hơn xoay tròn cuối cùng ngưng tụ được không đến một cái cây dù một kích cỡ tương đương toàn bộ năng lượng triệt để kích phát ra uy áp khủng bố phân tán mà đi xa xa quan sát những này nhân ở giữa mấy cái thực lực hơi chút n h ư ợ c nhỏ hơn một chút võ giả ngược một t r ầ m một ngụm máu tươi hung hãn phun phát ra đỏ s ấ m huyết dịch rơi ra tại trên mặt đất như một đoá rực rỡ đoá hoa coi như là chuẩn thần cấp mấy cái võ giả cũng là sắc mặt tái nhợt lảo đà lảo đảo khó có thể đứng thẳng cái loại này cảm giác khủng bố xâm nhập bọn họ linh hồn tin tưởng sẽ để bọn hắn t r u n g thân khó quên lưu lại một khó có thể mất đi ký ức v a n h trời long đất lở hồ nước trút xuống thác nước hình ảnh ngắt quãng giờ khác này tựa hồ thiên địa trở về nguyên thủy giờ khác này tựa hồ thiên địa gây dựng lại như thế giới ngày tận thế cùng hôn độn mới bắt đầu đồng thời cùng tồn tại bình thường không ngừng hủy diệt không ngừng xuống lại những n à y quan sát người đã bị hiên bay ra ngoài cách xa ngàn mét trực tiếp hiên bay ra một mảnh này trong rừng rậm đã không nhìn thấy rô đẹp thân hình chỉ có thể xa xa mà cảm nhận được cái kia một cỗ khí thế cùng một mảnh kia lôi vân tâm trạng hoảng sợ chúng sát mặt người quái dị nặng nề trắng xám v a n h sấm sét rốt cục chút xuống trí nạo lôi điện chợt vừa xuất hiện nhất thời sắc nhập hình thành một đạo đường kính không thấp hơn một mét khủng bố sấm sét màu đen ở giữa tỏa ra một điểm màu trắng trực tiếp h ú t đầu nắp địa hạ xuống diệt thần lôi kiếp nhìn thấy tất cả những thứ này ở đây mấy cái lao giả thay đổi sắc mặt thất t h ầ n quát diệt thần lôi kiếp chuyên thuyết này bình thường tồn tại lại bị bọn họ thấy được không đúng còn chưa đạt đến diệt thần lôi kiếp chỉ đạt tới một nửa bi lực ngay sau đó là một lao giả nghi vấn tiếng hô ngay cả như vậy sắc mặt cũng là trắng xám cực kỳ nhìn bên ngoài ngàn mét cái kia một đạo thông thiên quán địa sấm xét chỉ không ngừng run dày một mảnh trầm mặc mọi người rơi vào trầm mặc ở giữa diệt thần lôi kiếp Tồn tại ở trong ồ n tại t ở truyền thuyết màu sấm trắng tinh sấm xét thôn thiên phệ đây ị a danh như ý nghĩa, diệt như n h ý n thần, đại thế giới vạn ngàn sinh mệnh tại diệt thần không độn hình chắn diệt diệt đại giới tại lôi kiếp giới không độn hình chắc chắn trở về với thế trở Trong t chô chắc về các r đuổi. ề n thuyết, đây là một người đột phá thần cấp đạt đến loại kinh khủng kia cấp độ đạt đến âm dương cảnh giới đỉnh cao sau đó lại thứ đột phá muốn vào hỗn độn cảnh giới nắm giữ thế gian phát tắc đ ạ t đến xoay tay diệt thiên cấp độ sau khi thiên địa khó chứa hình thành xuất hiện kiếp nạn thiên địa không cho khó có thể tồn lưu có thể tưởng tượng được ra h uy lực làm sao kinh người bất quá đây bất quá là một cái truyền thuyết có người nói ngàn vạn năm qua chỉ ở mấy chục ngàn năm trước đó từng xuất hiện một lần người kia cuối cùng biến thành cho bụi không chỗ đội hình hóa thành bụi t r ư n mà dẫu đẹp giờ k h ắ c này đối mặt tuy rằng còn chưa đạt đến diệt thiên lôi k i ế p trình độ thế nhưng là có một nửa uy lực diệt thiên lôi k i ế p bình thường u ý gì lực trình độ kinh khủng không cần nói cũng biết không có người nói chuyện toàn bộ á nguyệt thành đều rơi vào một mảnh vắng lặng một cách chết chóc toàn bộ hắc cá nguyên bên trong những n à y đạt đến siêu thoát thần cấp thực lực cường giả chịu đến này một cỗ lực lượng dẫn dắt đều đem ánh mắt chuyển rời đến bên này thậm chí có nhân liệu lĩnh nguy hiểm tính mạng cấp tốc tới rồi thần lôi xuất hiện pháp tác gia xem ra dung chuyển tháng ngày muốn tới rồi vạn năm trước đó cục diện vẫn sẽ xuất hiện là vạn năm trước đó người kia quy tới rồi sao ngươi trở về đạt thành ngươi chưa hoàn thành tâm nguyện hắc cá nguyên nơi sâu xa một cái nào đó sơn trong động đột nhiên thăm thẳm chuyển đến một trận thở dài giờ k h ắ c này toàn bộ hắc cá nguyên ánh mắt có thể nói đều tập trung vào một mảnh này rừng rậm ở giữa to lớn sấm sét như thể hồ quán đỉnh bình thường chút xuống nhập vào rổ đẹp thân thể lần này chưa từng xuất hiện trong tưởng tượng phá âm thanh chưa từng xuất hiện trong tưởng tượng hủy diệt sấm sét đạt đến rổ đẹp bầu trời thời gian đột nhiên một c ỗ năng lượng phân tán mà ra như cuộn sóng bình thường bao phủ mà đi rất yên t ĩ n h bao phủ không phát một điểm tiếng vang nơi đi qua mặt đất sụp đổ không tới chốc lát thời gian chế tạo ra một cái phạm vi trăm mét sinh khanh quy tắc cực kỳ dưới mặt đất dòng nước tác dụng trong khoảnh khắc tràn đầy mà lên một cái mới tinh hồ nước hình thành làm xong tất cả những thứ này sấm sét lóe lên một cái rồi biến mất không vào thân thể trong nháy mắt biến mất chỉ là tàn dư một điểm năng lượng hình thành một cái sấm sét quang cầu đem rộ đ ẹ t bao phủ ở bên trong một điểm tiếng vang cũng không có phát sinh bầu trời lôi vân tại sấm sét chút xuống sau khi biến mất không còn tam tích mây đen tàn ra đại đ i ệ trở về long lanh ánh nắng sáng sớm vương vãi xuống soi sáng toàn bộ đại địa hồ nước rút lui mà đi minh hồ khôi phục lại yên lặng cái kia chạy ngược đỉnh chỉ thác nước bắt đầu khôi phục bình thường chỉ bất quá lúc này cái này minh bên hồ trên nhưng là nhiều thêm một cái phạm vi trăm mét cự hồ lớn hồ nước trong suốt quán thông minh hồ c h ư một trăm bốn mươi tám phá sau đó lập thượng nhưng mà lúc này nhìn như bình tĩnh trong rừng rậm nhưng là tràn đầy nguy cơ một mảnh này trong khu vực che kín sấm sét tàn lưu lại nguyên tố bình thường võ giả cùng ma thú đều khó mà tiến vào bên trong theo hét thảm một tiếng một con ở trên không xoay quanh mà qua hoàng cấp ma thú ẩm ẩm rơi xuống đất biến thành một vệ thang cốc mới hình thành hồ nước mặc dù so với minh hồ mà nói nhỏ rất nhiều thế nhưng có một phong vị khác ngày sau nhưng là tạo thành hát cá nguyên bên trong một đạo đặc biệt phong cảnh tuyến đó là sau đó được gọi là nhật nguyệt song hồ nhật hồ cùng nguyệt hồ trước kia minh hồ bị người chia ra làm hai lúc trước minh hồ trở thành nhật hồ giờ k h ắ c này hình thành hồ nước nhưng là bị tôn sưng vì làm nguyện hồ lúc này dô đ è s chìm nghỉm tại nguyện hồ chi để g i ơ kiếm mà đứng hiên viên biến ảo mà ra năng lượng kiếm như trước đứng thẳng dô đ è s toàn thân chu vi dĩ nhiên như một cái kén bình thường tại điện năng điều động hạ hình thành một cái lồng ánh sáng đem hắn bao phủ ở bên trong mở ra một phương không có nước khu vực đứng thẳng trong đó giờ k h ắ c này dô đ è s mặt ngoài từng đạo từng đạo tia chớp màu đen s ẹ t qua quỷ dị cực kỳ trong cơ thể càng là khủng bố cực kỳ to lớn năng lượng bắt đầu ở trong cơ thể bừa bãi tàn phá trong cơ thể cơ năng đang nhanh chóng bị phá hư cùng phục hồi như cũ ma khí cấp tốc lưu chuyển đồng thời hiện ra mở rộng thế khôi phục tốc độ càng ngày càng nhanh còn cái kia một đạo trước kia ngân châm một kích cỡ tương đương màu tím ánh chớp giờ khắc này nhưng là đã biến thành ngón út bình thường độ lớn một đạo màu đen ánh chớp cấp tốc lưu động dung hợp trong cơ thể bừa bãi tàn phá sấm xét năng lượng cùng chuyển hóa sấm xét năng lượng h á cám thuộc tính cùng thuộc tính hỏa hai loại đấu khí giờ khắc này tại sấm xét thúc đẩy d ư ớ i triệt để dung hợp duy nhất hình thành một loại mới tinh đấu khí côn g bạo mà âm lãnh thôn phệ hiệu quả chẳng những không có yếu bất trái lại tại hỏa nguyên tố năng lượng dung hợp d ư ớ i càng bá đạo hơn cùng hùng hổ những này sấm xét nguyên tố đang nhanh chóng bị thôn phệ h i ê n viên kiếm linh thả ra cái kia một cố l ạ n h leo hạo nhiên chi khí cũng là hình thành một cái đặc biệt quỹ tích ở trong người vận hành bốn loại năng lượng ở trong người điên cuồng lưu động chợ giúp rỗ đẹt hóa giải xưa nay chưa từng có nguy cơ đồng thời cũng đang tăng lên lớn đấu khí tinh hoạch bên trong hiên viên kiếm linh tại này một cỗ bàng bạc năng lượng dưới tác dụng hiên viên kiếm linh mắt trần có thể thấy động lại cùng khuyết đại ra một tia có thể rõ ràng cảm nhận được hai mắt nhắm nghiền do d e s t h g ờ khắp này đem chính mình giác quan thứ sáu hoàn toàn n g i m che lại toàn thân tâm vùi đầu vào trong cơ thể này kỳ dị thế giới ở giữa kéo bốn cổ năng lượng hóa giải sự uy hiếp của cái chết từng chút từng chút thu phục cùng khôi phục chính mình thân thể thế giới bên ngoài đã hoàn toàn không để ý càng không biết bây giờ tình thế kết thúc á m nguyệt thanh trước hát rượu các loại chờ đoàn người nhìn phía xa quy về tính mịch s â m lâm nam nam tự nói không biết hắn không biết lúc nào l ũ s ỉ cũng là đi tới bên này nhìn phía xa rừng rậm hai mắt t ư ở n g đỏ nói rằng còn chưa có nói xong nước mắt nhưng là lạng yên lướt xuống nặt gia tộc tử rực lôi ương bộ tộc các ngươi nhất định phải cho giao dịch hội một cái công đạo bằng không quy củ các ngươi rõ ràng hư l ệ n h một tiếng trước sau xuất hiện ở bên này ba cái lao giả sắc mặt âm trầm quát lên giao dịch hội tử tinh quý khách bị người liên thủ đánh giết hơn nữa còn là ở tại bọn hắn ám nguyện thành ở ngoài ở tại bọn hắn biết dưới tình huống đây không thể nghi ngờ là bằng khi ngay ở toàn thế giới diện cho bọn họ giao dịch hội một cái t ắ t hai tuy rằng không thể nói tử tinh quý khách chưa từng có vẫn lạc quá thế nhưng là tuyệt đối không có bất luận là một người nào vẫn lạc đến chật vật như vậy không thể tả điều này làm cho giao dịch hội mấy lao già l ử a dẫn ngút trời bọn họ cũng đều biết sau ngày hôm nay giao dịch hát Ý vị trí rất dài trong một khoảng thời gian đem sẽ trở thành mọi người trò cười ta long tộc cần một cái giải thích tử dực lôi ương bộ tộc nợ máu trả bằng máu bên kia long tộc trung niên cùng sau đó xuất hiện lão giả cũng là sắc mặt thâm trầm quát lên tuy rằng bọn họ biết rộ đẹp cũng không phải là long tộc thành viên thế nhưng bên ngoài nhân nhưng lại không biết mọi người đều sẽ rộ đẹp xem thành là long tộc thành viên hơn nữa trên người hắn quả thật có long tộc thân phận tạp là sô di nạ cho sô di nạ tại long tộc ở giữa địa vị không thấp tuy rằng bị giam cầm ở không gian hư vô thời gian ngàn năm thế nhưng ai cũng không có quên hắn lúc trước thịnh hành hắc á nguyên thiên tư bình nhiên tháng ngày hắc hoàng bộ tộc sẽ không liền như vậy bỏ qua không giống nhau không chờ hắc rượu đám người nói chuyện lù xì、si、nhưng là nghiến răng nghiến lợi nói rằng lúc này nàng nơi nào còn có một cái thanh thuần thiếu nữ răng rớp sắc mặt tâm lãnh sắt khí hưng hực hận không thể giết nạo hưng ta hoàng tộc cũng là như thế cho giao dịch hội một cái giải thích đi không có ai chú ý tới chẳng biết lúc nào á nguyệt thành hoàng tộc một mạch hai cái công chúa đều đã xuất hiện ở ngoài thành đại công chúa e s đã lúc này ánh mắt nhìn nơi xa rừng rậm một trận thở dài sau khi lạnh lẽo bỏ lại một câu như vậy thoại trong lòng nàng oán hận không thể so bất luận người nào thấp nhưng không thật trực tiếp biểu đạt đi ra không thể làm gì khác hơn là mượn giao dịch hội tên tuổi đến nói lời như vậy về phần một bên nghe tiếng tới rồi vua b ỏ c ả bộ tộc còn có di giao bộ tộc cùng với một ít tiểu gia tộc thành viên tuy rằng không nói gì thế nhưng vua b ỏ cạc bộ tộc cùng di giao bộ tộc băng sắc mặt lệnh nhưng làm cho tất cả mọi người cũng biết bọn họ theo dõi tử dực lôi ương bộ tộc cùng nạt gia tộc giao dịch hội tứ đại gia tộc cùng ma tộc cộng đồng thành lập tử tinh quý khách thân phận càng là tôn q u ý tất cả mọi người rõ ràng bây giờ tử tinh quý khách bị đánh giết chuyện này tứ đại gia tộc không thể nào khoanh tay đứng nhìn hai cái gia tộc tuy rằng không có tỏ thái độ thế nhưng ai cũng biết bọn họ sẽ làm sao làm lúc cần thiết sẽ làm cái gì trong lúc nhất thời tình cảnh quái dị nặng nề còn lại mấy cái không có thế lực ẩn cư cường giả hai mặt nhìn nhau các cái thế lực tỏ thái độ để bọn hắn một trận thở dài chỉ có thể dùng tiết hận cùng ánh mắt thương hại nhìn tử rực lôi ưng cùng nạt gia tộc thành viên vì bọn hắn âm thầm cầu khẩn tao nộ như vậy cất bức lần này hai cái gia tộc làm không cẩn thận liền muốn gặp thai họa ngập đầu bọn họ tự nhiên là không thể nào đứng ra hỗ trợ chuyện như vậy tình không thể giúp cũng không mớn không cẩn thận chính mình cũng sẽ bị c u ố n vào không cách nào rời khỏi Ở ở một làm tâm, làm làm sấm làm tột tập thanh ớt, thân thần thực tới trợ đạt tử tinh thân thì thể tới sát diệt thần tồn tại xét toanh phương phương phận cấp giúp phận, áp kiếp khác kích nhưng nghi hoặc không chỉ chuẩn nhiều như nhân khách chỗ kích, chuyện người người người đưa được đưa diện điện niên cũng đến cùng nào, đến cùng nói cùng quan này đến cùng gì, gì. đối với cái kia lôi lại lôi có có có lực có vậy sao sao sao bị là là quý những này nhân tự nhiên không phải người ngu biết chuyện này áp đặt cho hai cái gia tộc đặc biệt là tử dực lôi ương bộ tộc để bọn hắn có một ít oan ước như vậy diệt thần lôi vân mười cái tử dực lôi ương gia tộc liên hợp lại cũng không cách nào triệu hồi ra bằng không đệ lục gia tộc cũng sớm đã là tử dực lôi ương bộ tộc tại hát cá nguyên chú ý liền là cường giả vì làm vương h oan ước quy h oan ước mấy cái thế lực lớn không thể nào đem chuyện nào bỏ qua chỉ có thể nói là tử dực lôi ương bộ tộc không may n ặ t gia tộc không may bọn họ đảm nhiệm một cái lời dẫn tác dụng đưa tới diệt thần lôi vân thôi dô đè thân phận nhất thời trở thành một cái to lớn nỗi băn khoăn hai cái bị bức ép hỏi gia tộc lúc này sắc mặt tái nhợt một mảnh không nói gì trả lời không có ai sẽ tin tưởng tại như vậy công kích dưới dô đè vẫn có thể tiếp tục sinh sống mấy đại gia tộc ép hỏi để trong lòng bọn hắn tuyệt vọng lần này hai cái gia tộc tao nộ thai hỏa ngập đầu truy trá tim đen đũ á n cập chuyện này ta nạt gia tộc không quan hệ chúng ta bất quá là muốn lùng bắt dô đè trở về hỏi dò vì sao đánh giết con ta sự tình ta nạt gia tộc thực lực cố nhiên không sánh được mấy đại gia tộc thế nhưng ta thiếu tộc trường cũng không phải là dễ giết như thế tử tinh quý khách thân phận chúng ta lúc trước không biết v à n g không liền sẽ không đi lùng bắt nhân mà là đi giao dịch hội thảo công đạo rồi lại nói cuối cùng đưa tới lôi vân không phải ta nạt gia tộc mà là tử dực lôi ưng có thể nói hại chết rỗ đẹp người là tử dực lôi ưng bộ tộc cùng ta nạt gia tộc tựa hồ không quan hệ dựa theo quy định chúng ta chỉ cần cho ra giải thích hợp lý cùng một cái phù hợp bồi thường liền có thể liền như vậy bỏ qua huống hồ con ta cũng bởi vậy chết chuyện này lẽ nào đại gia không rõ hay hoặc là hít sâu một hơi nạt gia tộc tộc trưởng vào lúc này đứng dậy trầm giọng nói rằng trong lòng âm thầm tiêu khổ đánh giết chính mình nhi tử người dĩ nhiên là tử tinh quý khách con mình dĩ nhiên đắc tội người như vậy biết sớm như vậy hắn thật sự sẽ không đi báo thủ người nạt gia tộc các ngươi người trung niên để ngạo hưng nhất thời cúng lên mình là trợ giúp bọn họ tập nã rô đêch cuối cùng lại bị chụp xuống như thế một cái mũ đem có trách nhiệm đều đẩy lên trên người mình điều này làm cho hắn làm sao cam tâm t ừ rực lôi ương bộ tộc mấy người đều là hồng hai mắt chờ nạt người của gia tộc trong lòng hận đến trực c ắ n răng hận không thể có thể nhào tới xé ra những này bạch nhã làng kẻ vô ơn bạch nghĩa vong ơ n phụ nghĩa gia hỏa nhất thời hai cái người của gia tộc bắt đầu rằng có rất nhiều một lời không hợp liền lập tức động thủ biểu hiện tử d ự c lôi ưng có thể nói là chọc một thân tao để ở đây thật nhiều đối địch thế lực trong bóng tối cởi trộm h ừ ta nà s gia tộc không c o i cho các ngươi hỗ trợ hơn nữa các ngươi là ý nghĩ gì ai cũng biết h ừ l ệ n h một tiếng lúc này nà s gia tộc vội vàng r ũ sạch quan hệ vào lúc này thà rằng cùng những gia hỏa này sẽ không nể mặt cũng tuyệt đối không thể tham dự đến chuyện này ở giữa bị kéo vào vũng bùn các ngươi thở hừng hộp tử d ự c lôi ưng bộ tộc mấy người mặt đỏ tới mang thai nhưng là nói không ra lời đúng là tự mình ra tay đúng là có chính mình mục đích bọn họ có thể ngụy biện cái gì đây hừ nạt gia tộc chuyện này không có đơn giản như vậy ngày đó các ngươi thiếu tộc trưởng vì sao bị giết các ngươi đã điều tra xong long tộc biết ta hát hoàng bộ tộc càng biết các ngươi thiếu tộc trưởng dĩ nhiên nhìn chằm chằm rỗ đẹp đập mua mà đến đồ vật còn có ta hát hoàng bộ tộc lù xì tiểu thư triệu tập nhân viên dự mưu gây dối nếu không phải tiểu thư nhà ta cùng rỗ đẹp sinh tử phấn đấu lúc này tiểu thư nhà ta còn có thể đứng chuyện này dựa theo quy củ xử lý như thế nào mọi người đều biết việc này bỏ qua sau đó tại giao dịch hội gặp ta qua bên kia nhìn hư lạnh một tiếng nhìn không được hát diệu đứng dậy trầm giọng quất lên nhất thời để một bọn người ồ lên để nạt người của gia tộc khuôn mặt vẻ mặt cứng đờ qua đời trả lời từ thiên đê tương bị lần thứ hai kéo xuống địa ngục cảm giác chịu khổ sở thoại âm rơi xuống không có nhiều lời hát diệu cùng hát hoàng bộ tộc người trước tiên hướng về trước đó địa phương kia lao đi theo sát phía sau là lòng tộc cùng thế lực khắp nơi chuyện này chạy không được không có cần thiết cấp tại nhất thời hai cái to như vậy gia tộc chẳng lẽ còn có thể biến mất khỏi thế gian hay sao việc khẩn cấp trước mắt là đi xem xem bên kia tình huống làm sao ông từng người ý nghĩ đoàn người mấy cái chốc lát liền biến mất ở á n g nguyệt thành đi tới nhập đến trong rừng rậm chương một trăm bốn mươi chín phá sau đó lập hạ ở đây đều là một phương cương giả bằng vào bọn họ tốc độ không tới chốc lát thời gian liền đã đi tới trong rừng rậm một cỗ to lớn sấm xét năng lượng tràn ngập thiên địa chỉ thấy tự nhiên trốn bất quá con mắt của bọn họ mọi người tại khoảng cách minh hồ ở ngoài trăm mét địa phương liền dừng lại chính mình bước tiến một nhóm hai mươi ba mươi nhân nhìn về phía trước sân bãi há to miệng nhưng là nói không ra một câu trong mắt tràn đầy hoảng sợ thần tình nếu như không phải cùng đi bọn họ nhất định sẽ cho rằng lúc này chính mình đi nhầm địa phương này nơi đó là lấy trước kia bình tĩnh minh hồ nơi nào vẫn là một mảnh kia rừng rậm không còn nữa trước kia gián dấp lucy ngươi làm gì ngươi có thể đi tới phía trước rất nguy hiểm kéo bên người đã nghĩ hướng phía trước phóng đi l u c y hát rượu q u á t lên phía trước tràn ngập sấm xét năng lượng hay là hắn có thể loại kém được nhưng là đối với thánh cấp thực lực l u c y mà nói có một ít khó khăn cố năng lượng kia quá bạo ngược một cái không cẩn thận sẽ thụ thương không được dồ đẹp đại ca hắn hắn nước mắt rơi như mưa l u c y nhưng là đã nói không ra lời phía trước cái kia hồ nước khổng lồ nói cho hắn biết trước đó chuyện gì xảy ra từng trận k i n h thường thanh t u y ể n dòng nước x i ế t có thể làm cho bất luận người nào tưởng tượng đến trước đó đến tột cùng xảy ra làm sao biến hóa nghiêng trời l ệ c đất đến tột cùng phải như thế nào muốn cái gì dạng năng lượng mới có thể tạo thành biến hóa như vậy đến tột cùng phải như thế nào lực lượng mới có thể lòng trời lỡ đất một người chịu đựng như vậy lực lượng còn có thể sống s ó t s a o không có ai tin tưởng cảm thụ không đến bất luận là khí tức nào ở đây mọi người đều là gian nan nuốt một ngụm nước b ọ t nói không ra một câu một cái mới tinh hồ nước xuất hiện ở trước kia trong rừng rậm cùng minh hồ h ò a lẫn đây chính là cuối cùng cái kia một kia chớp tạo thành uy lực đừng nói r ồ đen liền ngay cả ở đây những n à y thần cấp sau giai cường giả đều không cho là đủ tình huống như thế mình có thể tiếp tục sinh sống uy lực như thế tập kích coi như là những n à y vượt qua thần cấp tồn tại cũng không thể đỡ được đi ở trong lòng đám người chuyến này thở dài trong lòng tràn ngập khói thuốc súng đống hôn độn chiến trường kịch liệt tiếng nước khiến người ta thoáng như ở một thế giới khác thoáng như ở cái này thần ma chiến trường ở giữa một đòn lực long trời lở đất làm ra trăm mét hồ lớn thử nghĩ ai có thể làm được như vậy công kích ai có thể đủ chịu đựng như vậy công kích diệt thần lôi kiếp không biết quá bao lâu thời gian trong đó một lao giả nuốt thiết chính mình ngụm nước trầm giọng tự nói trên mặt treo đầy tự rêu nụ cười mặc hắn cường hãn như vậy mặc hắn thông thiên triệt địa có thể làm sao tại đại tự nhiên trước mặt tất cả bất quá là hồi tích trung quy muốn biến thành cho bụi thôi từ rực lôi ưng bộ tộc còn có nạt gia tộc các ngươi chờ cho giao dịch hội một cái trả lời chắc chắn đi một trận thở dài mấy cái lao giả cay đắng thở dài một tiếng lập tức xoay người rời đi nhìn rõ ràng những tình huống này sau khi bọn họ biết đã không hề lưu lại cần phải kết quả không cần nói cũng biết còn khảo sát bên này tình huống lúc này nơi đây sấm xét nằm dày đặc hiển nhiên không phải thời cơ tốt nhất đó là quá một quãng thời gian sấm xét năng lượng biến mất chuyện sau đó ngay sau đó phần lớn mọi người xoay người rời đi mọi người liếc nhìn trước một màn sau khi đều giống như bị rút khô trong cơ thể năng lượng giống như vậy có vẻ vô lực như vậy cùng cô đơn người tập võ nghịch thiên mà đi như hôm nay uy bày ra bọn họ mới ý thức tới trước kia đắc chí không gì hơn cái này phong hoa tuyệt đại cũng t r u n g quy khó thoát thiên phạt tử d ự c lôi ưng bộ tộc cùng nạt gia tộc cũng là sắc mặt trắng bệnh d ô đẹp tử vong đối với bọn hắn mà nói không thể nghi ngờ là một cái to lớn tin giữ hàng lâm để bọn hắn thấy được gia tộc ngày tận thế không tới chốc lát thời gian trước kia hai mươi ba mươi nhân đội ngũ chỉ còn lại có nhân mấy cái đại gia tộc cùng thế lực người đều đã rời đi tử dực lôi ưng bộ tộc cùng nạt gia tộc đều trở lại chuẩn bị xử lý chuyện này một khi không có xử lý tốt hai họa ngập đầu liền đem đến còn sót lại như trước dừng lại tại nguyên chỗ chỉ có rơi lệ đầy mặt lũ xỉ cùng hát hoàng bộ tộc hát rượu còn trưởng lão cũng là đã rời đi chuyện này phát sinh tất nhiên khiến cho hành động bọn họ nhu phải đi về bẩm báo gia tộc long tộc thành viên cũng là sắc mặt âm chầm rời khỏi cái này hồi n h ỏ biên ngoại trừ l ũ s ỉ cùng hát rượu e s đã cùng hển hai người này công chúa mang theo mấy người thuộc hạ cũng là lưu ngay tại chỗ im lặng không lên tiếng ái hển khắp khuôn mặt là mới mẹ cùng nghi hoặc vẻ mặt nhìn bên cạnh sắc mặt âm trầm trong mắt mơ hồ hàm mang theo một tia nước mắt tỉ tỉ e s đã tựa hồ rõ ràng cái gì quay đầu nhìn mặt hồ thời điểm không nhịn được lóe lên một tia vẻ khiếp sợ thiên uy quả nhiên khủng bố dô đ e t đại ca nhẹ giọng hô hoán đạt được đáp lại bất quá một trận gió mát t i ê n t ì n h đáng sợ hồi tưởng mấy ngày này cùng dỗ đẹp ở chung một chỗ từng tí từng tí hồi tưởng dỗ đẹp đại ca vì mình phấn mệnh giết địch răng rớp trong lòng một trận thu đau không biết lúc nào hắn càng nhưng đã ở trong lòng lưu lại khó có thể tiêu diệt vết tích dĩ nhiên đối với mình mà nói là trọng yếu như vậy tiểu thư một trận thở dài nhìn lù xì thương tâm răng rớp hát rượu nhẹ giọng hô hoàn nói tử d ự c lôi ương bộ tộc còn có nà gia tộc ta muốn bọn họ trốn cùng đột nhiên ngầm đầu trong mắt hàn mang lớp lóe nhìn về phía trước lũ xỉ từng chữ từng câu nói cái loại này lạnh leo ngựa khí để chu vi nhiệt độ đều giảm xuống một đoạn để một bên h ắ c rượu không nhịn được một cái r u n rầy tiểu thư cay đắng hô hoán đạo như vậy lũ xỉ để hắn cảm giác có một ít xa lạ từ nhỏ nhìn lớn lên xưa nay đều là một bộ thiên chân vô t à r ă n g rớp lúc này lại có thể hàm chứa cựu hận như vậy cái cố này lạnh leo sát khí thậm chí liền hắn cũng không khỏi s ờ n cả tóc gáy trong chuyện này đến cùng ẩn chứa bao nhiêu cựu hận h ắ c rượu thúc thúc chuẩn bị một chút lần này ta muốn tử dực lôi ưng bộ tộc cùng nạt i a tộc t r ô n cùng liều lĩnh cái giá phải trả liên hệ long tộc cùng giao dịch hội tin tưởng bọn hắn sẽ có hứng thú còn các ngươi nữa ma tộc ha ha nếu như có hứng thú có thể đồng thời lộ ra vẻ một tia khiến người ta nhìn khó chịu cười lạnh lù xì thản nhiên nói lập tức xoay người rời đi bên hồ loại này xa lạ cảm giác để hát rượu không khỏi có một ít s ữ n g s ờ cùng xuất thần dô đẹp đại ca lù xì có thể vì ngươi làm chỉ có những này đợi được tất cả làm xong l u xì sẽ trở lại gặp n g ư ờ i chờ ta tim như bị đau cát l u xì ở trong lòng thấp giọng tự nói ai có thể đủ lý giải lúc này nàng khó chịu đây tỉ tỉ theo l u xì rời đi bên hồ chỉ còn lại có cuối cùng một nhóm người đó chính là hển cùng s đạ này hai tỉ mội cùng mấy cái hộ vệ nhìn bên cạnh s đạ nhìn c h ầ m c h ầ m mặt hồ trầm tư gián g dấp cảm thụ như cót như không sắc khí ải hển t r ộ t dạ kêu lên quay đầu lại lãnh đạo nhìn ải hển hắn ở bên hồ tin tức kia là ai thông báo cho ngà đạt gia tộc là ai tiết lộ ra ngoài ngà đạt gia tộc không có năng lực nhanh như vậy điều điều tra rõ ràng ta ta bị s đã đột nhiên xuất hiện hỏi cảm thụ cái kia còn như thực chất bình thường ánh đ a u ánh mắt ải hển tách ra đầu lấp lóe trả lời nhưng là nói không ra lời chuyện này ta sẽ điều điều tra rõ ràng không có một người có thể chạy thoát nạt gia tộc hảo dạng còn có tử dực lôi ư n g hư l ệ n h một tiếng không để ý đến ải hển biến hóa e s đã quay đầu sâu sắc địa đưa mắt nhìn một chút mặt hồ cái kia một cái ban đầu ở tật phong lính đánh thuê đội cùng mình sinh tử kề vai chiến đấu cái kia một cái bảo vệ nhóm người mình đ ấ m máu phân chiến giết ra khỏi trùng vây người đàn ông cái kia một cái lưng đeo quá nhiều thứ người đàn ông thật sự cứ như vậy rời khỏi sao hắn những chuyện kia lẽ nào cũng không muốn làm sao e s đã cảm giác mình lòng đang đau cảm giác mình huyết tại lưu jodes yên tâm ta sẽ cho ngươi một cái công đạo ngươi không có làm xong ta tới giúp ngươi trong lòng ngầm hạ quyết định e s d a một trận thở dài xoay người liền chuẩn bị rời đi t ỷ t ỷ nhìn e s d a chuyển biến ải hển có một loại cảm giác sợ hãi nếu như bị t ỷ t ỷ biết là chính mình tiết lộ tin tức kia lại sẽ làm sao không khỏi có một ít lo lắng ngươi ngươi quen biết hắn nhìn thấy e s d a dừng bước lại ải hển bổ sung dò hỏi chuyện này ngươi cho rằng không biết liền có thể còn có ở phía sau m ở ám thiếu làm ta sẽ không cùng ngươi tranh đoạt cái gì ngươi không cần ở trước mặt ta biểu diễn ta chỉ là t ỷ t ỷ của ngươi ngươi không có cần thiết coi ta là thành thù người đến đề phòng quay đầu lại sâu sắc nhìn một chút cô em gái này người khác có lẽ sẽ bị nàng bề ngoài mê hoặc đưa nàng xem là một cái vô hại thanh thuần thiếu nữ có thể là chính mình cùng hắn cùng nhau lớn lên còn có thể không biết một ít chuyện t ỷ t ỷ ngươi ánh mắt lấp lóe lộ ra một tia hoảng sợ thần tình ải hện không thể tin tưởng nói rằng thế nhưng là không tiếp tục thứ đạt được ẻ d đ a hồi phục nhìn xa xa rời đi ẻ d d a dẫm chân một tiếng kêu đau đớn tùy tùng đi tới ngay mọi người rời khỏi không đến bao lâu thời gian nhưng là không có ai phát hiện lúc này bên trong đất trời ẩn chứa cái kia một cỗ sấm xét năng lượng nhưng là tại cấp tốc ngưng tụ những này lúc trước tràn ra tới năng lượng như hứng chịu đồ vật gì hiệu triệu bình thường nhanh chóng ngưng kết sau đó hình thành một tia chớp lập tức phách nhập đến trong hồ tiến vào trong hồ sau khi như có sinh mệnh bình thường bắt đầu tìm kiếm khi phát hiện r o d e s t ồ n tại này một tia chớp càng là nhân tính hóa bình thường hưng phân hướng về hắn nào tới lóe lên một cái rồi biến mất lập tức biến mất ở bên trong trời đất tràn vào đến rổ đẹp trong cơ thể lúc này rổ đẹp quanh thân tre lấp một tầng nhàn nhạt hào quang màu đen đem hắn kín bao vây ở trong đó cả người l ặ n g lặng đứng ở đáy hồ nơi sâu xa trên tay hiên viên biến ảo r a năng lượng kiếm đã biến mất dung nhập rồi hắn trong cơ thể sợi tóc đứng t r ồ n g ngược mà đi sắc mặt một mảnh đương nhiên không có bất luận là biểu tình gì một điểm sinh lợi cũng không có tản mắt ra phỏng chừng liền tính lại nhân tìm đến lúc này rộ đèn cũng chỉ sẽ đem hắn cho rằng một người chết đến xem chờ tại trải qua vô số lần xé rách cùng gây dựng lại sau khi rộ đèn thân thể đã tại loại này mài rùa ở giữa được cường hóa đến một cái trình độ khủng bố ra thì không ngừng sống lại để nó trắng đoán như tuyết như vô cùng mịn màng lúc này ở trong người những này khổng lồ năng lượng như trước còn chưa tiêu dừng lại mà là tiếp tục một lần một lần cọ rửa mỗi một tế bào mỗi một góc Phối hợp với chương ò n năng lại vài cổ một trăm năm mươi nữ nhân tâm khoảng cách trong rừng rậm cái kia tràng kinh thiên chi biến trong nháy mắt đã qua thời gian một tháng Này thời gian một tháng có thể nói là dư luận xôn xao ám nguyệt thành so với di vãng bất cứ lúc nào đều muốn náo nhiệt khắp nơi cường giả tập hợp với này chưa từng có long trọng thời gian một tháng bên trong tin tức kia như như gió c h u y ể n khắp hát cá m nguyên mỗi một góc ngày đó kinh thiên một đòn cái kia chưa từng có d i ệ t thần lôi kiếp bị lưu truyền sôi sùng sục ở giữa chủ g i á c la đức tự nhiên trong nháy mắt từ một cái yên lặng vô danh tiểu tốt trong nháy mắt trở thành hát cá m nguyên trên sốt dẻo nhất nhân vật đánh giết nạt gia tộc thiếu tộc trường đại chiến nạt gia tộc tại mười nhiều cường giả vây quanh dưới phá vòng vây mà ra đem nạt gia tộc hai chi tinh anh tiểu đội z đến bảy trăm lẻ tám nát tan thê thảm không nỡ nhìn tại vây quét ở giữa lực chiến quần hùng cuối cùng càng là đối mặt nạt gia tộc và tử dực lôi ương gia tộc truy sát ở giữa đánh giết ba cái chuẩn cường giả thần cấp cùng bốn tên thánh cấp cường giả đại chiến tử dực lôi ương bộ tộc đối mặt sấm xét cựu thiên hung hãn đỡ lấy cuối cùng đưa tới diệt thần lôi kiếp ngay cả thiên đô bắt đầu đấu kỵ hắn thực lực cùng cường hãn không thể không tiêu diệt đưa tới khủng bố diệt thiên lôi kiếp tạo thành ám nguyệt thành ở ngoài minh bên hồ trên một mảnh kia rừng rậm thai nạn tạo cho một cái mới tinh hồ nước để nguyên bản minh hồ từ đây có thêm một đồng bọn nhật nguyệt s o n g hồ từ đây đứng ngạo nghễ tại ám nguyệt thành ở ngoài chờ chút tất cả đồn đại bị lưu truyền x ô i sùng s ụ dô đẹp hầu như đạt đến bị thần thoại mức độ càng thêm đang chú ý chính là chuyện sau đó long tộc hắc hoàng bộ tộc còn có di giao bộ tộc cùng với vua bọ cạp bộ tộc tứ đại gia tộc liên ám nguyệt thành hoàng tộc tổ chức giao dịch hội đại hội Khắp nơi cao tầng tập hợp thương lượng đối sách tử dực lôi ưng bộ tộc cùng nạt gia tộc bị bức ép nhập đến tuyệt cảnh ở giữa tử tinh quý khách thân phận để vô số người thẹn thùng không biết hắn đến cùng là lai lịch gì lại có thể thu được thân phận này có người nói hắn là long tộc cùng hát hoàng bộ tộc hai cái cao tầng con tư sinh cũng có người nói là ma tộc cùng long tộc con tư sinh vân vân truyền thuyết mỗi người nói một kiểu cuối cùng vẫn là tại giao dịch hội đả kích dưới mới tính là miễn cưỡng chấn áp xuống bất quá sự tình vẫn chưa liền như vậy dẹp loạn ngược lại là càng diễn càng liệt ở trong tối địa ở giữa lưu truyền đến mức vô cùng kỳ diệu cuối cùng sự thực đó là nạt gia tộc và tử dực lôi ưng bộ tộc hai cái thực lực trung thượng gia tộc bị bức phải thiếu một chút triển khai đại chiến nạt gia tộc thiếu tộc trường bị giết quả đáng chỉ có thể chính mình nuốt vào còn muốn tiến hành bồi thường đồng thời giao ra ngày đó truy sát rổ đẹp thành viên có người nói còn có lén lút diện bồi thường cùng cắt nhường có thể nói là s u ấ t huyết nhiều đây là hối lộ thế lực khắp nơi sau khi chiếm được tối kết quả tốt về phần tử dực lôi ưng bộ tộc nhưng là bị cho rằng gợi ra lôi kiếp hung thủ đối mặt hậu quả càng kinh khủng hơn khắp nơi ý kiến không giống long tộc cùng hắc hoàng bộ tộc mãnh liệt yêu cầu nợ máu trả bằng máu còn vua bọ cạp bộ tộc cùng di giao bộ tộc còn có ma tộc tựa hồ là hứng chịu chỗ tốt bình thường đứng ở tử dực lôi ưng một bên giúp đỡ nói tốt tranh chấp thời kỳ trong lúc nhất thời nói lý gia diện đ ã đà sát sát không phải số ít nhưng là không có đến ra một cái thống nhất kết luận Có người nói cuối cùng các tộc cao Chuyện lúc tức nói sóng người phán đều sẽ ở hậu thiên tiến hành.、Mấy、ngày này, các đại gia tộc cao tầng rồn Nguyệt Thành bên trong.、Chuyện、này trong lúc nhất thời tức thì bị đẩy tới danh tiếng đỉnh sóng nhất gia thời thời đại tại tới đều hậu thẩm tập thì hợp đẩy Mấy dập Ám sẽ ở bị vùng ô Dô lượng. lại lần thân phận suy đoán lại một lần nữa bị chuyển trên đại sân đẹp một khấu suy sôi s đại bị sục t rừng u thuyết y ề n phong vân. Vùng r rậm kia n à y một quang thời gian mấy cái thế lực lớn không phải là không có phái người đi qua ngược lại thường thường sẽ có nhân qua bên kia tra xét một phen nhưng đáng tiếc chính là đều không có phát hiện một điểm đầu mối cũng không có nói đến kỳ quái mảnh này cho hủy diệt đến đống hỗn độn không thể tả địa phương nhưng là khôi phục đặc biệt cấp tốc thời gian một tháng hoa cỏ tươi tốt hơn hẳn nhân gian thiên kính oanh oanh thúy thúy rất phồn vinh không có phát hiện thi thể không có phát hiện bất luận là đồ vật gì tất cả những thứ này để vô số người thất vọng đồng thời cũng chỉ có thể tin tưởng r ồ đ ẹ p đã bị đánh cho biến thành cho bùi không còn tồn tại không được tử ư ợ c lôi ương bộ tộc tuyệt đối không thể bông tha r ồ đ ẹ p đại ca không thể chết vô ích lúc này tại á nguyệt thành bên trong một chỗ biệt viện l u c y một mặt lạnh lùng đứng ở mấy cái l a o giả cùng người trung niên trước mặt kiên định nói rằng đứng ở trước mặt hắn đều là gia tộc ở giữa cao tầng lần này thậm chí liền lâu không đứng ra đại trưởng lão đều đi tới á m nguyệt thành ở giữa hắn tại gia tộc ở giữa địa vị nhưng là không một chút nào so với tộc trưởng thấp có thể thấy được hắc hoàng bộ tộc đối với chuyện này coi trọng đương nhiên chẳng những là hắc hoàng bộ tộc còn lại gia tộc cũng là cao tầng ra hết hắc á nguyên bình tĩnh hòa bình hành có thể nói là bị rỗ đ è t người này cho phá vỡ khắp nơi gió nổi mây phun đều muốn mượn lần này cơ hội nhắc lên một ít sóng gió hải nha đầu ngươi chuyện này không có đơn giản như vậy vua bọ cạp bộ tộc cùng di giao bộ tộc cũng đã bị tử dực lôi ương đà thông còn ma tộc ngươi hẳn phải biết tuy rằng ám n g u y ệ t thành bên này người chống lại hoàng tộc là đứng ở chúng ta cái quan điểm này bên trên nhưng mà chủ chiến phái thế lực cùng tử dực lôi ương quan hệ rất tốt không sẽ đồng ý chúng ta quan điểm trước mắt mà nói liền tính liên hợp chúng ta cùng lòng tộc còn có người chống lại hoàng tộc thực lực cũng là không đủ Ma minh Ma tộc tộc bộ vực cùng cự. đối ề phiền u chuyện không không không phái như lôi người đến, vàng không chuyện này cũng sẽ không phiền như vậy. Tử dực lôi ưng có dực tộc toái đã đ vậy. sẽ sớm Tử bộ với chúng ta hoàng bộ tộc có chúng hát hoàng như thể mãn, nếu như có thể bằng vào chúng ta bất ta vào bộ l à m muốn sao không muốn giết bọn hắn. Nhưng bọn giết là l ú cường này thế cuộc khẩn thế t cuộc r ơ n động một phát mà khiên toàn thân, không thể hành động thiếu suy nghĩ. g Đối một mà phát thể thiếu với suy Lucy ư ngạnh thái độ lão giả một trận thở dài cười khổ nói rằng gần nhất cái này cô gái nhỏ nhưng là muốn hướng về t ừ bên trong chỉnh tử dực lôi ưng lợi dụng thân phận của chính mình cùng yêu cầu tại gia tộc ý kiến phương diện nhưng là nổi lên không nhỏ tác dụng mặc kệ từ d ự c lôi ương bộ tộc nhất định phải trôn cùng nạt gia tộc cũng không có thể bông tha bọn họ lấy vì chuyện này chỉ đơn giản như vậy kết thúc sao giờ mới bắt đầu mà thôi ánh mắt lạnh lẽo nhìn ngoài cửa sổ nhật nguyệt song hồ phương hướng lù s ì trầm giọng nói rằng hải i n g ư ơ gần nhất chúng ta hát hoàng bộ tộc cùng long tộc còn có người chống lại hoàng tộc liên thủ đã ở trong bóng tối cho hai người này gia tộc hạ không ít hát thủ n á t gia tộc hiện tại đóng cửa không ra rất sợ nhân viên tổn thất hầu như không còn về mặt khác tử dựng lôi ư ơ n g bộ tộc bên kia chúng ta cũng đã giết không thấp hơn mười người cho bọn hắn một chút giáo hơn thôi muốn bọn họ diệt tộc là không thể nào liền tính giao dịch hội bên kia không ngăn cản chúng ta cũng rất khó làm được đại chiến sự tỉnh không phải đơn giản như vậy đối với lù xì thái độ lão giả nhưng là không biết nên nói cái gì hảo vẫn tính đại trưởng lão ngày mai hội nghị qua đi rồi nói sau cảm giác được bầu không khí có một ít nặng nề hát rượu vào lúc này đứng ra hòa hoan nói rằng d ô đẹp tiểu tử kia có chuyện sau khi lù xì tiểu thư biến hóa mọi người đều đặt ở trong mắt mất đi ngày xưa hoạt bắt cùng khả ái mất đi loại nét cởi kia cướp lấy là sông băng bình thường lạnh giá cái loại này ý lạnh là phát ra từ trong xương nhìn trong lòng người khó chịu từ nhỏ nhìn cô gái nhỏ này lớn lên lúc này biến thành như vậy dù là ai đều không thoải mái cũng tốt ngày mai sẽ phải thẩm phán đến thời điểm xem một chút đi l i ê n tính không cách nào làm cho tử dực lôi ưng nợ máu trả bằng máu cũng muốn để bọn hắn s u ấ t huyết nhiều một trận thở dài lão giả cũng là bất đắc di nói lập tức xoay người rời đi gian phòng này mọi người thối lui sau khi tại gian phòng này bên trong c h ỉ còn lại có lũ xì một người nhìn màn đêm lucy ánh mắt có một ít mê ly r o s e p h đại ca thấy được sao ngày mai sẽ phải bắt đầu thẩm phán nghi những gia hỏa kia dĩ nhiên bung ô tha nạt gia tộc ta tuyệt đối sẽ không bung ô tha yên tâm đi ta sẽ vận dụng tất cả lực lượng để nạt gia tộc cho ngươi trôn cùng còn có tử dực lôi ương bộ tộc dù như thế nào cũng không có thể bung ô tha liền tính ngày mai thẩm phán thất bại ta cũng sẽ không bỏ qua ta hát hoàng bộ tộc sẽ giúp ngươi báo thủ tin tưởng ta t ú i đầu một trận thở dài trên mặt lạng yên không một tiếng động lướt xuống hai giọt nước mắt ngươi ở bên kia cô độc sao lạnh không ha ha ta cũng vậy nghi ta biết gia tộc muốn cân nhắc sự tình rất nhiều biết tất cả mọi người đối với ta rất khỏe thế nhưng ta còn là phải giúp ngươi báo thù đây lâu như vậy tới nay ngươi là duy nhất một cái đối với ta hay nhất tối thật tình người l u c y rất yêu thích ngươi thật sự vì ngươi ta có thể từ bỏ toàn bộ thế giới vì ngươi ta có thể cùng mọi người là địch ngươi tin tưởng sao ta sẽ chứng minh cho ngươi xem chờ ta c h ờ quên ta ta rất nhanh sẽ đến tìm ngươi đến thời điểm sẽ là một cái mới tinh lù xì đứng ở trước mặt của ngươi sẽ trở nên rất kiên cường không cần người khác trợ giúp không cần người khác bảo hộ ngã cũng thời điểm lù xì có thể cùng đại ca kể vai chiến đấu đây sẽ không có người tại có thể bắt nạt phụ chúng ta thật sự lù xì không phải là không nợ nụ cười ta phải đem nụ cười lưu cho đại ca bọn hắn đều không có tư cách xem nước mắt lặng yên không một tiếng động lướt xuống lúc này lù xì như cũng là một cái nhu nhược thiếu nữ như cũng là một tiểu nữ một ư ơ i sáu tuổi nàng không có kiên cường như vậy tất cả bề ngoài chẳng qua là lưu cho người ngoài xem thôi tại á nguyệt thành trong hoàng cung lúc này s đạ mặt ngó về phía hồ nhỏ nhìn phương xa một trận thở dài j o des ngày mai là cuối cùng thời khắc ta sẽ tranh thủ chủ chiến phái thực lực quá to lớn ta không biết có thể không thành công thật sự nhi ta không biết như thế nào cho phải chuyện này phụ thân cùng mọi mọi bọn hắn đều phản đối ta nên như thế nào ngươi có thể dạy dạy ta sao thật hy vọng đang nhìn đến ngươi thật sự nguyên bản vẫn dự định giúp ngươi nhiều làm một ít chuyện giúp ngươi hoàn thành nguyện vọng hoàn thành bả vai gánh vác trọng trách hiện tại ngươi không lại ta nên như thế nào ta sẽ không để cho ngươi thất vọng ta sẽ giúp ngươi cóng lấy cái này trọng trách đi xong một đoạn đường này bóng đêm mông lung thanh âm của thiếu nữ tại dưới ánh trăng bị kéo thoát non dài đặc biệt mỹ lệ cùng cảm động một bộ màu trắng quần dài càng là đưa nàng tôn lên đến như thiên sứ giống như vậy thanh thuần mỹ lệ bất quá nhưng làm cho người ta một loại thê lương ý tốt hải t ỷ t ỷ hắn đến cùng là ai đây có thể làm cho ngươi như vậy hẳn là rất ưu tú đi thì cũng thôi còn trẻ như vậy có thể đạt đến cái này thành tựu đồng thời không dựa vào bất luận là thế lực gì thu được từ tinh quý khách thân phận nghĩ đến cũng không đơn giản đi so với những nam nhân kia khá khó trách ngươi sẽ như vậy nhưng đáng tiếc nếu như nếu có thể ta thật sự hy vọng gặp gỡ nam nhân này ở phía xa trong góc ai hên nhìn về phía trước đờ ra tỉ tỉ én đạ một trận thở dài thì thảo tự nói dưới màn đêm áng nguyệt thành cũng không bình tĩnh mà giờ k h ắ c này ngoài thành rừng rậm ở giữa tại nhật nguyệt song hồ bên cạnh cũng không bình tĩnh đêm lạnh như nước nguyên vốn phải là một mảnh an lành yên t ĩ n h mặt hồ nhưng là đột nhiên chịu đến năng lượng nào trùng kích bình thường đ ố n g nhiên dâng trào lên sau một khắc bên trong đất trời bắn ra một cỗ hạo nhiên chính khí chỉ bất quá lần này là một phát vừa thu thôi rất ngắn ngủi trong nháy mắt sau đó Thiên địa chỉ thấy tố, chỉ hỏa nguyên địa á một nguyên nguyên cũng hướng trong đầu tố, thậm chí là sấm xét nguyên tố cũng bắt chí hồ bao phủ sấm mà Trước là bao đi. về xuất màn ặ t một hồ hiện dần dần hiện ra một cái vòng cái ra c xoáy, g này g càng c càng lớn, to ấ phá tốc xoay tròn, to xoay xoáy vòng lớn n ư một c i thiên đi hố thôn phệ đen đem địa đều muốn vỡ à màn này o Một phá v nguyên bẹn sần lâm ở giữa y ê n tĩnh hạo nhiên chính khi xuất hiện trong nháy mắt đó xa xa á m nguyệt thành bên trong tên sách lao giả lông mày đột nhiên hơi nhữ một thoáng hướng về minh hồ nhìn lại bất quá chuẩn trong nháy mắt liền không còn cảm giác được cố khí tức này những này nhân bất quá cho là chính mình xuất hiện ảo giác thôi cho nên cũng không có truy cứu tại vòng xoáy đạt đến trình độ nhất định sau khi toàn bộ rừng rậm nhưng là lần thứ hai khôi phục đến bình tĩnh ở giữa như cũng không có chuyện gì đã xảy ra đêm lạnh như nước sau khi biết nửa đêm thời điểm hồ nước ở giữa đột nhiên truyền đến một tiếng phá âm thanh một cỗ sóng chiều bao phủ mà đi hình thành cột nước bay lên trời cao vê anh kèm theo cột nước trung thiên một bóng người bỗng nhiên phá tan mặt hồ phi bay vọt lên sông thẳng lên trời sau đó chậm dai rơi vào hồ nhỏ bên cạnh dưới màn đêm nam tử này thân ảnh bị bắt đến lao trường tựa hồ bao phủ lại toàn bộ người hồ quay đầu lại nhìn về phía phía sau trắng cảnh một trận thở dài khoe miệng lộ ra một nụ cười khổ trong mắt lóe ra một tia kinh hãi cùng may mắn không nghĩ tới c ư ờ n g liệt như vậy công kích lại có thể tiếp tục sống sót nhân họa đắc phúc tử dực lôi ừng ta nên cảm tạ các ngươi hay là nên hận các ngươi đây túi đầu châm âm dưới ánh trăng nam tử l ặ n g lặng đứng ở bên hồ trên thì t h ả o tự nói không sai cái này xuất hiện người chính là jodes lần này hắn có thể nói là cựu tử nhất sinh tại cây cận cái chết bồi hồi sau một tháng cuối cùng là đem trong cơ thể cái kia một cố năng lượng hóa giải mà đi nương cái kia một cố năng lượng hắn không chỉ chữa trị thân thể để thân thể đạt được tiến một bước rèn luyện một lần tiến vào ma tộc thân thể đệ ba hình thái cấp độ thân thể cường nhận độ xa không phải trước đây có thể so sánh với hiện tại bình thường binh khí bình thường võ giả can bản không cách nào thương hắn mảy may đồng thời mượn cái kia một cố năng lượng đấu khí cũng là làm tiếp đột phá một câu phá tan chuẩn thần cấp sau d i a i cấp độ nhảy vào đến thần cấp sơ d i a i cấp độ đây là một cái chất bay vọt từ giờ khắp này bắt đầu rỗ đẹp mới có thể chân chính cũng coi là thần cấp thành viên mới mới có thể được tính là là chính thức bước vào đến cái này thần cấp điện phủ ở giữa trở thành một phương cường giả mà hết thể này nhưng đều là bởi vì kinh khủng kia sấm xét mang đến hiệu quả nghĩ tới đây biên như trước lòng vẫn còn sợ hãi cái loại này tử vong cùng cảm giác tuyệt vọng hắn không muốn lần thứ hai độ tới tiếp theo hay là cũng chưa có tốt như vậy vật khí lần này nếu như không phải hiên viên tại nguy cơ bước ngoặt trợ giúp chính mình hay là mình bây giờ cũng cùng vùng đất này bình thường đã biến thành một vệ cắt đất biến mất mà đi đi cũng chính là hiên viên lực lượng xuất hiện chính là ma khi xuất hiện cùng cái kia một đạo không biết từ đâu mà đến sấm xét năng lượng xuất hiện kết hợp giả chính mình quỷ dị đấu khí mới hóa giải lần này nguy cơ người thường tuyệt đối không thể có thể đạt đến mục đích này cùng hiệu quả chính là bởi vì như vậy j o d e s mặc dù đối với tử dực lôi ương bộ tộc có hận thế nhưng không biết nên đặt tại cái gì vị trí không biết những này nhân hiện tại như thế nào một trận thở dài quay đầu nhìn về á n g n g u y ệ t thành phương hướng nhìn lại tâm trạng lặng lẽ nghĩ đến chính mình tại thủy dưới thế giới sinh sống hơn một tháng ngoại trừ ban đầu mấy ngày không dành phân thần bận tâm những chuyện khác ở ngoài mặt sau một quãng thời gian hắn đều đem chính mình lực lượng tinh thần lưu lại một bộ phận tại rừng rậm ở giữa cho nên đối với một tháng này chuyện đã xảy ra vẫn là rất rõ ràng một tháng này tới nay chí ít không thấp hơn năm nhóm nhân viên trước sau đi tới nơi này biên tra xét tình huống đáng tiếc đều tay trắng trở về lúc đó lực lượng của chính mình hòa khí tức hoàn toàn bị cái kia một cỗ sấm xét lực lượng che lấp trong đó đương nhiên sẽ không bị những n à y nhân phát hiện đừng nói những này nhân ở giữa hảo thủ không nhiều coi như là thần cấp sau dai đến có thể làm sao cái k i a một cỗ sấm xét lực lượng che lấp loại như bọn hắn không cách nào xuyên thủng ngược lại người khác không nhìn thấy trong đó tình huống dô đẹp nhưng là có thể thấy rõ ràng tình huống bên ngoài bây giờ trong cơ thể ngoại trừ hiên viên kiếm linh năng lượng bị bắt trở lại ở ngoài còn lại năng lượng toàn bộ dung hợp ở cùng nhau tạo thành một cỗ mới tinh năng lượng chính mình đấu khí tinh hạch đã kinh biến đến mức quỷ dị màu sắc nói không ra làm cho người ta cảm giác đỏ sẫm đến muốn c h ả y ra máu giống như vậy thế nhưng nhìn kỹ lại lại có thể phát hiện trong đó mang theo một tầng nhàn nhạt màu xanh lam màu xanh lam ở giữa hắc khí phun trào đã nói không ra là một loại màu gì nay v à i loại năng lượng tại trải qua lần này hạo kiếp sau khi hoàn toàn d u n g hợp ở cùng nhau trở thành mới tinh năng lượng lúc này dỗ đẹp đấu khí trong cơ thể có ba loại thuộc tính hỏa hắc cám cùng sấm xét ba loại thuộc tính năng lượng nhưng là hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau chưa từng xuất hiện bất kỳ phân khắc kỳ cùng vấn đề ngược lại là một cái kỳ tích này một cỗ mới tinh năng lượng chẳng những không có mất đi từng người đặc điểm ngược lại tập hợp sau khi ngược lại là đem từng người đặc điểm phát vung tới cực hạn thuộc tính hỏa bá đạo cùng hùng hổ hắc á m thuộc tính e m trầm cùng thôn vệ s ớ m xét thuộc tính mãnh liệt cùng quỷ dị khó lường kết hợp những này đặc điểm hình thành đấu khí khủng bố rỗ đẹp tự nhận là hiện tại chính mình tuy rằng chỉ có thần cấp sơ d i a i thực lực thế nhưng đã hoàn toàn có cùng thần cấp t r u n g d i a i một trận chiến năng lực gió mát đột kích quá trên người vừa mặc vào đến một bộ trường s a n múa may theo gió tóc dài phiêu phiêu rất phiêu d i n dung hợp ở cái này màn đêm ở giữa làm cho người ta một loại cảm giác hư hảo ngày mai nâng muốn bắt đầu thẩm phán sao ha ha từ d ự c lôi hưng chúng ta là nên gặp mặt đi một trận thở dài xoay người hướng về hai cái hồ nước tụ hợp nơi một mảnh kia nham thạch mang đi đi dự định ở chỗ này nghỉ ngơi một buổi tối thời gian ngày mai tiến vào á nguyệt thành tham gia cái kia cái gọi là cuối cùng thẩm phán tại đáy hồ tu dưỡng này một quang thời gian dồ đẹp mơ hồ đến ra đến bên ngoài tin tức cái này to lớn tin tức như như gió bao phủ toàn bộ hát cá m nguyên hắn đương nhiên không thể nào không biết khoanh chân mà ngồi dẫn dắt bên trong đất trời ba loại nguyên tố đồng thời tiến vào chính mình trong cơ thể trải qua kinh mạch lưu chuyển cùng dung hợp sau khi tràn vào bên trong đan điển bên trong đan điển lơ lưng đấu khí tinh hạch lúc này đã đạt đến một cái ngón tay cái một kích cỡ tương đương so với lúc trước mà nói lớn hơn không biết bao nhiêu đấu khí tinh hạch quanh thân trải rộng một tầng nồng đậm mây mù hắc hồng lam ba s á c giao nhau như một đạo rực rỡ cầu v ò n g xoay quanh khoảng t r ư ờ n g trái phải thật bất động nhân những đồ vật này cụ thể là cái gì dỗ đẹp mình cũng, cũng không rõ ràng xuất hiện ở trong người cất giấu quá nhiều bí ẩn c ấ trải giấu không cùng nhiều biệt Đấu cấp quá đều nguyên chính hắn phân phân nhân. tinh thể tích khí hoạch mê vụ để tốc t xoay ò n trong đó phần thiên cùng hiên viên kiếm linh bóng người lúc này rõ ràng lên. t rõ r đó hai kiếm lúc qua một tháng dựng dục j o d e s có thể rõ ràng cảm nhận được h i ê n viên kiếm linh trưởng thành so với lúc trước đến không biết cường đại bao nhiêu một cỗ hạo nhiên trinh khí như có như không xuất hiện ở chính mình trong cơ thể j o d e s biết hay là khoảng cách h i ê n viên kiếm linh xuất thế thời gian đã không dài ngày đó rất nhanh liền phải đến về phần phần thiên tựa hồ cũng là thừa dịp lần này hấp thu thêm vào lần trước đối chiến nạt gia tộc thiếu tộc trường lúc hấp thu lũ xỉ cái kia phượng vũ cựu thiên pháp thuật năng lượng trải qua luyện hóa sau khi hồn thể cũng là đưa mắt nhìn không ít hẳn là đã đạt đến thánh cấp t r u n g dài cấp độ thậm chí khả năng đã đạt đến thánh cấp sau dài thực lực thời gian trôi đi trong nháy mắt s ắ c trời bắt đầu tờ mờ sáng lên một tia ánh nắng sáng sớm chiếu rọi mà xuống đem rộ đ ẹ p t ừ tu luyện ở giữa kéo trở lại trong cơ thể đấu khí dồi dào không nhịn được hét dài một tiếng Loại nhìn à y k o khoai loại trong a n này hắn nhận thần nháy mắt này chính khí phát hồ giác, giác, tươi cảm cảm cảm được cấp cấp mắt m đấu độ đẹp, bổ tựa h tiến một vào lẳng o ạ i v lặng nằm ở pháp thuật mang ở giữa hai cái quyển sách ma pháp lần trước buổi đấu giá mua được đồ vật nguyên bản còn tưởng rằng cứu mạng có thể dùng thế nhưng lần kia sấm sét mà trùng tích vào hắn mới chỉ có có đôi khi tại lực lượng tuyệt đối dưới cho dù ngươi hưu tâm cũng vô lực đi sử dụng những này ngoài thân đ ồ vật thực lực mới là vương đạo xuất ra cái kia mấy cái lúc trước từ nạt gia tộc thiếu tộc trường cùng cái kia mấy trung niên nhân trên người đoạt đến pháp thuật túi mở ra bên trong bảo vật cũng không phải thiếu không hổ là cơn ư giả g không hổ là nạt gia tộc thiếu tộc trường pháp thuật túi ở giữa ma thu tinh hạch là một bút không nhỏ của cải sắp nhập lên thần cấp sơ giai có ba viên chuẩn t h ầ n cấp cấp độ thậm chí có hai mươi bảy viên còn thánh cấp ma thú tinh hạch cũng là đạt đến đem gần một trăm số lượng có thể nói là thu vào khá dồi dào càng chủ yếu chính là ở trong này phát hiện một ít vụn vặt đồ vật binh khí k h ô i giáp còn có quyển sách ma pháp loại hình đồ vật hay là lúc nào liền có thể dùng tới nhưng vào lúc này một mảnh màu đen mảnh vỡ nhưng là đưa tới rô đê chú ý một mảnh này màu đen mạc danh vật chất hàm chứa một cỗ năng lượng mạnh mẽ có thể nhìn ra được này chẳng qua là cái nào đó vật phẩm mảnh vỡ một trong một cái mảnh vỡ còn như vậy khó có thể tưởng tượng cái kia một món đồ đến tột cùng là hà bảo tàng có thể đạt đến trình độ như thế càng chủ yếu chính là ở giữa tản mát ra một cỗ nhàn nhạt quen thuộc cảm tự nhiên mà thành tựa hồ chính mình trời sinh liền nhận thức này một món đồ bình thường có một loại thiên thành ỷ lại đây là từ nạt gia tộc thiếu tộc trường trên người đoạt đến đồ vật có thể bị hắn cất giấu kiên quyết không phải cái gì đ ồ tồi đơn giản thu vào trong lòng đối với như vậy bảo b ệ rỗ đức đương nhiên sẽ không k h á c h khí chỉnh lý xong xuôi tất cả đồ vật rồi đ è sư l i ề n xoay người hướng về á m nguyện thành bên trong đi đến cái kia cái gọi là thẩm phán hẳn là nhanh muốn bắt đầu đối với tử dực lôi ư n g bộ tộc đến tột cùng sẽ thu được cái dạng gì thẩm phán hắn ngược lại là cảm thấy rất hứng thú chính mình không có chết đối với tử dực lôi ư n g bộ tộc cừu hận cũng không có đạt đến d i ệ t tộc to lớn như vậy thế nhưng ngạo hương đám người tuyệt đối không thể bông tha lại nhiều lần tìm đến mình phiền phước lần này càng là suýt nữa làm cho mình mất mạng nếu như không là vận khí tốt lúc này nơi nào còn có thể đứng ở chỗ này chuyện này không thể liền như vậy bỏ qua nếu như giao dịch hội không thể cho mình một cái thỏa mãn trả lời chắc chắn như vậy liền làm cho mình để hoàn thành một cái kết q u à vừa lòng ngạo ưng không thể lưu về phần nạt gia tộc j o d e s không có dự định từ bỏ như vậy hổ lang không đồ chắc chắn cho mình lưu lại to lớn hậu hoạn mình giết bọn họ như tử nếu như mình thật đã chết rồi chuyện này hay là liền như vậy bỏ qua nhưng rất là tiếc nuối là mình còn sống bị bọn họ biết ở bề ngoài hay là không nói cái gì thế nhưng nội địa bên trong tất nhiên sẽ làm ra một ít cử động đến dô đẹp nhưng không hy vọng lần sau kế tục đối mặt như vậy truy sát không hy vọng tiếp theo chính mình lại một lần nữa rơi vào hiểm cảnh chương một trăm năm mươi hai thẩm phán thượng á n g nguyệt thành ngày hôm nay có vẻ đặc biệt h ơ y n náo thậm chí so với mỗi năm một lần giao dịch hội đều náo nhiệt trong thành người đến người đi huyên n h á o âm thanh liền thành một vùng ngựa xe như nước ngược lại là ứng nghiệm nhân chen trúc nhân một câu như vậy thoại ở ngoài thành lúc này như trước có lượng lớn nhân viên hướng về trong thành dân lên đi hôm nay nhất định là á m nguyện thành không tầm thường một ngày tử dực lôi ưng cái này được xưng đệ lục gia tộc đại tộc c ò n lại muốn ở chỗ này tiếp thu thẩm phán mỗi người nói một kiểu có người nói làm không cẩn thận tử dực lôi ưng liền muốn di tộc có người nói hàng tử dực lôi ưng đã tốt đẹp quan hệ bất quá là một cái hình thức vấn đề cái gì nói chuyện đều có thế nhưng liền trốn không thoát q u a y t r u n g quanh nhân vật đều là tử dực lôi ưng cùng cái kia một tháng trước đó tử vong rô đèn cái kia như sao trổi bình thường s ẹ t qua trời cao chiếu sáng hắc cá nguyên nửa bầu trời đồng thời khiến cho một hồi địa chấn nam tử thần bí quỷ dị tử tinh quý khách thân phận mấy đại gia tộc giao hảo bất luận cái nào thân phận cũng làm cho nhân đỏ mắt nhưng mà ngay cả như vậy nhưng là không có ai biết hắn thân phận thực sự liền ngay cả gặp gỡ hắn người đều không nhiều mà liền là một người như vậy thời gian một tháng s ẹ t qua hát cá m nguyên trời cao thành vì mọi người trà trước sau khi ăn xong bàn tán sôi nổi đối tượng ngay bên thai truyền đến từng đợt tiếng nghị luận rỗ đẹp trên mặt mang theo một nụ cười khổ nguyên đến mình bây giờ đã nổi danh dĩ nhiên đưa tới toàn bộ hát cá m nguyên nghị luận lại có thể để hát cá m nguyên bên trong hết thệ có uy tín danh dự nhân vật hầu như đều vào hôm nay tập trung đến địa phương này được đi theo dòng người rỗ đẹp thuận lợi đi tới á nguyệt thành bên trong, trong thành huyên náo cùng chen chúc càng làm cho nhân mở rộng tầm mắt lúc này trong thành có thể nói người ta tấp nập trên đường phố chen trúc không thể tả nhân chen trúc nhân đi chưa tới ra một bước tựa hồ cũng muốn tiêu hao cựu ngưu nhị hồ khí lực cũng coi như là bội phục những tinh lực kia r ồ i dào ra hỏa như chiến trường bình thường hướng phía trước sung phong liều chết mà đi rất nhiều anh dũng phấn đấu thế rất nhiều quyết tâm cao ý niệm nhìn những này từ bên người xuyên qua đầu đầy mồ hôi thở hồng hộc ra hỏa trên mặt như trước mang theo hưng phấn nụ cười dô đẹp chỉ có thể cười khổ không biết nên nói cái gì cho phải rồi nhân liền là như thế lòng hiếu kỳ vĩnh viễn so với cái gì đều muốn trọng chuyện này có thể nói cùng bọn hắn phần lớn nhân không có nửa lông tiền quan hệ nhưng để bọn hắn như vậy tích cực tham gia náo nhiệt thích thú cũng thật là cao đi theo ở trong đám người hao tốn sắp tới một canh giờ mới đi xong trong ngày thường hai mươi phút liền có thể đi xong lộ trình đi tới giao dịch hội trước đó bên này chen trúc chỉ có thể dùng thê thảm không nỡ nhìn khó coi để hình dung lít nha lít nhít như con kiến bình thường trồng chất đầy người quần liền thiếu một chút mỗi người trên vai đều muốn ngồi hai người long tộc tới không biết là ai trước tiên hô lên một tiếng ngay sau đó đưa tới sóng to gió lớn mọi người đều đem chính mình lực chú ý hướng về bên cạnh rời đi mà đi một trong bốn dòng họ lớn nhất long tộc xuất xuất hiện trước ngay sau đó là hát hoàng bộ tộc vua bọ cạp bộ tộc còn có di giao bộ tộc cuối cùng là ma tộc mấy cái phe phái chủ yếu nhân viên nặt gia tộc và tử dực lôi ưng bộ tộc hai người này người trong cuộc tự nhiên là không thiếu được sau đó còn có một chút độc lập cương giả mỗi người trên người tản mát ra khí thế cũng làm cho người ở chỗ này một trận ước ao cùng k í n h ngưỡng những thứ này đều là hắc cám nguyên bên trong một phương cường giả ngày hôm nay may mắn được mời đến bên này đồng thời tham gia cái này thẩm phán tử tinh quý khách tử vong đối với giao dịch hội mà nói không thể nghi ngờ cảnh tỉnh tại toàn thế giới nhân trước mặt bị phiến một bậc hai vì vãn hồi chính mình bộ mặt chuyện này bọn họ có thể nói là cực lực làm lớn cực lực tuyên truyền đặt đến một cái đầy đủ hiệu quả sau khi hy vọng có thể vì mình tẩy đi lần này xỉ nhục ở trong đám người rỗ đẹp thấy được bóng người quen thuộc thấy được h á t hoàng bộ tộc lucy thấy được ma tộc hai người kia công chúa còn chứng kiến ngạo hưng cuối cùng xuất hiện mấy người nhưng là để rỗ đẹp có một ít ngạc nhiên lilith không sai chính là lilith còn có sổ jina này hai tên này dĩ nhiên đi theo long tộc đồng thời đến ngâm cơi khổ trước kia là nói cẩn thận sau ba tháng bên này gặp bây giờ mới qua đi thời gian nửa tháng những gia hỏa này đã tới rồi khẳng định là bởi vì mình sự tình chính mình vẫn là khẳng định để này hai tên này ngồi không yên chẳng trách trước một quãng thời gian chính mình cảm giác được một cỗ cùng với quen thuộc khí tức đi tới minh bên hồ trên bây giờ nghĩ lại hẳn là này hai tên này khí tức đi những này đại gia tộc đại nhân vật sau khi tiến vào còn sót lại chính là ngoại vi những người đứng xem lần này thẩm phán sẽ giao dịch hội bên kiết nhưng là hạ đại công phu mới những n à y nhân tiến vào tham quan tự nhiên là vì có thể đưa đến tuyên truyền tác dụng tra trộn ở trong đám người d o d e s lấy trộn một tên ngày đó đánh giết thánh cấp người trung niên thân phận tạp đẩy ra đằng trước đổi lấy một tấm vào bản q u y ể n trong sân t r ồ n g chất đầy người quần cũng may giao dịch hội trước đó quy định nhân viên đạt đến phụ họa yêu cầu sau khi sẽ không còn khiến người ta tiến vào bằng không thật hoài nghi giao dịch này hội sở có thể hay không vào hôm nay bị chen trúc đổ trong sân đại gia vào chỗ s o n g xuôi sau khi tứ đại gia tộc còn có khắp nơi cường giả cùng với hai cái bị thẩm phán gia đình đã xuất hiện ở trước trên đài bầu không khí nhất thời yên tĩnh lại có chút nặng nề tứ đại gia tộc cùng ma tộc thế lực nhận làm tại hai bên trong đó tuyển ra vài tên nhân vật cầm quyền làm ở tại mặt trước nhất còn nạt gia tộc và tử dực lôi ưng bộ tộc nhưng là đứng ở phía sau đang đợi thẩm phán bắt đầu lúc này khắp nơi nhân viên vẻ mặt bất nhất long tộc thâm trầm hát hoàng bộ tộc lạnh lẽo vua bọ cạp bộ tộc cung dùng di giao bộ tộc hờ hững ma tộc mấy lao già vẻ mặt càng là phong phú chủ chiến phái cùng người chống lại vẻ mặt hoàn toàn bất nhất có thể nhìn ra một phương tựa hồ đứng ở tử d ự c lôi ương một bên một phen nhưng là giữ vững trung lập hai cái đương sự giả gia tộc tử d ự c lôi ương bộ tộc cùng nạt gia tộc sắc mặt thâm trầm cùng nghiêm túc mỗi người đều là cao mày xa xa địa la đức thậm chí cảm nhận được trên đài tử d ự c lôi ương bộ tộc thiếu tộc trường run dày được rồi hôm nay tới bên này muốn làm chuyện gì nói vậy tất cả mọi người đã rõ ràng ta cũng không nhiều lời ta giao dịch hội tử tinh quý khách quý nhất r ỗ đẹp tiên sinh trong một tháng trước đó đầu tiên là tao nộ nạt i a tộc thiếu tộc trường khiêu khích một phen đại chiến sau khi đánh giết nạt i a tộc thiếu tộc trường cùng mấy cái tùy tùng sau khi nạt i a tộc tại không biết nguyên nhân dưới tình huống phái người đuổi giết ta hội sở tử tinh quý khách đồng thời tử d i ự c lôi ưng bộ tộc thiếu tộc trường cũng là từ đó tham dự dẫn đến cuối cùng ta hội sở tử tinh quý khách r ỗ đẹp tiên sinh đưa tới diện thần lôi kiếp liền như vậy v ẫ t l ạ chuyện này đại gia hẳn là đều hơi có nghe thấy ngày hôm nay ở chỗ này chính là làm ra một cái cuối cùng thẩm phán kết quả ta giao dịch hội t ử tinh quý khách thân phận địa vị cỡ nào tôn quý há tha cho hắn nhân khiêu khích cùng truy sát đối với này ta giao dịch hội tuyệt đối sẽ không dễ dàng dung túng cùng bông tha làm tại chính tông nhất một cái tuổi già lão giả khép hở hai mắt đột nhiên mở một đạo còn như thực chất bình thường tình quang trợt l o e lên như đâm vào mỗi người trong lòng giống như vậy khiến người ta cảm thấy sự khó thở uy áp cường đại để một ít thực lực nhỏ yếu người đã sắc mặt tái nhợt cũng may một phát vừa thu cũng không hề kéo dài bằng không còn không biết muốn có bao nhiêu người muốn té xịu ở chỗ này vừa mở tràng lao giả này liền biểu hiện ra thực lực cường đại làm cho tất cả mọi người âm thầm kinh hãi đặc biệt là j o d e s chính mình tiến vào thần cấp sơ giai cấp độ dĩ nhiên không cách nào cảm nhận được lao giả này thực lực trình độ trong lòng hoảng sợ hắn biết cái này nhìn như yếu đuối mong manh lao giả tóc bạc nhưng là đã siêu thoát rồi thần cấp lĩnh vực đặt đến âm dương cảnh giới cấp độ thầm nghĩ trong lòng không hổ là giao dịch hội không hổ là bị trở thành hắc cá nguyên bên trong kinh khủng nhất tồn tại sâu không lường được bây giờ trải qua các đại gia tộc thương thảo đối với nạt gia tộc quyết định đã chế định đi ra nạt gia tộc dung tung thiếu tộc trường làm sàng làm bậy chết không hết tội vô lễ báo thủ cuối cùng phái ra quy mô lớn nhân viên truy sát càng là không thể tha thứ n i ệ m tại cuối cùng sấm xét việc không có quan hệ gì với bọn họ ta giao dịch hội tử tinh quý khách dỗ đ ẹ p tiên sinh tử vong cùng bọn hắn cũng không hề tối quan hệ trực tiếp thêm nữa nhận sai thái độ tốt hơn chuyện này có thể từ khinh xử lý nạt gia tộc giao ra ngày đó tham dự truy sát tất cả nhân viên cho ta giao dịch hội tiến hành xử lý đồng thời nạt cướp đoạt nạt gia tộc dự bị ngân tinh quý khách thân phận đồng thời đối với nạt gia tộc tiến hành kinh tế chế tải lão giả xuất bắt đầu trước nói ra mà đến đối với gia tộc kia xử phạt những n à y xuất phát là trong mấy ngày trước cũng đã quyết định đi ra cho nên đại gia cũng không ngoài ý muốn hầu như đều là một ít không đến nơi đến trốn xuất phát ngược lại là bị tước đoạt dự bị ngân tinh quý khách thân phận một kiện sự này tỉnh để mọi người âm thầm chắc lưới mặc dù chỉ là dự bị thế nhưng cái này dự bị thân phận lại có thể để gia tộc tăng lên trên một đại cái cấp độ lần này nà gia tộc nhất định là muốn đau lòng như vậy thân phận trong vòng một trăm năm tất nhiên không có hy vọng lần thứ hai thu được nhưng là đối với dỗ d e s m à nói những này xuất phát nhưng là không quá quan trọng chính thức nhân vật không có chịu đến liên lụy cho dù cướp đoạt thân phận này để bọn hắn thịt đau thì lại làm sao không thương gân đậu cốt còn kinh tế chế tài giao dịch hội cho nên sau không lại cho cùng nạt gia tộc bất kỳ ưu đãi ngược lại là một cái không sai quyết định tại rất dài một quãng thời gian bên trong nạt gia tộc phát triển đều sẽ đụng phải cầm cố điểm này từ nạt gia tộc những n à y nhân mặt mày ủ rũ trên có thể cảm thụ được đối với cái này xuất phát đại gia ngược lại là đều không có ý kiến gì mặt trên những n à y đại nhân vật đều thống nhất ý kiến người phía dưới nào dám nói cái gì nạt gia tộc không phải là bọn hắn đắc tội nổi đón lấy màn kịch quan trọng xem như là tiếp vào tử dực lôi ương bộ tộc thẩm phán bị chuyển lên mặt bàn liên quan với đối với gia tộc này chế tài khắp nơi vẫn duy trì không giống ý kiến rằng có không xong trải qua mấy ngày cũng không có một cái thống nhất kết quả ngày hôm nay trận này thẩm phán sẽ có thể nói chính là vì tử dực lôi ương gia tộc mà giả thiết cái kia thiếu tộc trường ngạo hưng còn có tam trưởng lão đều ở đây cùng với ngày đó truy sát chính mình bốn t r u n g nhân nhân đều ở một cái không có hạ xuống những n à y nhân d ộ đẹp lại làm sao có khả năng quên tựa như cười mà không phải cười nhìn những n à y lúc này nơm nớp lo sợ ra hỏa hắn ngược lại muốn xem xem lần này giao dịch hội có thể cho ra cái gì xuất phát quá nghiêm trọng phòng trừng cũng không thể nào dù sao gia tộc này hết sức quan trọng thực lực không cho thiệt nhỏ không thể nào tiêu trừ tại quyền lợi phân tranh ở giữa cuối cùng bình thường đều là lấy thỏa hiệp phương thức sống chết mặc bây điểm này rồ i đẹp rất rõ ràng cho nên hắn cũng không hề ôm hy vọng quá lớn chỉ là muốn nhìn kết quả cuối cùng thôi chương một trăm năm mươi ba thẩm phán hạ đ ế n phiên ta ử dực lôi ưng bộ tộc thẩm phán bắt đầu, chu lôi lên, bàn luận xôn vi thời nhiệt ưng phán nhất náo bàn bộ bắt thẩm đầu, o s i nghe h h k ô n ngừng nói tử dực lôi ương bộ, bộ tộc sắp sửa thắng lấy hoàng tộc công chúa tiến hành thông gian nghi bọn họ chắc chắn sẽ không có việc không đúng ta nghe nói lần này tử dực lôi ương cùng hát hoàng bộ tộc làm lộn tung lên cái kia rô đẹp là long tộc cùng ma tộc cao tầng con tư sinh nghe nói cùng hát hoàng bộ tộc tiểu thư thông ra bằng không làm sao có khả năng có thể có được tử tinh quý khách thân phận lần này joseph bị giết chết cái kia hát hoàng bộ tộc tiểu thư muốn thủ tiết hát hoàng bộ tộc cùng long tộc còn có ma tộc đều sẽ không bỏ qua tử dực lôi ương bộ tộc không đúng cái kia joseph là hát hoàng bộ tộc cùng long tộc cao tầng con tư sinh muốn cùng ma tộc thông ra ngươi không nhìn tới mấy ngày này ngả đạt công chúa cường ngạnh thái độ sao nhất thời joseph quanh thân truyền đến một loại có một loại suy đoán cùng lý do nghe những câu nói này dỗ đẹp có một loại cảm giác dở khóc dở cười lúc nào chính mình dĩ nhiên trở thành con tư sinh lúc nào chính mình lại là cùng l ũ s ỉ thông gia lại là cùng công chúa ma tộc thông gia bất quá nói rằng công chúa ma tộc tên dỗ đẹp vẻ mặt nhưng là cứng lại edda chẳng lẽ là nàng điều này làm cho dỗ đẹp vang lên lúc trước chính mình tại tật phong lính đánh thuê đội thời điểm cái kia đội hưu edda cái kia cùng mình cộng đồng sinh hoạt ở một cái phòng bên trong nương nương khang chẳng lẽ là hắn ngâm cơi khổ trong nháy mắt r ỗ đest liền phủ định chính mình ý nghĩ trước tiên không nói e s d a là nam tử ở một phương diện khác hắn thực lực lúc trước cũng bất quá là một cái bình thường ma pháp sư thôi hơn nữa sinh hoạt ở trên đại lục là tật phong lính đánh thuê đội một phần tử làm sao có khả năng nhảy một cái trở thành hắc ám nguyên bên trong ma tộc hoàng tộc công chúa đây là kiên quyết chuyện không thể nào mình và e s d a ở chung lâu như vậy nếu như là ma tộc công chúa còn có thể bên kia sinh sống lâu như vậy thời gian lại là thế nào đi ra ngoài n g â m cười khổ dù đẹp cảm giác mình thần kinh có một ít quá nhạy cảm hai cái công chúa cái kia e s d a hẳn là lần trước chính mình thấy tắm nữ tử kia đi đúng là một mỹ nhân bại hoại cùng mình chiến hưu e s d a dễ cái b ả n không cùng một đẳng cấp nhân vật nghĩ đến e s d a rời khỏi mình cũng có hảo thời gian mấy năm gia hỏa này đến tột cùng đi làm cái gì tới tìm hắn đích sư phụ vẫn là gia hỏa này vừa biến mất chính là như thế thời gian mấy năm cũng không biết hiện tại làm sao thân ở nơi nào cũng không biết hiện tại nếu như lại lần gặp gỡ có thể hay không nhận được bản thân hắn khẳng định cũng biết mình là ma tộc thân phận đi chuyện này trên đại lục huyên náo sôi sùng sục hắn muốn không biết cũng khó khăn như vậy d ư ớ i hắn còn có thể đem chính mình xem là hay nhất chiến hữu còn có thể đem chính mình xem là cái kia thành thật với nhau bằng hữu sao j o s e p không biết trên đài truyền đến lời nói âm thanh để hắn một trận thở dài đem ý nghĩ này tạm thời để qua một bên đem lực chú ý lần thứ hai tập trung đến trên đài lúc này mấy đại gia tộc tiến hành kịch liệt tranh chấp lý l ị c đến nghiễm nhiên trở thành cự long tộc một cái người dẫn đầu tại nàng cùng sổ di nạ dẫn dắt đi long tộc kiên quyết yêu cầu nghiêm trị tử d ự c lôi ương bộ tộc một bên h ắ c hoàng bộ tộc cũng là đứng ở long tộc bên cạnh phối hợp long tộc m á n h liệt yêu cầu muốn nghiêm trị tử d ự c lôi ương bộ tộc lù xì cái kia một bộ lạnh leo dáng dấp xem rô đẹp đau lòng lúc nào nàng dĩ nhiên xảy ra như thế biến hóa lớn trước kia cái kia hồn nhiên thiếu nữ chạy đi nơi nào trước kia cái kia theo chính mình hô dộ đẹp đại ca thiếu nữ vẫn là thiếu nữ trước mắt sao r ộ đẹp biết lù xì phát sinh như vậy biến hóa cùng mình thoát không khỏi liên quan tâm trạng thở dài chỉ hy vọng khi nàng biết mình còn sống thời điểm sẽ khôi phục đến di vã n g h ồ n n h â n đi một mặt khác vua bọ cạp bộ tộc cùng di giao bộ tộc nhưng là kiến nghĩa chuyện này có thể xét cân nhắc từ khinh xử phạt dù sao tử dực lôi ương bộ tộc cũng tuy rằng ra tay truy sát r ộ đèp thế nhưng lúc trước bọn họ cũng không biết r ộ đẹp là tử tinh quý khách thân phận hơn nữa cuối cùng biết thời điểm lập tức ngừng tay không có kế tục công kích xét đến cùng cuối cùng dô đèn tử vong nguyên nhân chủ yếu hay là bởi vì cái kia đột nhiên xuất hiện diệt thần lôi kiếp chỉ có thể nói là trời cao x ử phát cung bất luận người nào đều không có quan hệ gì ma tộc chủ chiến phái cũng phái tới đại biểu bọn họ cũng là đứng ở tử d ự c lôi ư n g một bên tuy rằng người chống lại bảo trì trung lập thế nhưng lúc này thiên bình nhưng là hướng về tử d ự c lôi ư n g một bên nghiêng quá khứ long tộc cùng hát hoàng bộ tộc có một ít vô lực Những giá hỏa này xem giá hạ không nhỏ hỏa hạ gia gia xem t i ề n vốn. t rực o n lòng âm thầm cười lạnh, nhìn những này nhân biểu hiện g âm âm thầm thầm t cười biểu rồ đẹp nói. Vua bọ p bộ bộ bọn lôi ưng bộ tộc tộc vật tốt, là không thể thế tử cùng có sức dực không như đứng giao gì di phải ra họ ở lôi ương bộ tộc thế lực ngày càng bành trướng thêm vào thực lực không cho thiệt nhỏ lòng ngông dạ thú đã h i ể n lộ tại thế nhân trước mặt vọng tưởng trở thành đệ lục gia tộc điểm này tất cả mọi người trong lòng biết rõ ràng đối với tứ đại gia tộc cùng ma tộc thậm chí là bất luận là một gia tộc nào mà nói tử dực lôi ưng có to lớn uy hiếp một khi bọn họ trở thành đệ lục gia tộc thế tất đánh vỡ hiện hữu cách cục suy yếu tứ đại gia tộc cùng ma tộc thực lực đồng thời chiếm đoạt rất nhiều tiểu gia tộc có thể nói bất luận người nào đều không muốn nhìn thấy tử dực lôi ưng bộ tộc phát triển lên đây là cơ hội tốt nhất hay nhất tiêu diệt tử dực lôi ưng bộ tộc cơ hội vua bọ cạp bộ tộc cùng di giao bộ tộc còn có ma tộc không thể nào không biết đạo lý này nếu biết còn có thể làm như thế Chỉ có một cái một ừ vua bọ cạp bộ tộc còn có di giao bộ tộc đừng quên các ngươi là làm sao lên đừng quên r ô đest thân phận đừng quên các ngươi là giao dịch hội gánh vác nhân viên thân phận một trong r ô đest thân là tử tinh quý khách thân phận tầm quan trọng các ngươi rất rõ ràng lần này hắn tử vong tuy rằng không thể nói là tử dực lôi ương trực tiếp làm thế nhưng cùng bọn hắn lại có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ những này lôi vân từ đâu mà đến các ngươi không rõ ràng không có nhìn thấy cũng có nghe nói qua đi có phải hay không còn muốn ta cho các ngươi nói một lần các ngươi những này thông thái rợm lão ra hỏa thu rồi bao nhiêu chỗ tốt đừng cho là ta không biết đ ỗ n g nhiên một thanh â m vang lên âm thanh truyền đến số di nạ trước mặt bàn bị một trưởng đập thành bụi phấn nhân cao mã đại sổ dị nạ một cái đứng lên chỉ vào di giao bộ tộc cùng vua bọ cạp bộ tộc đại biểu núi liền lớn tiếng quát khắp khuôn mặt là phẫn nộ không cần nói cũng biết đối với những gia hỏa này quyết định hắn đã nổi giận sô di nạ đừng quên thân phận của ngươi ở chỗ này ngươi là phía sau lưng lẽ nào một ngàn năm không gian hư vô sinh hoạt cho ngươi lão niên xín ốc cự long tộc sinh mệnh tựa hồ không có ngắn như vậy đi chuyện này làm sao chúng ta biết chúng ta quyết định liền là như vậy ngươi muốn như thế nào đối mặt sô di nạ cường thế vua bọ cạp bộ tộc một người đầu trọc đại hán hiển nhiên cũng là mất hứng khoác một thoáng đứng lên không một chút nào lùi bước nói rằng đúng Sô Di nghe n nói các ngươi cự long tộc không gian hư vô nhưng là một cái địa phương tốt khó trách ngươi thực lực tăng lên nhanh như vậy đảo mắt cũng đã bước vào đến thần cấp sao dai xem ra trước một quãng thời gian long tộc nhiều ra một cái thần cấp sao dai cường giả nói chính là ngươi đi chuẩn thần cấp thực lực tiến vào lúc đi ra đã trở thành thần cấp sao dai tồn tại như vậy tốc độ khiến người ta đỏ mắt ta lúc nào làm cho chúng ta đi vào tu luyện một phen đổ tốt mọi người cùng nhau hưởng thụ mà một mặt khác di giao bộ tộc một nam tử quái gỡ nói rằng nhìn xô g i na trong mắt che giấu không được cái kia một phần cùng nhiệt di giao bộ tộc các ngươi không muốn quá phận quá đáng h ừ bất quá là chi thứ thôi ngươi vẫn thật nghĩ đến các ngươi có thể cùng ta long tộc hò hét lúc trước cho các ngươi độc lập tự thành đại gia tộc vẫn thật sự cho rằng là chúng ta c ự long tộc không thể làm gì bất quá là không muốn đồng môn tương giết thôi bây giờ còn muốn đánh không gian hư vô chú ý kịp lúc cút cho ta chứng bằng không đừng trách ta không nể mặt ngươi quanh thân đấu khi phun trào lạnh lùng nhìn nam tử kia Số di n ạ húc đầu nên địa chính là một trận gian dạy trên đài cãi vã đưa tới dưới đài nhân xem kịch vui di giao bộ tộc cùng cự long tộc quan hệ đại gia ít nhiều gì cũng biết một ít liền ngay cả rồ đẹp người như vậy cũng không ngoại lệ có người nói di giao bộ tộc tổ tiên là trước kia long tộc một cường giả cùng cự mãng đời sau bản thân đã bị long tộc nhân nói khinh bỉ sau đó niệm tại huyết mạch quan hệ mặt trên để bọn hắn từng chút từng chút phát triển long tộc vị kia tiền bối tại t r o n g tộc địa vị tựa hồ không thấp tại hắn cô ý chiếu cố hạ di giao bộ tộc địa vị càng ngày càng cao tại mấy ngàn năm phát triển sau khi nghiễm nhiên trở thành một phương cừng giả cuối cùng không để ý long tộc phản đối phản ra cự long tộc tự lập môn hộ trở thành đệ tứ đại gia tộc vì thế hai cái gia tộc thiếu một chút đại chiến cuối cùng đến tột cùng là nguyên nhân gì ngừng lại không có ai biết thế nhưng mọi người đều biết một điểm chính là từ đó sau khi hai cái trong gia tộc lúc đó có ma sát lẫn nhau không lọt nổi mắt xanh di giao bộ tộc cho là bọn hắn mới thật sự là long tộc tuân theo ưu tú nhất huyết mạch mà lòng tộc cho là bọn hắn mới là chính thống di giao bộ tộc bất quá là c h i thứ thậm chí nói khó nghe một điểm chính là tạp t r ủ n g hai phe nhân tự nhiên là chiến đấu liên tiếp ta sợ ngươi hư l ệ n h một tiếng tên nam tử trung niên kia cũng là quanh thân đấu khí bộc phát thần cấp t r u n g giai cấp độ đã đủ để để bọn hắn di giao bộ tộc hóa hình ngươi vẫn nộn một chút hư l ệ n h một tiếng so di nạ liền rất nhiều ra tay ý tứ được rồi hai người các ngươi đều cho ta lui ra giống kiểu gì làm cho người ta chế dễ ước rốt cục trên cùng một ông già mở mắt khét cau mày khiển trách nhìn dáng dấp hắn địa vị rất cao tại hắn răn dậy dưới hai người dĩ nhiên không dám nói nữa nói cái gì mặc kệ ngày hôm nay làm sao huynh đệ của ta rổ đẹp cựu không thể không báo giết hắn giả nợ máu trả bằng máu tử d ự c lôi ương bộ tộc không thể b ô n g t h a ta sổ gì nạ đem thoại bại ở chỗ này đại biểu cá nhân ta ý kiến các ngươi muốn phải như thế nào ta đều tiếp theo chỉ cần ta còn sống tử d ự c lôi ương bộ tộc h ừ chúng ta không để yên tựa hồ cũng là biết chuyện ngày hôm nay không có đơn giản như vậy s ố gì nạ thở hồng h ộ tọa tại tọa vị thượng không cam lòng hàng đến đỏ mặt tía hai dáng dấp khiến người ta thẹn thùng dô đẹp ngược lại là không nghĩ tới sổ gì nạ dĩ nhiên sẽ như vậy trợ giúp chính mình cái này tính khí táo bạo gia hỏa vẫn đúng là năm chính mình làm huynh đệ tâm trạng khó tránh khỏi có một ít thay đổi sắc mặt cùng ấm áp như vậy bằng hưu đã giao không tới mấy cái gia hỏa này ngã cũng thật sự là đột phá thần cấp sao dai ha <cười> ha ước ao đây nhìn bên kia s ổ g i n a joseph trong lòng âm thầm tự nói tốc độ cũng thật là nhanh một tháng không gặp nguyên bản còn tưởng rằng lại lần gặp gỡ mình có thể có một trận chiến năng lực trước mắt xem ra là rơi vào khoảng không thần cấp mỗi một cái giai đoạn thực lực t r ê n h lệch không phải một chút mà là tương đương khủng bố trung giai cùng s a u giai hoàn toàn là không giống hai cái tồn tại cách biệt mười vạn tám ngàn dặm chính mình có năng lực trong trận chiến ấy giai cường giả có thể không có năng lực đánh cờ sao giai tồn tại chương một trăm năm mươi b ố biến thiên nhìn thấy sổ di nạ cường nạnh tử d ự c lôi ương bộ tộc những gia hỏa kia trong lòng nhưng là có khổ nói không ra nếu như nếu có thể bọn họ thật sự hận không thể đem gia hỏa này cho đánh chết tử d ự c lôi ương bộ tộc không thể bông tha vào lúc này một cái lành lạnh âm thanh truyền đến quay đầu nhìn lại nhưng là lù xì nói lời nói giờ khác này lù xì sắc mặt lạnh l é o nhìn tử d ự c lôi ương bộ tộc những gia hỏa kia trong mắt hàn mang c h ấ p động long tộc hát hoàng bộ tộc các ngươi không muốn khinh người quá đáng chuyện này là làm sao tất cả mọi người trong lòng biết rõ ràng j o s e p từ không có quan hệ gì với chúng ta nếu như chúng ta thật sự có thể triệu hồi ra cái kia diệt thần lôi k i ế p chúng ta còn có thể chỉ là xuất hiện ở cái này địa vị đừng vội ở chỗ này việc công trả thù riêng j o s e p cùng quan hệ bọn ngươi hảo cố nhiên không tồi nhưng là chuyện gì cũng phải dựa theo một cái quy củ đến làm chẳng lẽ là bắt nạt ta tử rực lôi ương bộ tộc không có ai sao hư lệnh một tiếng âm thanh truyền đến rốt cục tại đối mặt long tộc cùng hát hoàng bộ tộc hối trao khí thế bức người dưới tử dực lôi ương bộ tộc không nhịn được bắt đầu phản kích thời khắc mấu chốt vì gia tộc lợi ích vì bọn họ toàn bộ tử dực lôi ương bộ tộc sinh tồn bọn họ không lo nổi rất nhiều tình nguyện đắc tội hai người này gia tộc ra mặt nếu xe rách đã không có vãn hồi chỗ trống tử dực lôi ưng đừng quên các ngươi thân phận bây giờ các ngươi hay là ta hát hoàng bộ tộc lệ thuộc bộ tộc bên này không có các ngươi nói chuyện phận tử dực lôi ưng thái độ làm cho ở đây mọi người ngạc nhiên càng làm cho hát hoàng bộ tộc người mặt đỏ tới mang thai hát hoàng bộ tộc đại trưởng lão xem như là không nhịn được lớn tiếng quát tại hát cá nguyên nơi sâu xa lệ thuộc bộ tộc thì bằng với là một gia tộc người hầu bây giờ người hầu bắt đầu chỉ vào chủ nhân mũi phản kháng đặc biệt là tại như vậy tình cảnh thì bằng với là ở trước mặt tất cả mọi người phiến hát hoàng bộ tộc một cái tắc thai để bọn hắn mất hết mặt mũi đối mặt như vậy thế cuộc hát hoàng bộ tộc nếu như nhịn nữa để chỉ sẽ trở thành người khác trò cười thậm chí sẽ đụng phải càng nghiêm trọng hơn cục diện có lẽ sẽ dẫn đến càng nhiều gia tộc cuối cùng thoát ly hát hoàng bộ tộc quản hạt để hát hoàng bộ tộc nguyên khí đại thương h ư ít nói nhảm ta tử dực lôi ương bộ tộc là ngươi hát hoàng bộ tộc lệ thuộc không sai thế nhưng đó là ngàn năm trước đó tử dực lôi ương bộ tộc bây giờ chúng ta chính thức tuyên bố rời khỏi hát hoàng bộ tộc lệ thuộc các ngươi nói rất thêm hay ta là n g ư ờ i lệ thuộc bộ tộc các ngươi làm sao lúc chiếu cố quá chúng ta h ư nếu quả thật coi chúng ta là làm lệ thuộc bộ tộc đến xem đợi các ngươi còn có thể và hôm nay muốn đuổi tận giết tuyệt mấy ngày này các ngươi lén lút diện mờ ám đừng cho là chúng ta thật sự không biết ta tử dực lôi ương bộ tộc hơn mười dũng sĩ bị các ngươi tàn sát hầu như không còn còn có cái gì không dám mấy ngày tới nay trong lòng kìm nén lửa giận rốt cục bắt đầu buộc phát ra đối mặt hát hoàng bộ tộc tử dực lôi ương ngạo nghệ quát mắng thoại âm rơi xuống mọi người ồ lên rơi khỏi hát hoàng bộ tộc còn hạt này ý vị như thế nào trăm ngàn năm qua tử dực lôi ưng bộ tộc là kế di giao bộ tộc sau khi hát cá m nguyên xuất hiện đệ hai cái muốn độc lập bay lượn bộ tộc n à y bằng với tại như hát hoàng bộ tộc t u y ê n chiến n à y bằng với là đang vũ nhục hát hoàng bộ tộc h ừ tử dực lôi ưng các ngươi không muốn sống đừng nói chúng ta bất nhân bất nghĩa các ngươi những năm gần đây làm cái gì chính mình rõ ràng nhất đối với ta hát hoàng bộ tộc hiệu lệnh nghe mà không tử thầm vi phạm thậm chí rất nhiều đối kháng ý vị các ngươi vẫn tính là ta hát hoàng bộ tộc lệ thuộc bộ tộc lucy lớn tiếng quát mắng các n g ư ờ i được rất tốt tử dực lôi ưng các n g ư ờ i rất tốt cũng được hôm nay n g ư ờ i ta hai tộc đoạn tuyệt quan hệ sau đó bất tương vãng lai sinh tử nghe theo mệnh trời h á t hoàng bộ tộc mấy vị trưởng lão cùng người trung niên quanh thân sát khí tăng gọn mặt đỏ tới mang thai quát tử dực lôi ưng bộ tộc lãng tử cũng được rốt cục trong nháy mắt này dâng lên hiện ra trong hội trường đã triệt để rối loạn ai cũng không ngờ rằng cuối cùng dĩ nhiên sẽ xuất hiện như vậy cục diện dĩ nhiên để bọn hắn thấy được một màn này mọi người tại vì làm tử dực lôi ương bộ tộc dũng cảm âm thầm bội phục đồng thời cũng tại vì làm tử dực lôi ương bộ tộc tương lai lo lắng tuy rằng được xưng đệ sáu bộ tộc thế nhưng thực lực cùng tứ đại gia tộc mà nói vẫn có nhất định tranh lệch thật sự gây chiến tử dực lôi ương bộ tộc không chiếm được chỗ tốt gì còn lại mấy cái gia tộc cũng là quản mặt lại vua bọ cạp bộ tộc cùng di giao bộ tộc nhân viên cũng là ánh mắt c h ấ p động tử dực lôi ương bộ tộc là hứa cho bọn họ đầy đủ chỗ tốt không sai bọn họ là đáp ứng trợ giúp tử dực lôi ư n g bộ tộc đắc tội thế nhưng bây giờ tử dực lôi ư n g bộ tộc dĩ nhiên nương như vậy trường hợp làm ra chuyện như vậy tình không thể nghi ngờ là tại như mọi người tuyên chiến quyết định này tuy rằng không có trực tiếp xúc phạm tới mấy cái gia tộc lợi ích thế nhưng cũng là tại vô hình ở giữa xúc phạm tới bọn họ quyền uy tứ đại gia tộc tuy rằng diện cùng t â m không hợp nhưng là đối với những chuyện này đều vẫn có cộng đồng ý kiến cùng ý nghĩ bây giờ tử dực lôi ương bộ tộc công nhiên phản ra không thể nghi ngờ là tại cho còn lại gia tộc làm làm mẫu tiến vào nếu không thể xử lý tốt một cái không cẩn thận nói không chắc sẽ tạo thành phản ứng dây c h u y ể n cuối cùng để càng nhiều dã tâm bừng bừng gia tộc dục ra dục dịch tử dực lôi ương này một cách làm không thể nghi ngờ là tại cho những gia tộc kia làm làm mẫu về phần tử dực lôi ương bộ tộc bên kia mọi người tại lao giả này thoại âm rơi xuống sau khi cũng là hơi sững sờ tuy rằng sớm biết sẽ có một ngày như thế nhưng cũng là không nghĩ tới đến đột nhiên như vậy nhanh như vậy không có ai phản đối mọi người đều bãi làm ra một bộ cảnh giác thần sắc bất cứ lúc nào chuẩn bị ứng đối khả năng phát sinh nguy cơ cùng hát hoàng bộ tộc ra tay được thứ đây sinh tử bất tương văng lai ta tử dực lôi ương bộ tộc tiếp theo phẩy tay háo một cái tử dực lôi ương bộ tộc lão giả lạnh lùng nói rằng h i ệ n nhiên là làm xong dự tính xấu nhất hôm nay ta tử dực lôi ương nhu muốn giao dịch hội sở cho ta một cái công bằng trọng tài h á t hoàng bộ tộc việc công trả thù riêng long tộc cùng dỗ đès vừa có lý không rõ quan hệ vua bọ cạp bộ tộc cùng di giao bộ tộc nói chuyện này từ khinh xử lý lại nói dỗ đès tử vong xác thực không phải chúng ta tử d ự c lôi ương bộ tộc tạo thành cho nên ta nghĩ căn cứ chúng ta h á t cám nguyên bên trong quy củ ta tử d ự c lôi ương bộ tộc xử phạt hẳn là có kết quả đi nhìn trên cùng cái kia ba cái lao giả tử g ự t lôi ương láo giả hỏi hắn biết ba người này mới là quyết định cuối cùng quyết định nhân vật bọn họ nói mới là cuối cùng đáp án Câu một tiếng hào phóng âm thanh truyền đến ma tộc chủ chiến phái phái tới đại biểu nhưng là trước tiên như tử dực lôi ương bộ tộc chúc mừng đồng thời mượn hơi quan hệ một màn này lại là để cho dư mấy cái người của gia tộc sắc mặt hát một chút thái thản ngươi ta ma tộc cũng không phải là chỉ có các ngươi chủ chiến phái hoàng tộc đừng quên ta người chống lại hoàng tộc hôm nay sự tình chúng ta cũng không thừa nhận đây bất quá là cá nhân ngươi ý kiến thôi một bên người chống lại ma tộc thành viên lần này mất hứng vì một cái tử dực lôi ương bộ tộc phá hoại cùng hát hoàng bộ tộc quan hệ còn có long tộc hiển nhiên không có lợi đúng rồi thiếu một chút quên mất các ngươi người chống lại nhân viên ha ha bất quá không còn quan trọng các ngươi hiện nay bất quá chiếm ta ma tộc không tới một phần tư lực lượng nặng nhẹ tất cả mọi người rõ ràng tựa hồ lúc này mới nhớ tới còn có còn lại ma tộc ở đây giống như vậy thái thản khoa trương nói rằng điều này làm cho e s đ a các loại chờ s á c mặt người biến hóa hận ý sống lại chủ chiến phái động tác càng ngày càng to lớn mục đích không cần nói cũng biết tiếp tục như vậy thậm chí liền bọn hắn đều tràn ngập nguy cơ ma tộc các ngươi lẽ nào cũng muốn đến rào trên một rào trầm mặt nhìn ma tộc chủ chiến phái đại biểu hắc hoàng bộ tộc dò hỏi hắc hoàng bộ tộc không phải ta ma tộc không nể mặt các ngươi điều này thật sự là không có cách nào từ chối sự tình a ngươi xem một chút hiện nay tử dực lôi ương bộ tộc thực lực mọi người rõ như ban ngày hơn nữa bọn họ đã thoát khỏi các ngươi tuyên bố tự lập b ă n g vào bọn họ thực lực ta nghĩ đệ lục gia tộc tên gọi chạy không được đi đại gia đều thối lui một bước không có cần thiết vì một cái rổ đẹp làm lộn tung lên có phải hay không chúng ta bây giờ cần phải làm là hợp tác hợp tác đồng thời khai phá chúng ta tương lai hắc á m nguyên địa bản quá nhỏ ta nghĩ đại lục mới là càng thêm thích hợp chúng ta tồn tại bộ tộc ta đã cùng tử dực lôi ương bộ tộc kết thành minh h i ế u đồng thời khai thác chúng ta tương lai đương nhiên nếu như các ngươi hắc hoàng bộ tê c mất hứng tương lai đại lục khai thác xong xuôi hắc á m nguyên có thể hết mức các ngươi hắc hoàng bộ tộc chúng ta tuyệt đối sẽ không lại trở về từ đó về sau nước giếng không phạm nước sông trời nam đất bắc các không liên hệ làm sao đương nhiên đối với minh hữu ta ma tộc tất nhiên là muốn cởi mở không cho phép bất luận người nào bắt nạt cộng tiến thối cộng sinh tử nhàn nhạt nhìn hát hoàng bộ tộc ánh mắt thậm chí chăm chú vào còn lại gia tộc thái thản ỉ vào ma tộc chủ chiến phái đại biểu nhưng thân phận chậm rãi nói rằng hảo ngươi các ngươi rất tốt n à y một bút chướng ta hát hoàng bộ tộc nhớ kỹ phất tay h áo không nói sắc mặt thâm trầm đến bây giờ đại gia xem như là đều nhìn ra tử d ự c lôi ưng bộ tộc sớm có chuẩn bị cũng sớm đã cùng ma tộc liên thủ kết thành liên minh hát hoàng bộ tộc tự nhiên cũng là nhìn ra chính là ủy vào ma tộc trợ giúp bọn họ mới dám tại hôm nay như vậy cả gan làm vậy bằng không bọn họ không có can đảm kia như vậy ha ha đương nhiên hát hoàng bộ tộc trả thù chúng ta nhưng là không thể chịu đựng được các ngươi vẫn tại chờ cái gì đây liên minh nhưng là đã kết thành chẳng lẽ muốn lùi bước thái thản còn chưa dứt lời hạ mà là đem chính mình ánh mắt chuyển đến một mặt khác tựa như cười mà không phải cười nói rằng cũng được ta di giao bộ tộc cũng đã cùng tử dực lôi ương bộ tộc kết thành liên minh như là ai đối phó tử dực lôi ương bộ tộc ta di giao bộ tộc kiên quyết sẽ không bỏ qua di giao bộ tộc đại biểu vào lúc này tại mọi người kinh ngạc cùng hoảng sợ dưới con mắt đứng lên đi tới tử dực lôi ương cùng ma tộc bên người thản nhiên nói tam tộc liên minh như nhắc lên một trận sóng lớn hoảng sợ làm cho tất cả mọi người có một loại g i ư ờ n g như nằm mơ cảm giác lẽ nào hắc cá nguyên phải biến đổi thiên nhi hay hoặc giả là thế giới ngày tận thế đến làm sao ngày hôm nay mọi người đều trở nên điên cuồng như vậy lên mọi người đều biết kim hôm sau hắc cá nguyên đem không còn là trước kia hắc cá nguyên trời cũng không còn là trước kia mảnh này thiên hắc cá nguyên là sắp thay người lãnh đạo rồi chương một trăm năm mươi lăm sóng lớn mãnh liệt lần này hắc hoàng bộ tộc sắc mặt càng là khó coi một bên long tộc các thành viên lúc này cũng là im lặng không lên tiếng c a o mày không biết đang suy nghĩ gì tam tộc liên minh đã để hắc cá nguyên bên trong cân bằng bị triệt để phá vỡ tam tộc thực lực liên hợp lại cùng nhau không phải là bọn hắn bất kỳ bộ tộc gia tộc có thể đối kháng một cái không cẩn thận bọn hắn đều gặp nguy hiểm làm sao các ngươi vua bọ cạp bộ tộc cũng liên minh đột nhiên l ý lít mở miệng tựa như cười mà không phải cười nhìn một bên trầm mặc vua bọ cạp bộ tộc nhân viên hỏi ta ha ha chúng ta bảo trì trung lập bảo trì trung lập run run cười cười vua bọ cạp bộ tộc đại biểu nhân viên bất đắc dĩ nói như vậy ngược lại tốt này một giao du với kẻ xấu không tốt chạy một trận thở dài l ý lít như tự nói bình thường nói rằng vua bọ cạp bộ tộc trả lời chắc chắn làm cho nàng tùng ra một hơi tình huống vẫn không có trong tưởng tượng nghiêm trọng như vậy nếu như vua bọ cạp bộ tộc thật sự cũng bị lôi kéo được như vậy chiến tranh hay là tại trong nháy mắt sẽ buộc phát ra đi ha ha vua bọ cạp bộ tộc các ngươi ngược lại là làm một chuyện tốt một tiếng cười lạnh hắc hoàng bộ tộc người nhìn vua bọ cạp bộ tộc các gia hỏa thản như nói từ những n à y nhân sắc mặt trên có thể nhìn ra được bọn họ lần này thật sự là bị h ã n hại chính mình nhảy đến tử d ự c lôi ương bộ tộc đ à o cái kia hố sâu ở giữa đi tới đồng thời cũng đang bí ẩn chửi bới những gia hỏa này nếu như trước đó không phải là bọn hắn ngăn cản quay dối một thoáng đẻ chết tử d ự c lôi ương bộ tộc nơi nào còn có thể nháo ra to lớn như vậy phiền phức được hiện tại ngược lại tốt thế cuộc toàn bộ bị đảo luật rồi t r ứ n g mắt đối diện vua bọ cạp bộ tộc hắc hoàng bộ tộc có một loại có hỏa không nơi phát cảm giác tách ra hắc hoàng bộ tộc cùng long tộc ánh mắt vua bọ cạp bộ tộc mỗi người sắc mặt đỏ chót thở hồng hộc nhưng là nói không ra một câu đáng chết di giao bộ tộc vua bọ cạp bộ tộc người ở trong lòng cũng là âm thầm chửi tới bọn họ thực sự là không biết là như thế một chuyện nọ vậy đáng chết tử dực lôi ương bộ tộc dĩ nhiên đem chính mình kéo đến cái bẫy này ở giữa làm cho mình khi bọn hắn binh khí dĩ nhiên vào lúc này làm ra như vậy cử động g â y t ẩ m hơn chính là ma tộc cùng di giao bộ tộc hai người này gia tộc dĩ nhiên thật sự thông đồng làm b ậ y cùng tử dực lôi ương bộ tộc liên hợp lại cùng nhau đây là rõ ràng đánh vỡ cân bằng muốn đưa tới chiến tranh sao nghĩ đến chính mình bộ tộc cự tuyệt cùng tử dực lôi ương bộ tộc liên minh lúc này vua b ỏ cạp bộ tộc trong lòng cũng không hơn gì lo lắng đến từ tử dực lôi ương bộ tộc cái này liên minh trả đũa trong lúc nhất thời tình cảnh lâm vào quỷ dị nặng nề dưới đài ngược lại là nghị luận sôi nổi nói cái gì đều có thế nhưng đều tại biểu đạt một cái ý tứ đó chính là lần này hắc cá nguyên là sẽ đại loạn d o d e s cúi đầu hơi hi mắt ra phiết trên đài mọi người hoàn toàn không nghĩ tới sẽ xuất hiện chuyện như vậy t ì n h không nghĩ tới chính mình đến dĩ nhiên sẽ làm hát cá m nguyên rơi vào như vậy tình cảnh nếu như mình chưa từng đi tới bên này hay là hát cá m nguyên muốn xuất hiện một màn này tối thiểu còn muốn chờ cái thời gian mấy năm đi ha ha ta ma tộc cùng di giao bộ tộc đều tán thành từ khinh xử phạt vua bọ cạp bộ tộc trước đó cũng biểu đạt chính mình quan điểm dựa theo đầu phiếu quy định kết quả đã đi ra ta nghĩ các vị tiền bối mới có thể làm ra phán quyết chứ chỉ chốc lát sau thái thản mang theo nụ cười đắc ý thản nhiên nói tựa hồ đang giục mấy cái lao giả làm ra trả lời chắc chắn tử d ự c lôi ưng bộ tộc quét qua trước đó trắng trường lúc này có thể nói là cao ngạo ngang ngược đầy mặt tiểu nhân đắc chí dáng dấp hận không thể có thể lớn tiếng rít gào trên vài tiếng ngẩng đầu đỡ ngực đối với này dô đẹp lâm thầm cười lạnh tử d ự c lôi ưng bộ tộc đã rơi vào vạn kiếp khó phúc mức độ còn không biết lẽ nào bọn họ không biết tam tộc liên minh bọn họ tử d ự c lôi ưng là yếu nhất thế tồn tại chẳng lẽ không biết bất cứ lúc nào đều có bị gồm thâu nguy hiểm chẳng lẽ không biết xuất hiện ở tại bọn hắn đã đối mặt bên trong nội ưu ngoại hoạn cục diện thiểu nhân đắc chí đến thời điểm chết như thế nào cũng không biết vua bọ cạc bộ tộc â m thầm sinh hận lần này xem như là bị âm đến tử d ự c lôi ưng bộ tộc liên hợp di giao bộ tộc còn có ma tộc để hãm hại chính mình bộ tộc thoại la nói ra hiện tại coi như là đổi ý cũng là không còn kịp rồi trong lòng thầm hận không nớt trứng mắt di giao bộ tộc ra hỏa những n à y vong ân phụ nghĩa r a hỏa lẽ nào quên mất ngàn năm trước đó là ai trợ giúp bọn họ độc lập đi ra lẽ nào quên mất nhiều lần nguy nan là gia tộc nào trợ giúp bọn họ vượt qua sao hiện tại cánh là cứng rắn chất bắt đầu đối phó chính mình lựa giận n à y sinh nhưng chỉ có thể nhìn lại đối với tử d ự c lôi ưng xử phạt lúc này đã không còn là then chốt mọi người cũng đã đem lực chú ý tập trung đến cái này mới tinh liên minh bên trên cái này liên minh sinh ra tất nhiên sẽ đưa tới hát cá nguyên náo loạn đi sau đó không sống yên lành được Đại g xét thấy cũng không phải là trực tiếp tạo thành nguyên nhân cái chết nhận sai thái độ giao hảo cho nên quyết định từ bỏ tử dực lôi ương bộ tộc ngân tinh quý khách cùng dự bị tử tinh quý khách thân phận đồng thời thực hành kinh tế chế tài mặt khác một đống xuất phát từ ông lão dẫn đầu trong miệng nói ra đã cũng không sao cả bất quá nói rằng bị từ bỏ ngân tinh quý khách thân phận cùng dự bị từ tinh quý khách thân phận thời điểm tử dực lôi ương bộ tộc thành viên trên mặt vẫn là không nhịn được như một chút hai người này thân phận mới là bọn hắn coi trọng nhất nếu như không có hai người này thân phận cho dù là độc lập trở thành đệ lục gia tộc bọn họ cũng sẽ không bị người coi trọng không cách nào đạt đến dư gia tộc loại cao độ kia không cách nào đạt được mọi người tán thành thân phận này quá trọng yếu dưới đài r i ô đẹp sâm thầm buồn cười không đến nơi đến trốn xuất phát xem ra tam tộc liên minh vẫn là mang đến áp lực rất lớn à, những này nhân sẽ làm sao phá giải đây hắn ngược lại là có hứng thú muốn biết phán quyết kết quả đi ra thẩm phán cũng coi như là đến đó có một kết thúc là cái kế tiếp màn tre sau khi mấy cái lao giả x u ấ t rời đi trước cảnh tượng này hiển nhiên chuyện đã xảy ra cũng là siêu nằm ngoài ý liệu của bọn họ để bọn hắn mất đi k h ô n g chế mấy cái người của gia tộc tất cả đều là bình tĩnh một khuôn mặt ma tộc cùng tử dực lôi ưng còn có gì giao bộ tộc cao ngạo ngang ngược hắc hoàng bộ tộc cùng long tộc còn có vua bọ c ả bộ tộc đều là trầm một khuôn mặt đặc biệt là hắc hoàng bộ tộc hôm nay có thể nói là ném vào bộ mặt trong lòng kìm nén một hơi hai phe nhân mã đều không có vội vã rời đi mà là ở bên này tạo thành một loại giường như đối lập cục diện di giao bộ tộc các ngươi thật muốn đứng ở tử d ự c lôi ưng một bên k ế t thành liên minh rốt cuộc câu chuyện này bị chuyển lên tình cảnh long tộc trầm giọng quất lên di giao bộ tộc ngàn năm trước đó thoát ly long tộc hai tộc thiếu một chút phát sinh đại chiến bây ố bố i nơi mới miễn lại, kia tiền bối cùng can khuyên tính cưỡng lòng khủng giao khắp an lao thêm mới tộc một từ là định đó điều hòa mới tính là để vào bộ di đứng thẳng mang tới. Bây giờ sau ngàn năm dĩ nhiên lần thứ hai trợ giúp tử dực lôi ương bộ tộc phân liệt hát hoàng bộ tộc như vậy gia tộc là bất luận người nào đều không thể khoan dung ha ha bộ tộc ta cùng tử dực lôi ương bộ tộc từ trước đến giờ giao hảo h ư ố n g hồ hai người bọn ta tộc trải qua cũng như này tương tự khó tránh khỏi có một ít tỉnh táo nhung nhớ cảm giác kết minh chưa chắc không thể Húng、chi ta hai tộc đã định ra minh ước sau nửa năm bộ tộc ta tiểu thư đều sẽ cùng ngạo hưng thiếu tộc trường thông ra củng cố ta hai tộc quan hệ như vậy vẹn toàn đôi bên sự tình có cái gì không được lại nói nữa tại h á c cá nguyên nội sinh có thời gian vạn năm các ngươi không cảm thấy phiền chúng ta nhưng là không chịu nổi các ngươi long tộc không có tư cách nói cái gì các ngươi long tộc một ít thành viên không phải cũng tự ý gia nhập vào ma tộc trận doanh ở giữa tham dự đại lục chiến tranh sao đừng lấy vì chuyện này đại gia cũng không biết bất quá không muốn nói thôi các ngươi có thể tại sao phải chúng ta liền không thể được chúng ta cũng hướng về hướng về thế giới bên ngoài hiện tại thế cuộc tốt đẹp ma tộc nguyện ý liên minh vừa vặn chuyện cầu cũng không được hợp ta tam tộc lực tất nhiên thế như trẻ che mọi việc đều thuận lợi đại lục sớm muộn là chúng ta vật trong túi đến thời điểm chỉnh mảnh đại lục trời đất bao la ta di giao bộ tộc làm sao sầu không tìm được địa phương tốt làm đất đặt chân hát cá nguyên không muốn cũng được nếu như các ngươi tam tộc nguyện ý ta nhớ chúng ta sẽ không chú ý nhiều tăng cường ba cái minh hữu ngược lại hoan nghênh đến cực điểm hợp ta sáu tộc lực đại lục còn có năng lực gì chống lại đến thời điểm đại lục tận là chúng ta thiên địa chúng ta sáu tộc muốn tìm kiếm một chỗ được trời cao chiếu cố đất đặt chân vẫn có vấn đề gì xem ở quan hệ bọn ta không sai phần trên ta đem thoại thả ở chỗ này các ngươi có thể trở về đi cố gắng ngẫm lại chúng ta bên này cửa lớn vĩnh viễn cho các ngươi triển khai đối với long tộc chất vấn di giao bộ tộc ngược lại là không một chút nào quan tâm cười to nói rằng để long tộc sắc mặt cực kỳ khó coi、ừ. đừng hòng làm cho chúng ta thông đồng làm vậy ta long tộc cái kia mấy cái nghịch tử đừng nói cũng được nếu như trở về định đem tộc quy xử phạt tử dực lôi ương bộ tộc chúng ta nhớ lấy thế giới rất nhỏ ta tin tưởng chúng ta rất nhanh còn có thể gặp lại lạnh lùng nhìn tử dực lôi ương bộ tộc ra hỏa hừ lạnh một tiếng long tộc thành viên phẩy tay háo bỏ đi hừ sau này còn gặp lại đến thời điểm ngươi ta đem là cựu nhân không chết không thôi hát hoàng bộ tộc cũng là ném câu nói tiếp theo sau khi cấp tốc rời đi còn lại vua bọ cạp bộ tộc nhìn một chút rời đi hai cái gia tộc lại nhìn một chút bên này ba cái gia tộc một trận thở dài cuối cùng lặng lẽ rời đi hiển nhiên không lớn toán gia nhập cái này trận doanh ở giữa ma tộc người chống lại theo sát phía sau cũng là rời khỏi cái này hội trường nhìn những n à y nhân rời đi thái thản sắc mặt một mảnh thâm trầm tử rực lôi ưng cùng di giao bộ tộc cũng không khá hơn chút nào đều là âm trầm một khuôn mặt không biết đang suy nghĩ cái gì trong sân khán giả cảm giác được thế cuộc không đúng tất cả đều là bắt đầu thối lui cái này phương diện sự tình bọn họ quản không lên cũng không muốn quản có thể trốn bao xa tự nhiên trốn bao xa nơi nào còn có thể ngây ngốc vọt vào cái này vòng xoáy ở giữa nhìn đại gia thối lui r o d e s cũng là đi theo giả đoàn người hướng về bên ngoài đi đến trò hay xem xong đón lấy trong khoảng thời gian ngắn hẳn là sẽ không phát sinh đại sự gì cho dù có cũng muốn chuẩn bị một quãng thời gian đến thời điểm có lẽ sẽ làm cho cả hắc cá nguyên long trời lở đất đi tử rực lôi ương bộ tộc ha ha các loại ta t h i thao tự nói j o d e s h rời khỏi hội trường t ự dực lôi ương bộ tộc mình không thể bông tha trước mắt tuy rằng không cách nào động thủ thế nhưng không tin bọn hắn không lộ ra sơ sót hơn nữa còn lại mấy cái gia tộc cũng khó có thể chịu đựng cái này liên minh hình thành j o d e s h hiện tại thiếu hụt chính là một cơ hội đi ra hội trường c h ầ m ngâm một chút j o d e s h xoay người tuần long tộc phương hướng ly khai đi đến nên đi gặp sổ di nạ đại ca cùng ly l xem bọn hắn ý nghĩ nói không chắc còn có thể làm một những chuyện gì chương một trăm năm mươi sáu lại lần gặp gỡ đây là một tòa dù sao nằm ở á nguyệt thành bên cạnh trạch viện so với trung tâm phồn hoa mà nói bên này nhưng là có vẻ thanh tịnh cực kỳ trên đường không có mấy cái người đi đường không có điếm diện không có sạp hàng đường phố có vẻ khẩn trương cực kỳ chu vi đều là từng tòa từng tòa độc lập sân thế nhưng cửa lớn đều đóng chặt làm cho người ta một loại thanh lũ cảm giác long tộc điểm dừng chân liền ở chỗ này nhìn trước mắt tòa này cổ p h á t mà lại không mất đại khí trạch viện màu xanh tường màu đen g ó i niên đại đã so sánh với xa xưa đi tới trước đại môn không đợi rô đès bước ra bước chân đi vào phía trong liền nghe được một tiếng quát mắng âm thanh thư nhân t r o n g địa người rảnh rỗi miễn tiến vào lời nói còn như tiếng sấm bình thường tại chính mình bên thai nổ vang chấn động đến mức rô đès một trận choáng váng cao thủ rô đès tại đệ trong lúc nhất thời đưa ra phán đoán như vậy chất p h á t công lực so với mình mạnh hơn một phần nơi nào đến bằng hữu bên này là ta long tộc tư nhân trạch viện thỉnh chớ tiến vào ngay sau đó liền nhìn thấy một người trung niên bước nhanh chân hướng về bên này đi tới một bộ khí thế hùng hồ dáng dấp sắc mặt nhưng là so sánh với cảnh giác nhìn rồ đen thân cao mồ tờ mặc một bộ thô ma áo lót biểu hiện r a củ hấu rõ ràng bắp thịt làm cho người ta một loại nổ tung cảm giác cả người tản mát ra một c h ấ u ngược khí lộ mãng cực kỳ vừa xuất hiện liền làm cho người ta một loại nặng nề cảm giác nếu như là người bình thường nghe được cái thanh n m kia gặp lại được người này xuất hiện tin tưởng nhất định sẽ lập tức nhượng bộ lui binh long tộc tên không phải bại ở bên kia mà nam tử này vừa nhìn cũng liền biết không phải là cái gì người hiền lành nhìn nam tử đi tới chính mình trước mặt dồ đ è lộ ra một loại tựa như cười mà không phải cười cảm giác người đến không là người khác không phải là sổ gì nạ gia hỏa này sao âm thầm n g h i hoặc gia hỏa này ngược lại là ngạc nhiên dựa theo lúc trước l ì lịch bọn họ thuyết pháp gia hỏa này thi triển long n ộ sau khi thật bất hạnh một bộ phận long hồn bị ám long thu nạp bị giam cầm ở trong đó không thể rời khỏi chính mình khoảng cách quá xa coi như là dựa vào mấy cái tiền bối liên thủ phong ấn cũng khó có thể duy trì bao nhiêu thời gian bây giờ dĩ nhiên xem ra một chút chuyện cũng không có chẳng lẽ là bởi vì sau khi đột phá để hắn phá tan cái này cầm cố kỳ thực dỗ đẹp suy đoán không sai tại phá tan đến thần cấp sau dai sau khi long tộc thành viên đem sẽ phát sinh một lần lột xác đơn giản nhất chính là biến ảo làm hình người tại nay một cái trong quá trình bọn họ rất nhiều thiếu hụt đều sẽ đem bị bổ túc long hồn bị cầm cố cố nhiên không phải nhẹ nhàng như vậy có thể giải quyết vấn đề bất quá may mà chính là long tộc nội tình phong phú kỳ chân dị bảo vô số thêm vào cường giả xuất hiện lớp lớp tại đại gia dưới sự giúp đỡ sổ dị nạ xem như là đi ra khỏi cái vấn đề khó khăn này đạt được tự do tiểu tử nói ngươi đây chán sống có phải hay không không biết bên này là chúng ta long tộc tư nhân trạch viện cho ngươi đi còn không đi đi tới rô đ ẹ p trước mặt s o d i n a nhìn trước mắt nam tử này sững sờ nhìn mình chằm chằm ánh mắt không ngừng biến hóa lập tức cảnh giác lên trầm giọng q u á t lên từ nam tử này trong thân thể hắn cảm giác được một loại bất an cảm giác được một cỗ năng lượng mạnh mẽ đủ để uy hiếp đến chính mình năng lượng đây cũng là một cái ghê gớm sự tình bây giờ chính mình bước vào đến thần cấp sau giai bậu cửa có thể uy hiếp đến chính mình không có chỗ nào mà không phải là một phương cứng giả số lượng ít ỏi cũng cự như vậy mấy người vài tính ra không quá được trước mắt người này hiển nhiên không lại cái kia hàng ngũ ở giữa thêm vào hắn ánh mắt lấp lóe làm cho người ta một loại cảm giác bất an để hắn tâm trạng càng là âm thầm sinh nghi đầu khí trong cơ thể bắt đầu chậm rãi lưu truyền quanh thân căng thẳng ánh mắt trong nháy mắt trở nên bắt đầu ác liệt làm xong bất cứ lúc nào động thủ chuẩn bị làm sao sozina nhanh như vậy liền không nhận ra ta khoe miệng dương lên lộ ra một nụ cười nhìn khẩn trương sozina r ô đẹt trong lòng âm thầm buồn cười ra hỏa này ngược lại là cẩn thận người người biết ta ừ đến cùng là ai trên báo thân phận đến bằng không đừng trách ta không k h á c h khí nhận thức ta sổ di nạ nhiều người ta biết cũng chỉ có cái kia mấy cái thật bất hạnh ngươi không phải trong đó bất luận là một người nào lại không rời đi đừng trách ta không nể tình nam tử lập tức đạo ra thân phận của chính mình sổ di nạ cũng là không khỏi sửng sốt lập tức nhưng là càng khẩn trương hơn lên nhìn rô đẹp càng thêm giới dịch bình thường hay là còn có thể khá hơn một chút thế nhưng bây giờ nằm ở danh tiếng đình sóng không thể có chút mã gan bàn tay tử d ự c lôi ương bộ tộc cùng ma tộc còn có di giao bộ tộc kết thành liên minh thực lực tăng mạnh đã đối với bọn hắn long tộc tạo thành to lớn uy hiếp thời khắc mấu chốt tất nhiên là cẩn trọng hành sự làm sao vẫn muốn động thủ hay sao đừng tưởng rằng ngươi tiến vào thần cấp sau giai chính là một nhân vật rồi ngươi chật vật cùng chán nản thời điểm sao không gặp ngươi kiêu ngạo như vậy trong lòng hơi động j o d e s h không có lập tức nói toạc ra thân phận của chính mình dự định cùng sổ di nạ vui đùa một chút thuận tiện thử một chút thần cấp sau giai cường giả thực lực chân chính tuy rằng đã từng thường xuyên cùng l ý lì luyện tập nàng càng là đã nằm ở thánh cấp sau giai đỉnh cao cảnh giới thế nhưng cái kia dù sao cũng là luyện tập lẫn nhau có khắc chế không cách nào đạt đến mục đích thực sự bây giờ chính mình thăng nhập đến thần cấp sơ giai cấp độ chính cần một trận chiến đấu đến cố gắng thử thách một thoáng chính mình trình độ nhìn chính mình thực lực đạt đến trình độ nào sổ di nạ không thể nghi ngờ là một cái tốt nhất ứng cử viên n g ư ơ i đáng chết hôn đản ngươi đã không biết xấu hổ vậy ta liền không cho ngươi mặt rồi sắc mặt lúc xanh lúc đỏ một mặt với trước mắt nam tử thân phận nghi hoặc ở một phương diện khác tâm trạng nhưng là giận dữ đối phương lời nói ở giữa cái kia một cỗ cười nhạo cho rằng nhưng là rõ ràng có thể thấy được số gì nạ nơi nào chịu được thoại âm rơi xuống xa hoa đại nắm đấm liền một quyền đánh tới uy vũ sinh uy lập tức tựa hồ liền ung dung xé rách một đạo khống kiện khe nước không sai lực lượng rất lớn sắc mặt một thanh dô đẹp như di chuyển đổi ảnh giống như vậy quỷ dị nằm ngang di nhúc nhích một chút nhìn như vẫn không nhúc nhích nhưng cũng x ả o rượu tránh thoát này mạnh mẽ một quyền hóa tay vì làm trưởng con dao lập tức liền hướng về sổ d ị nạ thủ đoạn nơi bổ tới một chiêu thất bại sổ d ị nạ không phải người ngu đối phương ung dung né tránh chính mình công kích thực lực không cần nói cũng biết lần này bị bổ tới thì còn đến đâu trong lòng lại một lần nữa một lần nữa xem kỹ một lần trước mắt nam tử thân phận tay bỗng nhiên thu hồi sau đó tay trái biến ảo r a móng ruốt dáng dấp liền hướng về rổ đẹp thân thể trộm tới hai người trong nháy mắt này đều bắt đầu động đấu khí mạnh mẽ p h o n g thích cùng phân tán nhất thời đưa tới một trận tiếng rít rầm rầm rầm hai bóng người cấp tốc đan sen thỉnh thoảng đụng nhau truyền đến từng đợt nặng nề tiếng oanh minh mỗi một lần đụng nhau đều là lực lượng mười phần không biết đã chính diện chống lại bao nhiêu trường không biết thân thể đã tiếp xúc bao nhiêu lần toàn thân truyền đến một cỗ ma ý bàn tay đến toàn bộ cánh tay tức thì bị sổ dị nạ cường đại l ự c đạo chấn động đến mức một trận đau đớn thân ảnh không ngừng c h ấ p động d o d e s đã không còn ẩn ẩ giấu tốc độ phát huy đến mức tận cùng lưu hạ một đạo đạo hư ảnh cuối cùng thậm chí hư ảnh đều chưa từng lưu lại hai người như biến mất ở bên trong trời đất giống như vậy có thể cảm nhận được chỉ có lạnh leo phong hòa tản mát ra đấu khí trên mặt đất lưu lại vài đạo vết tích còn có chính là cái kia thỉnh thoảng truyền đến từng đợt còn như sấm rền đụng nhau âm thanh mỗi một lần va chạm d o d e s cũng cảm giác mình linh hồn một trận run dày mỗi một lần va chạm đều cảm giác được chính mình một lần thăng hoa mỗi một lần va chạm đều cảm giác do bên trong đến ở ngoài sảng khoái dần dần d o d e s dung nhập đến như vậy va chạm ở giữa mỗi một lần va chạm tựa hồ cũng có thể làm cho linh hồn rời khỏi thân thể nhìn xuống đại địa cái loại này cảm giác kỳ diệu không cách nào hình dung tên đáng chết một mặt khác sổ di nạ trong lòng thầm giật mình lúc này lại là âm thầm têu i khổ đang ra tay một sát na kia hắn đã phán đoán ra rô đẹp thực lực cấp độ bất quá là một cái thần cấp sơ dai võ giả thôi lực đạo cùng tốc độ dĩ nhiên đều không kém hơn chính mình càng biến thai chính là mỗi một lần va chạm chính mình cũng tại ăn tiền h ngầm quỷ dị kia đấu khí cũng không biết là thuộc tính gì không chỉ cản trở chính mình hắc ám đấu khí thôn phệ năng lực tựa hồ vẫn triển khai phản thôn phệ ở một phương diện khác loại đấu khí kia bá đạo hùng h ổ cực kỳ cùng chủ yếu chính là lại vẫn mang theo một cỗ nhàn nhạt điện nguyên tố mỗi va chạm một lần chính mình đấu khí công năng không chỉ không thể phát huy trái lại bị đối phương mạnh mẽ cứng r ắ n chấn động trở về đồng thời tràn vào trong cơ thể mình một điểm điện nguyên tố cả người ma túy cảm giác càng ngày càng cường liệt để hắn không ngừng tê khổ chỉ có thể thầm hô ra hỏa này là biến thái từ ngàn năm nay có thể làm cho hắn phiền muộn như vậy trêu chọc cũng là sau khi trước mắt nam tử này cùng ban đầu ở không gian hư vô bên trong gặp phải cái kia cái biến thái tiểu tử hai người đều không phải người thường có thể phán đoán cùng thấy rõ hai người đều là biến thái như vậy tâm trạng chìm xuống nghĩ đến rồ đẹp tử vong sự tình khó tránh khỏi có một ít trầm trọng nếu như không phải bề ngoài hoàn toàn khác nhau hắn thật sự sẽ đem trước mắt thanh niên này cùng rồ đẹp liên hệ tới hai người quá giống đáng chết mặc kệ ngươi là nơi nào phái tới người chẳng cần biết ngươi là ai ta lấy long tộc danh nghĩa cuối cùng cảnh cáo ngươi không muốn khiêu chiến chúng ta long tộc điểm mấu chốt hậu quả ngươi không gánh vác được giang co không xong so di nạ cũng là mất đi nên có kiên trì trầm giọng quất lên lúc này xa xa cũng là truyền đến một trận tiếng bước chân ba năm người cấp tốc từ trong c h ạ c h viện chạy tới qua trong giây lát đã đi tới ngoài cửa nhìn g i a o chiến hai bóng người mấy người đều là đem chính mình lông mày chăm chú ninh lên đối với cái này đột nhiên xuất hiện hơn nữa đang cùng sổ di nạ giao thủ người mấy trong lòng người cũng là âm thầm hoảng sợ nhìn qua sổ di nạ tựa hồ vẫn rơi vào hạ phong ra hỏa này quá hùng hổ bá đạo cực kỳ chủ yếu nhất chính là thực lực kia dĩ nhiên lướt qua hai cái cấp độ áp chế lại sổ di nạ khiến người ta khó có thể tin vị bằng hưu kia hôm nay đến ta long tộc tư nhân hoàn cảnh có mục đích gì nếu như có thể hy vọng đại gia giao một người bạn chuyện này chúng ta ngồi xuống cố gắng nói gỡ bỏ r ộ n g một lao giả đ ố n g nhiên hướng về giao chiến hai người quát nhìn thấy chính mình tộc nhân xuất hiện xô di nạ trong lòng âm thầm tức giận lần này mất mặt mất lớn g ầ n ấy đánh g i ắ m đều xử lý không tốt đoán chừng là cũng bị cười nạo h mà dồ đèn bên kia nhưng là thở dài trong lòng tốt đẹp luyện tập cơ hội xem ra là không còn vẫn không có đánh tan hưng lần này những n à y nhân xuất hiện là đánh không xuống nữa xem ra chỉ có thể sau đó tại tìm cơ hội sau một khắc một cỗ b ả n g bạc lực lượng đột nhiên chuyển đến khủng bố cực kỳ đến từ cái kia hơi hi mắt ra nhìn vòng chiến lao giả này một cỗ khí thế mới vừa xuất hiện nhất thời như một cỗ thanh như gió đem giao chiến khó phân thắng bại rỗ đẹp c ù n g sổ dị nạ hai người sinh sôi tách ra ung dung cực kỳ qua trong giây lát đã đem gió mát phân đến hai bên chương một trăm năm mươi bảy ba thuộc tính người tu luyện sau khi tách ra hai người đối lập mà đứng cách nhau gần như khoảng cách năm sáu mét bất quá lúc này hai người cũng đã cũng không có lại ý tứ động thủ đồng dạng đều bị này đột nhiên xuất hiện một cỗ khí thế cái làm kinh sợ lộ ra vẻ một tia không tự nhiên đại trưởng lão s ô dị nạ càng là một mặt giận dữ và xấu hổ thần tình chừng r ộ đ ẹ p một chút sau khi quay đầu lại thấp giọng chào hỏi một bên rô đ ẹ p cũng là một mặt lúng túng chạy lên người khác tới quấy dối hơn nữa còn là long tộc hắn hay là vẫn là ngàn năm qua đệ một người cái này đại trưởng lão hắn gặp gỡ lần này long tộc đại biểu đội người phụ trách tại trong long tộc địa vị không cần nói cũng biết thực lực không cần nhiều lời từ vừa nay cái kia một cỗ khí thế liền có thể nhìn ra được vô cùng c ư ờ n g đại nếu như không phải trước đó cảm nhận được này một cỗ bàng bạc khí thế dù là ai cũng không cách nào đem điều này bình thường cực kỳ lão giả xem thành một cái cao thủ tuyệt thế chuyện gì xảy ra đứng ở đại trưởng lão bên người l ý l ị t khẽ cao mày nhìn sổ di nạ cùng d ô đẹp hai người dò hỏi một cố lạnh lẽo khí tức tản mắt ra xem ra là đã nổi giận ở một phương diện khác cũng là đối với sổ di nạ biểu hiện ra mãnh liệt bất mãn một cái thần cấp sau giai cường giả dĩ nhiên tại thần cấp sơ giai võ giả trước mặt bị thua thiệt đây là bọn hắn long tộc không có thể khoan nhượng sự tình vị bằng hưu kia có thể lấy xuống ngươi mặt nạ rồi không giống nhau không chờ sổ di nạ trả lời lão giả kia đột nhiên mở miệng thản n h i ê n nói một câu nói để rỗ đẹp có một ít mặt đỏ tới mang thai cảm giác cười khổ nhìn đám người chuyến này khai khai k h ủ c á i kia ta là đến tìm hai cái bằng hữu chỗ đắc tội vẫn xin xem xét nói quay đầu nhìn s ô di nạ cùng lilith ha ha s ô di nạ đại ca lilith làm sao nhanh như vậy cũng không nhận ra được có nhiều ý vị một câu nói để ở đây mấy người nghi hoặc càng nặng với trước mắt nam tử này thân phận càng thêm nghi hoặc đặc biệt là tại đại trưởng lão vạch trần gia hỏa này mang theo mặt nạ sau khi âm thầm hoài nghi đến cùng là phương nào phái tới c ư n g giả chẳng lẽ là di giao bộ tộc cùng ma tộc nhanh như vậy cũng đã có động tác tối nghi hoặc không gì hơn sổ di nạ cùng lilith lúc trước liền biết g i a hỏa này nhận biết mình sổ di nạ giờ khắc này lần thứ hai bắt đầu suy đoán thân phận lilith cũng là một bên khẽ cau mày nhìn rổ đẹp mang theo mặt nạ ra người hai người đều tại không gian hư vô bên trong ở lại xương sở thời gian ngàn năm ngàn năm trước người quen biết cũng cứ như vậy mấy cái này một quãng thời gian mới ra khẳng định không có kết bạn cái gì bằng hưu chẳng lẽ là ngàn năm trước đó kết bạn cái nào lao già hay sao liếc mắt nhìn nhau đều từ đối phương trong mắt nhìn ra một tia nghi hoặc nhìn hai người ánh mắt nghi hoặc còn có một bên còn lại mấy cái long tộc thành viên bất mãn ánh mắt rỗ đẹp thở dài một tiếng chậm rãi bỏ đi chính mình mặt nạ trên mặt b ỉ m cười nhìn đối phương ngay mặt nạ bỏ đi sau khi ở đây mấy người đều sửng sốt một chút bao quát cái kia đại trưởng lao ở bên trong cái kia nhìn như v ẫ n đục lờ mờ ánh mắt đột nhiên bùng nổ ra một cỗ làm người chấn động cả hồn phách hào quang giô đès n g ư ơ i đáng chết ta sẽ không hoa mắt đi phản ứng to lớn nhất hai người không gì hơn sổ gì nạ cùng lì lìt vạch trần mặt nạ sau khi hiện ra đến gia hỏa dĩ nhiên là giô đès này để trong lòng các nàng kinh ngạc cực kỳ gia hỏa này dĩ nhiên là giô đès này không thể nghi ngờ như một cái sấm sét giữa trời quang trực tiếp quanh tại mấy người trên đầu đáng chết đến cùng là xảy ra chuyện gì giô đès tiểu tử ngươi đối mặt mỉm cười jodes xô、so、dị nạ cái này tính khí táo bạo ra hỏa xem như là không nhịn được lập tức hỏi tới được rồi trước tiên vào đi bên này nhiều người nhiều miệng đi vào lại nói đại trưởng lão đúng lúc cắt đứt mọi người suy đoán cùng lời nói xoay người hướng về bên trong đi đến đoàn người hai mặt nhìn nhau tùy tùng tiến vào chỉ có l ý lịt c ù n g sổ、so、dị nạ hai người này kinh ngạc nhất người chờ jodes ánh mắt c h ấ p động trên mặt mang theo nghi hoặc ngờ vực vặt phần toa này trạch viện trước sau như một như trước cổ phát như vậy cùng gũ nhã rất khó tưởng tượng trời sinh yêu thích xanh vàng rực rỡ long tộc dĩ nhiên lựa chọn một chỗ như vậy làm vì bọn hắn cứ điểm không biết là không nỡ bỏ ra tiền vẫn là nói phản phát quy chân điểm này để rỗ đẹp trong lòng âm thầm nghĩ hoặc nhìn về phía trước mấy người đặc biệt là cái k i a đại t r ư ở n g lão tâm trạng không nhịn được có một ít câu n ệ cường giả vĩnh viễn là dùng để tôn trọng hồi tưởng trước đó cái cố này bang bạc khí tức trong lòng không nhịn được thẹn thùng này mới là chân chính cường giả chính mình ở trước mặt của hắn hay là một chiêu cũng không chống đỡ nổi đi khó tránh khỏi có một ít thất lạc được rồi người trẻ tuổi nói một chút đi đến cùng là xảy ra chuyện gì diệt thần lôi k i ế p thậm chí có nhân giang đã qua chuyện này bị người biết tất nhiên sẽ đưa tới một trận mánh liệt doanh động hơn nữa nhìn dáng vẻ n g ư ờ i đấu khí trong cơ thể tựa như cùng kỳ lạ vừa nãy cùng sổ dị nạ giao thủ thời điểm hẳn là chính là dựa vào này kỳ lạ đấu khí để sổ dị nạ ăn một chút thiệt n g ầ m chứ đến đến bên trong đại sảnh mấy người đều tìm được từng người vị trí ngồi xuống còn dỗ đẹp cũng là không chút khách khí đi tới lì lìt cùng sổ di nạ bên người dưới trướng lập tức liền nghe được lao giả dò hỏi lao giả nói ra ở đây tiếng lòng của tất cả mọi người diệt thần lôi kiếp tồn tại ở trong truyền thuyết tuy rằng mọi người đều biết ngày đó diệt thần lôi kiếp bất quá chân thực diệt thần lôi kiếp một phần ba lực lượng thế nhưng cũng là khủng bố cực kỳ tối thiểu không ai có thể nói mình có thể tiếp đó bao quát lao giả kia huống hồ minh hồ bên kia tình huống bọn họ mọi người đều gặp qua đây chính là lòng trời lở đất lực lượng xem rõ rõ r à n g ràng tạo không được một điểm giả mà cái này người trẻ tuổi dĩ nhiên rang đã qua càng kinh khủng hơn chính là dĩ nhiên một chút chuyện đều không có nhìn mỉm cười rô đê mấy người trong lòng đều là sóng lớn hoảng sợ không biết nên như thế nào dùng ngôn ngữ biểu đạt nội tâm vô cùng kinh ngạc ta cũng không biết ngày đó ta rơi vào một loại cảnh giới kỳ diệu chỉ cảm thấy đấu khí trong cơ thể dẫn dắt trên trời lôi vân không ngừng ngưng kết cuối cùng đánh xuống đến những này sấm xét hơn một nửa đều bị hấp thu đến trong cơ thể trong cơ thể đến tột cùng chuyện gì xảy ra hiện tại chính ta đều không rõ ràng nay thời gian một tháng ta chuyện gì cũng không biết vẫn ngủ say ở mảnh này đáy hồ mãi đến tận tối ngày hôm qua thời điểm ta tiếp theo cố lực lượng kia một câu đột phá đến thần cấp sơ dai mới tính là tiêu hóa này một cố năng lượng đồng thời đấu khí cũng là xảy ra biến hóa to lớn rất xa lạ tựa hồ ẩn chứa vài cổ lực lượng ta cũng không biết đến tột cùng là nguyên nhân gì vẻ mặt đau khổ ngoại trừ hiên viên kiếm linh sự tình bị chính mình nhận dấu quá khứ ở ngoài chuyện còn lại dỗ đẹp trên căn bản đều là chiếu thực nói ra hắn cũng hy vọng biết nguyên nhân trong đó hắn nhưng không hy vọng sau này thỉnh thoảng liền đưa tới một trận kinh khủng như vậy lôi vân trở lại hoành trên chính mình một quang thời gian mấy câu nói nói đến mức đơn giản lại làm cho người ở chỗ này ngoác to miệng đầy mặt khó mà tin nổi lúc này dỗ đẹp nói ngược lại là nhẹ nhưng mà ở đây không có một người là kẻ ngu si còn có thể không biết trong đó hung hiểm Có thể t ạ ân phúc họa yên biết xem ra ngươi ở đây một lần tuyệt l i ề u mạng mà bước ngoặt trên đạt được không hào hào nơi từ một cái chuẩn thần cấp sơ giai võ giả một đường lên như diều gặp gió nhảy vào đến thần cấp sơ giai lĩnh vực thu hoạch s á c thực không nhỏ ngươi đấu khí trong cơ thể hẳn là bị lôi thuộc tính năng lượng cho dung hợp nghe nói trước đó ngươi chính là thuộc tính hỏa đấu khí cùng hắc cám thuộc tính đấu khí song tu giả bây giờ dung nhập sấm xét thuộc tính hẳn là được cho ba thuộc tính người tu luyện ngàn vạn năm tới nay chỉ có một mình ngươi là ba thuộc tính người tu luyện là phúc hay họa bây giờ còn nói không rõ ràng chỉ có thể nhìn cá nhân ngươi tạo hóa vận dụng được rồi hay là có thể làm cho ngươi trở thành một đời thiên tiêu vận dụng trinh lệ có lẽ sẽ trở thành ngươi lấy mạng quỷ cho ngươi vạn kiếp bất phục h ỉ có thể nhìn cá nhân ngươi tạo hóa nhìn rô đen lão giả sâu sắc đưa mắt nhìn một chút sau khi mang theo tâm h ý nói rằng cái k i a một đạo ánh mắt tựa hồ muốn đem chính mình nhìn thấu bình thường để rỗ đẹp cả người không dễ chịu ám đạo gừng càng già càng tay nhân láo thành tinh chuyện gì đều giấu không được hay là rất nhiều chuyện hắn cũng sớm đã nhìn ra chu vi mấy người lúc này trận to hai mắt như là tại như nhìn quái vật nhìn rô đẹp hai thuộc tính song tu người ngàn vạn năm qua có thể đếm được trên đầu ngón tay hơn nữa hầu như đều không có thành tựu chút nào chỉ có một cái cũng là tại đã trải qua cựu tử nhất sinh đau khổ sau khi miễn cưỡng tiến vào thần cấp giai đoạn nhưng là trở thành thần cấp bên trong vô địch tồn tại mà hắn vẫn là hai cái tương dung hỗ trợ lẫn nhau năng lượng khi vừa nghe thấy sổ di nạ bọn người nói lên tên tiểu tử này dĩ nhiên đem hai loại tuyệt nhiên không giống tính chất thậm chí là ngược lại tính chất năng lượng đồng thời tu luyện cũng đã khiến người ta mở rộng tầm mắt bây giờ càng là tuân ra ba loại thuộc tính đồng thời tu luyện hơn nữa ba loại thuộc tính đều thuộc về loại bá đạo kia cực kỳ hoàn toàn không hợp tính chất người như vậy còn có thể sống được chỉ có thể nói là một cái kỳ tích một bên r ồ đẹp ngược lại là không có cảm giác đến cái gì lúng túng cười cười đa tạ tiền bối chỉ điểm hoàn bị chắc chắn nhớ k ỹ trong lòng được rồi đáng c h ế t tiểu tử ngươi không chết chúng ta cũng yên lòng chỉ là đáng tiếc lần này thẩm phán biết dĩ nhiên để tử rực lôi ương bộ tộc thoát thân vẫn kết thành liên minh lần này phiền phức xem như là tới câu chuyện này bỏ qua sau khi mọi người một cách tự nhiên đem đề tài chuyển rời đến ngày hôm nay thẩm phán ở hội xô di nạ đầy mặt sầu dung bất đắc dĩ nói chuyện này rô đ ẹ p cũng là rõ ràng cực kỳ đúng là một cái tương đương vướng tay chân vấn đề trong lúc nhất thời đến cũng là muốn không ra cái gì hảo biện pháp giải quyết trong chốc lát tất cả mọi người xa vào đến trầm mặc ở giữa trước tiên phái người nhìn chằm chằm bên kia tình hướng đi mau chóng liên hệ hắc hoàng bộ tộc còn có vua bọ cạp bộ tộc cùng người chống lại ma tộc hoàng tộc lúc này chúng ta nếu như kế tục năm bệ bảy m ả n g chỉ có thể cho đối phương thời cơ lợi dụng muốn liên hợp lại đồng thời hạn chế cái kia liên minh phát triển mới được dẫn đầu đại trưởng lão một trận thở dài sau khi nói rằng nhìn ra được tại chính mình đến bên này trước đó những này nhân cũng đã tại thảo luận chuyện này phỏng chừng cũng chính bởi vì chính mình xuất hiện mới cắt đứt bọn họ hội nghị lúc này kế tục lên tự nhiên nước chạy thành sông lão giả cũng chỉ có thể đưa ra trước mắt duy nhất một cái hay là chính xác cách làm ba cái gia tộc thành lập liên minh đã để bọn hắn đau đầu cực kỳ hát hoàng bộ tộc bên kia đã đi liên lạc ma tộc người chống lại người hẳn là cũng không có vấn đề gì nhưng đáng tiếc chính là cự ma bộ tộc người lần này chưa có tới minh vực bên kia cũng không biết đến tột cùng làm sao k h ẽ cao mày lì lì thấp giọng nói rằng ân thì cũng thôi cự ma bộ tộc mới là ma tộc chân chính thống suất những n à y năm cũng không biết chuyện gì xảy ra nhưng là như thế biết điều hải bằng không cũng sẽ không xuất hiện ma tộc phân liệt chủ chiến phái kiêu ngạo như vậy cục diện minh vực những lao da kia hỏa cũng không biết là chết hay sống dĩ nhiên không nói câu nào thật hoài nghi có phải hay không bị chủ chiến phái các giá hỏa cho đón mua phiên muộn biểu ngôi sổ di nạ ở một bên bất mãn đoán giận chương một trăm năm mươi tám liên minh long tộc sổ di nạ để mọi người một trận thổn thức ngàn năm trước đó ma tộc hoàng tộc chính là cự ma bộ tộc cái này câu đố bình thường chủng tộc cùng ma tộc đồng căn đồng nguyên lại có kinh người không giống bề ngoài không nói thực lực phương diện cự ma bộ tộc có thể nói là vượt lên tại toàn bộ ma tộc đỉnh cao tại cự ma bộ tộc thống lĩnh hạ n g thời gian mấy ngàn năm ma tộc cùng hắc ám chủng tộc có thể nói là vui vẻ sung sướng m a i đến tận ngàn năm trước đó chiến bại lùi vào hắc ám nguyên cự ma bộ tộc địa vị không thể nghi ngờ lúc trước lùi vào hắc ám nguyên ma tộc đụng phải các phương gia tộc cùng thế lực đà kích thiếu một chút liền như v ậ y d i ệ t lúc đó chính là cự ma bộ tộc ra tay lực lãm sóng to bằng vào lực lượng của bọn họ sinh sôi đem ma tộc từ bên bờ nguy hiểm loạn sẽ trở lại cuối cùng càng là đại sát tứ phương đặt vững ma tộc tại hắc ám nguyên bên trong địa vị đạt được nghỉ lại nơi từ cái kia sau đó lại không chủng tộc dám can đảm xâm phạm có thể nói hắc cá nguyên bên trong ma tộc sở dĩ có cao như vậy địa vị sở dĩ có thể cùng tứ đại gia tộc sánh vai cùng nhau tối nguyên nhân chủ yếu chính là cái này cự ma bộ tộc tồn tại đáng tiếc bọn họ rất ít người có người nói tổng số bất quá một trăm tại lần kia đại chiến sau khi có người nói càng là nguyên khí đại t h ư ờ n g từ đây ít có lộ diện ma tộc quyền to liền giao cho hai cái thân mật thuộc hạ quản lý chính là hiện tại được xưng chủ chiến phái hoàng tộc cùng người chống lại hoàng tộc cự ma bộ tộc liền như vậy tựa hồ thối lui ra khỏi mọi người tầm mắt trăm năm trước đó chủ chiến phái thực lực tăng mạnh muốn muốn tiến công đại lục đụng phải người chống lại đại lực phản đối lúc đó hai tộc gây chiến chủ chiến phái dã tâm bừng bừng ngàn năm dựng dục cùng tu dưỡng để bọn hắn thực lực cường đại cực kỳ càng là lôi kéo được phần lớn ma tộc thành viên cộng thêm huyết tộc cùng cho sói nhân tộc đều bị bọn họ mượn hơi tại trắng trận phản công dưới người chống lại thành viên thiếu một chút đụng phải thai h ỏ a ngập đầu lần kia cự ma bộ tộc lần thứ hai xuất hiện mười cái cường giả như cắt chém ky bình thường càn quét một thế giới sinh sôi ngăn trở chủ chiến phái ý đồ để chủ chiến phái người trong lòng người hoảng loạn ném câu nói tiếp theo thời cơ ngủi vị sau khi cự ma bộ tộc lần thứ hai l n g đ i ê n t ố i lui tựa hồ xưa nay chưa từng xuất hiện chỉ là lưu lại một nhắc nhở không được tự giết lẫn nhau bằng không giết không tha lần kia cự ma bộ tộc xuất hiện lần thứ hai làm cho người ta một loại m á n h liệt chấn động để trong lòng người không nhịn được run run cũng là lần kia xuất hiện trợ giúp ma tộc đạt được trăm năm an nhàn sinh hoạt mãi đến tận ba mươi năm trước có người nói cự ma bộ tộc bên trong phát sinh biến đổi lớn trong đó tựa hồ chủ chiến phái có dính dấp trong đó cự ma bộ tộc không giành bận tâm chủ chiến phái cũng là ngày càng cường đại không coi ai ra gì bắt đầu chuẩn bị một vòng mới chiến tranh ngày hôm nay cuối cùng là buộc phát ra về phần minh vực nghe nói là cự ma bộ tộc thánh địa cũng là cả ma tộc thánh địa bên trong cường giả số lượng tuy rằng không nhiều thế nhưng mỗi một cái đều là hủy thiên diệt địa tồn tại là cự ma bộ tộc quản hạt chủ chiến phái cùng người chống lại to lớn nhất lợi thế trăm năm trước đó cái kia mười cái cường giả có người nói chính là minh vực ở giữa đi ra người n à y mấy chục năm đến cự ma bộ tộc thậm chí như mất đi tung tích bình thường căn bản không có ai biết bọn họ tâm tích cùng tin tức còn như biến mất khỏi thế gian bình thường khiến người ta nắm bắt sở không tới tại mấy lần quan sát dưới cự ma bộ tộc cũng chưa từng xuất hiện tình huống nào chủ chiến phái lá gan có thể nói là càng ngày càng to lớn mới có thể bạo phát bây giờ chiến tranh mới sẽ xuất hiện bây giờ liên minh mới sẽ xuất hiện như vậy dã tâm bừng bừng nếu như cự ma bộ tộc còn tồn ở tại bọn hắn nơi nào đảm dám làm càn như vậy hải cự ma bộ tộc ha ha những gia hỏa này đến cùng đang suy nghĩ gì lẽ nào nhất định phải huyền náo náo loạn lẽ nào nhất định phải hắc cám nguyên s u ố t ngày chậm rãi không thể yên ổn lẽ nào nhất định phải máu nhuộm thành thiên tài chịu xuất hiện sao lẽ nào không phải phải chờ tới ma tộc tự giết lẫn nhau các loại chờ đến đại lục bên kia ma tộc chiến bại mới bằng lòng xuất hiện lẽ nào không phải phải chờ tới ma tộc thai h ỏ a ngập đầu xuất hiện thời điểm mới bằng lòng xuất hiện một trận cười khổ mang trên mặt một k i a bất đắc dĩ thần tình đại trưởng lão phiền muộn tự nói cự ma bộ tộc nhưng ra hỏa kia thực lực làm sao không có ai so với hắn càng rõ ràng hơn bởi vì lúc trước này một gia tộc tiến vào hát cá m nguyên thời điểm hắn may mắn cùng cự ma bộ tộc một tiền bối giao thủ quá lúc trước thần cấp sau giai hắn bất quá mười chiêu liền thảm bại mà quay về có người nói người kia cũng bất quá là thần cấp sau giai cường giả thôi cùng giai vị cường giả chỉ thấy cự ma bộ tộc có thể nói vô địch tồn tại so với long tộc càng thêm biến thái thân thể so với vua bọ cạp bộ tộc càng thêm biến thái lực đạo so với hát hoàng bộ tộc càng thêm biến thái tốc độ những này đặc điểm kết hợp để bọn hắn cường h ã n cực kỳ không người địch nổi cũng được nếu bọn họ không ra vậy hãy để cho tự chúng ta đến đây đi ngươi trở lại thông báo gia tộc làm tốt bất cứ lúc nào chiến đấu chuẩn bị nhìn chăm chú khẩn tử rực lôi ương bộ tộc trước tiên từ bọn họ ra tay trầm ngâm một chút đại trưởng l á o xoay người đối với này bên người một người trung niên nói rằng theo tiếng gật đầu sau khi tên người trung niên này cấp tốc rời đi xem bộ dáng là trở về lòng tộc nơi ở đi tới tử rực lôi ương bộ tộc liền từ các ngươi bắt đầu nhìn phía xa láo giả ánh mắt hờ hưng tự nói là thời điểm cho các ngươi biết tứ đại gia tộc nội t ì n h ma tộc hư bất quá là một đám tiểu bối thôi thật nghĩ đến các ngươi là nhân vật nào không có cự ma bộ tộc các ngươi cái gì cũng không phải là hư l ệ n h một tiếng lão giả phất tay háo nói rằng tam tộc liên minh duy nhất phiền phức chính là di giao bộ tộc thân là tứ đại gia tộc bọn họ thực lực nội t ì n h tự nhiên là rất nhiều dày cũng là khó đối phó nhất một đám gia hỏa được rồi nói một chút chuyện của ngươi đi Tất quyết cả giải x o ngươi là bộ tộc kia thành viên đi phụ thân ngươi ta biết ba mươi năm ha ha không nghĩ tới dĩ nhiên thật như hắn nói giống như vậy hắn hậu nhân trở lại một trận thở dài lão giả cay đắng nói rằng trong mắt toát ra một đạo hoài niệm ánh mắt phụ thân ngươi biết phụ thân ta nghe đến bên này rỗ đẹp thần tình kích động cực kỳ vội vàng do hỏi hắn là một cái hạ người gì xuất hiện ở nơi nào ba mươi năm trước đến tột u cùng chuyện gì xảy ra ha ha tiểu tử cùng hắn giống như vậy cũng thật là sốt ruột ta may mắn gặp gỡ một lần phụ thân ngươi hai người nâng cốc luôn hoan một người rất được rất cường đại hát cá nguyên bên trong đỉnh điểm tồn tại l ý lít không phải đối thủ của hắn ba chiêu thảm bại ngươi cứ nói đi một điều bí ẩn bình thường người đàn ông một cái như thần cường giả hắn như sao trổi bình thường xẹt qua trời cao chiếu sáng hắc cám nguyên toàn bộ bầu trời đến mức sau đó đến tột u cùng chuyện gì xảy ra chúng ta cũng không biết chỉ là biết ba mươi năm trước trận chiến cuối cùng hắn một người độc chiếm ma tộc chủ chiến phái ba tên thần cấp sau giai cường giả đại thắng mà đi thế nhưng cái kia đánh một trận xong nhưng là để hắn mai danh nhận tích từ đây lại không xuất hiện có người nói hắn bị cường giả đánh g i ế t có người nói hắn rời khỏi hắc cám nguyên đến thế giới bên ngoài đi cũng có người nói hắn trở lại thuộc về hắn địa phương các loại thuyết pháp đều có chỉ có chúng ta biết hắn khả năng thật sự rời khỏi hát cá nguyên bởi vì hắn cuối cùng lưu lại câu nói kia về phần nguyên nhân ở trong tin tưởng sau khi tìm tới hắn sau khi chúng ta mới biết lần này mục đích của ngươi tới cũng là như thế không phải sao ta long tộc có thể giúp ngươi một tay một trận thở dài lão giả từ từ nói rằng ánh mắt ở giữa nhưng toát ra một k i a kính trọng cảm nhận được những này nghe đại trưởng lão dồ đẹp trong lòng nhưng là có một loại nhiệt huyết sôi trào cảm giác nguyên lai、like、lúc trước phụ thân cường h ắ n đến tận đây nguyên lai、like、lúc trước hắn khủng bố đến nước này thế nhưng sau đó đến tột cùng chuyện gì phát sinh chính mình mẹ là ai tại sao chính mình sẽ xuất hiện tại liệt hòa thành vì sao lại bị giao cho lão già giáo dưỡng vì sao lại xuất hiện ám truy sát vì sao lại xuất hiện hoắc bên trong đại ca bọn họ cái kia thần bí tổ chức trợ giúp chính mình tất cả tất cả tựa hồ cũng là một điều bí ẩn đoàn minh vực đúng rồi đến bên kia hay là có thể tìm đến phụ thân t â m tích hay là có thể biết tất cả sự tình cương đại rô đẹp hiện tại cần nhất chính là thực lực càng là tiếp xúc càng nhiều càng là cảm giác được chính mình thực lực không đủ phụ thân cường hãn như vậy chính mình không có lý do gì tầm thường nhất định phải cường hãn lên nhất định phải đạt đến thậm chí siêu việt lúc trước phụ thân cấp bậc kia để vạn người kính ngưỡng dọi sáng toàn bộ hát cá nguyên dọi sáng chỉnh mảnh đại lục ta muốn đi minh vực khi sâu một hơi r ô đẹp chậm rãi nói rằng ân ta biết từ không gian hư vô bên trong đi tới chuyện của ngươi bọn ta cũng đều biết long tộc không ngần ngại trợ giúp ngươi bởi vì giúp đỡ ngươi đồng thời cũng trợ giúp tự chúng ta hơn nữa còn có thể sửa tốt cùng minh vực quan hệ chúng ta đương nhiên sẽ không phản đối lilith s o j i n a gerji bọn hắn đều có thể trợ giúp ngươi thậm chí ta long tộc có thể vận dụng toàn cả gia tộc trợ giúp ngươi nhưng là chúng ta cần một cái hứa hẹn có một cái yêu cầu đó chính là nếu như minh vực cửa lớn mở rộng tộc nhân ta viên sẽ không tiến vào trong đó sự tỉnh chính ngươi toàn bộ độc lập xử lý chúng ta chỉ là phụ trách đem ngươi đến minh vực bên cạnh chuyện phát sinh phía sau dựa vào chính ngươi nếu như ngươi thành công ta long tộc toàn tộc lực mặc cho ngươi mượn dùng đại sự thành tựu i sau khi ta long tộc yêu cầu không cao chỉ cần một mảnh ăn nhàn ẩn c ư nơi chỉ cần ta ngươi làm cho ta long tộc độc thân sự ở ngoài kéo về những này n ị c h tử còn lại tất cả ta long tộc một mực mặc kệ nghiêm túc nhìn rô đèn đại trưởng lão trịnh trọng nói như tình huống như vậy thật ra khiến rô đèn nghĩ hoặc rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra đến cùng trong chuyện này có cái gì ẩn tình vì sao lại để cái này đại trưởng lão cũng như này sợ sệt cùng lo lắng vì sao lại để cái này đại trưởng lão đưa ra như vậy yêu cầu lẽ nào mặt sau vẫn sẽ phát sinh đại sự gì sao lẽ nào có cường đại đến lực lượng khủng bố có thể làm cho long tộc hủy diệt nếu như hoàn thành minh vực hành trình chuyện kế tiếp ta có thể chính mình xử lý có năng lực ta có thể làm cho các ngươi long tộc không đếm xỉa đến nếu như ta không có năng lực như thế cũng chỉ có thể tận lực trợ giúp chuyện này liền như vậy ta tin tưởng ngươi có năng lực như thế ta long tộc xem nhân ánh mắt xưa nay sẽ không ra sai như vậy chúng ta liền coi như là một cái liên minh tin tưởng chúng ta có thể hợp tác rất vui vẻ chuyện này cần phải thật nhanh xử lý thế nhưng cũng không vội vàng được ngươi thực lực còn chưa đủ tối thiểu cần đạt đến thần cấp t r u n g giai tại này một quãng thời gian bên trong ngươi cần tiếp thu càng nhiều tôi luyện chính mình cố gắng nắm chặt tranh thủ mau c h ó n g tiến vào t r u n g giai cấp độ đi Đạt được đẹp đại đáp đi. trưởng tức Trước thẳng thắn từ rậu, từ hương cái cùng chống cự rô phấn lập hứa hẹn hiển nhiên hừ nghiêm. này, liền rộng, vui lời lão vẻ, sự tình thương lượng s o n g xuôi sau khi cái này lòng tộc cao thâm khó dò đại mặt dài liền dẫn một cái khác ma tộc thành viên thối lui ra khỏi bên trong đại sảnh bên trong đại sảnh nhất thời chỉ còn lại có rổ đẹp khủng sổ dị nạ còn có lì lịt này ba cái người q u â n cũ tiểu tử ngươi đến cùng là xảy ra chuyện gì nhanh lên một chút nói một chút tên đang chết diệt thần lôi kiếp a đây chính là diện thần lôi kiếp lại bị ngươi cho trốn đã qua số cướp chó ra hỏa ông trời làm sao bất nhất đem đánh chết ngươi miễn cho ngươi lưu ở cái thế giới này thai họa ngươi xem một chút nhân ra hát hoàng bộ tộc cô nàng đều bị ngươi thai họa thành hình dáng ra sao nghe nói nàng vì ngươi nhưng là nháo tử nháo hoạt nhất định phải chế tử dực lôi ương bộ tộc vào chỗ chết không thể thậm chí còn lén lút liên hệ chúng ta long tộc đồng thời liên hợp lại phán quyết tử dực lôi ương bộ tộc nhìn thấy đại trưởng láo rời đi sau khi sổ di nạ lập tức tới một cái một trăm tám mươi độ đại chuyển biến nơi nào còn có vừa n ã y cái kia thành thật dáng dấp vội vàng v ọ t tới rổ đẹp bên người hưng phấn dò hỏi nhìn rổ đẹp ánh mắt càng là có vẻ quái gì, diệt thần lôi kiếp truyền thuyết bình thường tồn tại dĩ nhiên có người có thể sống sót hơn nữa còn là một cái chuẩn thần cấp sơ dai g i a hỏa ghê t ẩ m hơn chính là g i a hỏa này chẳng những không có tử thậm chí mượn diệt thần lôi kiếp chiếm được chỗ tốt cực kỳ lớn một lần phá tan tam quan trực tiếp giết vào đạo thần cấp sơ d i a i không nói đấu khí thậm chí đều phát sinh thay đổi tại vừa nãy giao thủ ở giữa nhưng là làm cho mình ăn được rồi vị đắng tâm trạng lại là ước ao lại là đố kỵ còn có chia ra làm dồ đẹp cảm giác được may mắn lucy nàng mặc dù biết lù xì vì chuyện của chính mình sẽ không dễ dàng như vậy thả đi tử d ự c lôi ương bộ tộc không nghĩ tới huyên náo to lớn như vậy liền lòng tộc người đều biết rồi dồ đẹp căng thẳng trong lòng nhìn s ổ gì nạ vội vã truy hỏi tâm trạng khó tránh khỏi có một dòng nước gấm chạy qua cảm giác gấm áp cực kỳ kha kha tiểu tử thế nào bắt đầu lo lắng người yêu ta ngược lại thật ra bội phụ c người cái kia cô nàng ta nhưng là biết hát hoàng bộ tộc cục cưng quý giá những lao da kia hỏa phủng ở trong tay là sợ thế ngậm trong miệng là sợ hóa có thể nói là hát hoàng bộ tộc hòn ngọc quý trên tay lại bị ngươi cái này tiểu tử vắt mũi chưa sạch không một tiếng động liền cho thu rồi lợi hại a lúc nào cũng dạy dỗ ta t h ư ợ n h ư cười mà không phải cười nhìn rô đès s ô z i n a thở dài nói rằng nghĩ đến lù xỉ cái kia cô gái nhỏ tại hát hoàng bộ tộc ở giữa địa vị trong mắt càng là toát ra đối với rô đès ước ao cùng đ ấ u kỵ hãy bớt s à m luôn đi nhanh lên một chút nói một chút cái kia cô gái nhỏ hiện tại thế nào rồi đánh gãy s ô z i n a rô đès phiền muộn hỏi tới s ô z i n a ra hỏa này trả lời căn bản là ông nói gà bà nói vịt quên đi s ô z i n a cũng không nhìn một chút n g ư ờ i tuổi còn muốn trâu già gặm cỏ non vẫn là thế nào đ ư n g đua nhân gia lù xi nhưng là hát hoàng bộ tộc thiên tri tiêu nữ là ngươi có thể nghĩ tới tuổi còn trẻ liền đạt đến thánh cấp trung giai thực lực thiên phú cùng cái kia yêu quái có thể liều một trận ngươi vẫn muốn làm sao nhìn thấy hai người bắt đầu vây quanh câu chuyện này náo h lên một bên lì lìt nhìn không được rồi nhìn hai người cười khổ nói rằng cái kia cô gái nhỏ đối với ngươi cũng coi như là hết lòng quan tâm giúp đỡ lần này hát hoàng bộ tộc không có dự định cùng tử dực lôi ư n g bộ tộc sẽ rách ra mặt thế nhưng cái k i a cô gái nhỏ cũng coi như là quật cường chính là không muốn nhả ra hay là biết rõ lần này thẩm phán sẽ không có cái gì kết quả tốt trước một quãng thời gian lợi dụng chính mình quyền lợi điều động mấy cái hát hoàng bộ tộc hảo thủ đi tới ám nguyệt thành bên này nhưng là khiến cho tử d ự c lôi ưng bộ tộc mặt mày xám xịt liên tục đánh g i ế t tử d ự c lôi ưng bộ tộc hơn mười cái cừng giả thậm chí đem bọn hắn tinh hạch lấy ra bán đấu giá ngươi nhưng là không biết này nhấc lên bao lớn sóng gió liền thiếu một chút để hát hoàng bộ tộc cùng tử rực lôi ương bộ tộc khai chiến tại h á t cá nguyên bên trong đây cũng là sáng loáng khiêu khích cùng tuyên chiến may mà tử dực lôi ương bộ tộc tràn ngập nguy cơ không có tâm tình đi chân chính tính toán chuyện này cũng cứ như vậy tạm thời bị áp chế hạ xuống bất quá cái thù này xem như là kết ra phỏng chừng coi như là khai chiến cũng là chuyện sớm hay muộn ngày hôm nay tử dực lôi ương bộ tộc như thế quả đoán thoát ly h á t hoàng bộ tộc tuyên bố kết minh phỏng chừng cũng là cùng chuyện này có nhất định liên hệ ngược lại cái này cô gái nhỏ bây giờ là có một chút điên cuồng trả thù là được rồi tiểu tử ngươi cũng không phải sai chẳng trách sổ di nạ ra hỏa này đều sẽ đố kỵ cố gắng nắm chặt có thể đưa nàng thu vào trong tay ngươi tối thiểu thiếu phấn đấu mấy thời gian mười năm còn chuyện lần này tình ngươi muốn hoàn thành cũng coi như tăng thêm mấy phần nắm chặt làm sao buổi tối hát hoàng bộ tộc người sẽ đến bên này nói một ít chuyện phỏng chừng cái kia cô gái nhỏ cũng tới đến thời điểm cho nàng một kinh hỷ không sai nguyên bản còn tưởng rằng l i lì th là đi ra chủ trì chính nghĩa ai biết ra hỏa này dĩ nhiên cũng bắt đầu đùa giỡn lên để rô đès một mặt cười khổ không nói gì mà chống đỡ nghe này một quãng thời gian l ũ s ỉ vì mình làm việc kia rô đès đang cảm động đồng thời có một chút đau lòng trong đầu hiện ra trước kia nhận thức cái kia thanh thuần thiếu nữ cái kia đi theo chính mình mặt sau kêu rô đès đại ca thằng nhóc cái kia trên mặt mang theo mỗi ngày nụ cười thiên chân vô t à mỹ nữ tại cùng ngày hôm nay chính mình nhìn thấy cái kia lạnh leo vô tình thiếu nữ cái kia cường ngạnh nữ tử so sánh với nhau tựa hồ không cách nào trùng điệp lên cái này cô gái nhỏ này một quãng thời gian vì chuyện của chính mình đoán chừng là chịu không ít khổ đi để từ nhỏ bị coi như hòn ngọc quý trên tay nàng phát sinh biến hóa như vậy trong lòng khó tránh khỏi có một ít không yên tâm yên tâm đi rất nhanh rất nhanh ngươi có thể trở lại trước đây chuyện còn lại ta đến xử lý nắm chặt nắm đấm dô đ ẹ s ở trong lòng âm thầm tự nói hắc ta nói tiểu tử ngươi nghĩ gì thế nhanh như vậy tâm tư liền bay đến cái kia cô gái nhỏ bên kia đi tới ta nói ngươi không cần khoa trương như vậy chứ vai bị người vỗ một cái ngay sau đó chuyển đến sổ di nạ khoa trương âm thanh đem rô đès kéo về thực tế ở giữa được ngùng ốc mắt trắng d ã rô đès buồn bực nói đúng rồi rô đès tiểu tử ngươi có phải hay không cũng nhận thức ma tộc người chống lại hai người kia công chúa tới không có phản bác rô đès lì lì một đ ộ nghi hoặc dáng dấp nhìn rô đès dò hỏi bị cái loại này ánh mắt xem cả người khó chịu dồ đ ẹ p theo bản năng tránh thoát nói rằng hai người này công chúa l ý lít làm sao sẽ hỏi cái vấn đề này lẽ nào các nàng biểu hiện ra cái gì hay hoặc là bị l ý lít biết rồi cái gì bằng không ra hỏa này vì sao lại đột nhiên hỏi ra chuyện này được tâm trạng có một ít hư nói mình không nhận ra từ đây lúc l ý lít ánh mắt tới thăm nàng hiển nhiên sẽ không tin tưởng chỉ có thể càng mặt càng hát thôi h ắ c đúng rồi hai người kia công chúa ân không thể không nói này hai tên này có thể đều là tuyệt đối mỹ nữ cấp bậc tiểu tử ngươi diễm phúc không cạn đừng nói cho ta ngươi cùng bọn hắn không nhận ra l ừ a gạt quỷ đi thôi ta sổ gì nạ sống ngàn thanh năm chuyện nhỏ này còn có thể nhìn chưa ra vậy cũng là sống uổng phí bất quá khoan hay nói hai người này cô gái nhỏ cũng vẫn là rất tốt ước ao à trời cao trở lại một tia chớp đánh chết cái này tên đáng chết đi tại sao tất cả chuyện tốt đều cho g i a hỏa này kiếm đi một tháng không tới thời gian chỉ là một tháng không tới thời gian ra gia hỏa này thậm chí ngay cả tục tháo xuống hắc cám nguyên bên trong ba đoá hoa tiếp tục như vậy vẫn để cho dư người đàn ông sống sao một bộ đại nghĩa lâm nhiên một bộ hối hận không nớt r á n g dấp so di nã nện n ngực dầm chân tảo nói khái khái khục l a es đã cùng hền hai cái công chúa như thế chút thiên thời gian rộ đẹp ít nhiều gì cũng là đối với hai người này công chúa đại danh có một chút hiểu rõ không sai chính là hai người này công chúa được xưng người chống lại quật khởi mạnh mẽ hai vầng trăng sáng nhưng là cùng lũ xỉ cũng xưng hắc cá nguyên bên trong năm đoá kim hoa ở giữa hai người nga tiểu tử ngươi còn không bàn giao tại sao biết bằng không người khác lần này tại sao cũng đều vì chuyện của ngươi cùng tử dực lôi ương bộ tộc sẽ không nề mặt cùng n ạ x r a tộc sẽ không nề mặt tựa như cười mà không phải cười nhìn r o d e s lì lì cùng sổ dị nạ hai người nhìn chằm chằm triển khai ép hỏi tình cảnh như thế để r o d e s không khỏi nghĩ tới thẩm vấn p h ạ m nhân cái loại cảm giác này không sai được chẳng lẽ mình muốn nói là bởi vì nhìn lén hai người tắm bị phát hiện sau đó bị đuổi g i ế t mới nhận thức hai người hận chính mình hận đến cốt tủy bên trong thiếu một chút không có gặm chính mình cứu ta bọn họ vì chuyện này cùng nạt gia tộc còn có tử rực lôi ưng sẽ không nề mặt đột nhiên ý thức được không đúng j o s e s quay đầu nghi hoặc nhìn lí liệt trận to hai mắt dò hỏi một bộ không thể tin tưởng dáng dấp tê r uen i n e t phí lời tiểu tử ngươi đang ở phúc bên trong không biết phúc ta còn có thể lừa ngươi không được ta có thể nói cho ngươi biết n à y mấy thời gian mười năm ma tộc bên trong phân hóa càng ngày càng rõ ràng người chống lại trung lập phái thế lực càng ngày càng nhỏ yếu trung lập phái vẫn khá hơn một chút đối với chủ chiến phái không có uy hiếp gì cho nên bọn hắn tạm thời không có chuyện bất quá người chống lại thì không như vậy chủ chiến phái coi bọn họ là nghiêm trọng đỉnh cái gai trong thịt hận không thể có thể mau chóng tiêu diệt hết nạt gia tộc và tử dực lôi ương bộ tộc cùng chủ chiến phái quan hệ rất gần nếu như không phải cần phải người chống lại tuyệt đối không muốn đi đắc tội hai người này gia tộc cũng tỉ như nói là những này nằm nà gia tộc tiêu ngạo hương n ạ n h người chống lại hoàng tộc cũng bất quá là mở một con mắt nhắm một con mắt làm như không thấy chính là không muốn xé rách cuối cùng này một mối liên hệ bây giờ ngược lại tốt bởi vì chuyện của ngươi hai cái công chúa dẫn đầu mang theo người chống lại dĩ nhiên trực tiếp xé rách cùng nà gia tộc bộ mặt thiếu một chút không có nháo ra đại sự ngươi vẫn chúng nói các nàng không nhận ra ngươi nhìn Zodesk. sojina chậm rãi nói rằng lời nói này lần thứ hai để dỗ đẹp chiếu c u ố n rồi không có hai người này đáng chết nữ tử đến cùng muốn làm gì bọn họ hẳn là vì mình tử vong chúc mừng mới đúng à làm sao sẽ vì mình cùng nạt gia tộc sẽ không nể mặt đánh vỡ mấy chục năm cân bằng lẽ nào trong này có cái gì không thể cho ai biết mới bí mật cùng ý đồ hay sao hay hoặc là nói là có mục đích gì ta nếu như nói thật sự cùng bọn hắn không nhận ra các ngươi khẳng định không tin chứ cười khổ nhìn hai người rô đès bất đắc dĩ nói phí lời khẩn trương bàn giao bao quát n g ư ờ i cùng hát hoàng bộ tộc cái kia cô gái nhỏ sự tình thẳng thắn t ử rộng chống cự từ nghiêm giờ khắc này nguyên bản bất hòa l ý lìt cùng sổ di nạ dĩ nhiên đứng ở cùng một cái chiến tuyến bên trên trăm miệng một lời quát chương một trăm sáu mươi không cho cùng ta cướp đối mặt hai cái vô s ỉ ra hỏa liên hợp bức cùng ở cái này có chút cô tịch bên trong đại sảnh rô đès độc thân tác chiến tại nghiêm mật cha hỏi cùng xét duyệt dưới bất đắc dĩ bắt đầu tiếp thu cái gọi là thẳng thắn từ rộng chống cự từ nghiêm phúc lợi đem chuyện này bắt đầu mạt từng cái khai báo đi ra chờ đến rồ đèn sau khi nói xong lì lịt cùng sổ d ì nạ hai người mắt to chừng mắt nhỏ một bộ không thể tin tưởng dáng dấp h i ệ n nhiên rồ đèn nói ra đáp án mang đến cho bọn hắn quá to lớn kinh hãi không phải đâu tiểu tử ngươi dĩ nhiên nhìn lén s đã tám như vậy cũng được sâu hút vài hơi khí lôi kéo rồ đèn cổ áo sổ d ì nạ kích động g i n g lớn nói á m đạo trời cao bất công như vậy r a hỏa dĩ nhiên cũng có thể nhìn thấy mỹ nữ tắm rửa đồ mình tại sao cũng chưa có cái này phúc được thấy ngươi sẽ không phải đang đùa chúng ta ngọn chứ một mặt khác l ý l ị c h cũng là mắt to chừng mắt nhỏ nhìn rồ đẹp hỏi tới chính là có chuyện như vậy nói tất cả các ngươi sẽ không tin tưởng bất quá rất đáng tiếc sự thực chính là như thế một chuyện ngày đó ta chính là trong lúc vô tình đi ngang qua bên kia thấy được cái kia ngả đạt công chúa kết quả thiếu một chút bị tại chỗ đánh chết nếu không phải ta thông minh lanh lợi thêm vào trời cao quan tâm nói không chắc cũng sớm đã chết ở đây rồi nhún vai j o d e s một mặt thành khẩn nói rằng người đang chết này không k i ế p ông trời không có đánh chết ngươi tuyệt đối là cự sai lầm lớn chuyện như vậy tỉnh cũng có thể bị ngươi đụng phải hôn đản g sớm biết ngày đó ta nên theo ngươi đến lại nói cái kia cô gái nhỏ vóc người hẳn là rất được da rẻ rất trắng phía trước t i ể u không t i ể u mặt sau c ũ n g không cùng có hay không chạy nước miếng Coi lúc nhìn thấy tình cảnh cho ngươi miêu nhìn tình khẩn trương cho ta miêu tả một lần. Nhìn là thấy ta tả một rổ được một vô tội giáng dốc, hai n dốc, rồi sổ di nạ ngươi cái này bại hoại cho ta cút sang một bên đừng cho là ta không biết ngươi đánh cái gì chú ý một cước đem sổ di nạ đạp qua một bên lí lít đi tới rổ đẹp trước mặt theo đạo lý mà nói đúng là nếu như vậy ngươi tử vong hẳn là bọn họ hy vọng sự tình làm sao sẽ trợ giúp ngươi đây có phải hay không còn có chuyện gì chưa hề nói thật không có có thật sự thật trăm phần trăm nay liên kỳ quái lẽ nào bọn họ có cái gì còn lại ý đồ hay sao không nên à nạt gia tộc và tử dực lôi ưng hai tộc cùng chủ chiến phái quan hệ gần như vậy bọn họ không nên ngốc đến đi đắc tội mới đúng à lúc này bọn họ tự vệ cũng khó khăn đạt được dồ đẹp xác nhận một bên lì lìt cau mày túi đầu thì thảo tự nói tình cảnh nhất thời yên tĩnh lại dô d e s vào lúc này xem như là đạt được một điểm cơ hội thở lấy hơi tâm trạng âm thầm chửi tới một mặt cũng là nghi hoặc không n ớ t đến cùng có ý đồ gì đây nếu như nói l u c y là cảm ơn vậy bọn hắn đây đáng chết chẳng lẽ là nhất kiến trung tình vừa thấy đã yêu bị ngươi xem hết sau đó sau khi trở lại xin thể không phải ngươi không lấy chồng ngươi liền là vị hôn phu của hắn hiện tại bị người giết nàng giúp ngươi báo thù cũng không quá đáng chứ ngươi nói có đúng hay không khà khà tiểu tử vẫn may thật tốt bất quá chúng ta thương lượng một chút làm sao ngươi muốn tỷ tỷ ed đa còn mội mội sẽ để lại cho ta cái này lao long nhớ ta sô di nạ cũng là phong lưu phong khoáng vũ lực cao cường người gặp người thích hoa kiến hoa khai xoáy khắp cả hát cá nguyên xuyên qua toàn bộ vũ trụ cái kia cô gái nhỏ sẽ không có ý kiến làm sao tiến đến rổ đẹp trước mặt sô di nạ lấy lòng thương lượng nói cái kia một bộ tự yêu mình dáng dấp xem rổ đẹp thiếu một chút có phun máu kích động còn kém ra tay một quyền đem giá hỏa này đánh đổ làm sao lại không có phát hiện còn có như thế tự yêu mình cùng không biết xấu hổ ra hòa đây ngươi chớ có nói đùa có được hay không vẻ mặt đau khổ nhìn sổ di nạ j o đ ẹ p buồn bực nói lan tiểu tử ngươi vẫn muốn nuốt một mình có phải hay không lù xỉ cô gái nhỏ kia ta coi như xong không phúc khí hiện tại hai đoá hoa tỉ mọi ngươi còn muốn thông ăn đây cũng quá không có thiên lý đi trời ạ đây là cái gì thế giới lẽ nào ta sổ gì nạ làm cái gì có l ỗ i với ngươi sự tình sao tại sao không đánh chết đáng chết này hôn đ à n nghe xong r o d e s s o dina một bộ thương tâm gần chết răng rớp lớn tiếng thở dài o á n g i ậ n thế giới này không công bình như vậy dáng dấp thật ra khiến trong sân bầu không khí lập tức trở nên trở nên sống động có sozina ngươi cho ta cút qua một bên bằng không chớ có trách ta không k h á c h khí đột nhiên một bên vẫn giữ yên lặng l ì liệt đột nhiên ngẩng đầu nhìn r o d e s trong mắt phóng ra khiếp người ánh mắt một cái cất bước liền đến r o d e s trước mặt một tay lấy sổ di nạ cho ném đến mặt sau đi sau đó trầm giọng nói rằng trừ phi là người chống lại đã cùng trung lập phái kết minh chỉ có khả năng này chỉ có như vậy bọn hắn có thể đủ có nhất định lực lượng đối kháng chủ chiến phái cũng chỉ có như vậy bọn họ mới có thể tại lần này thẳng thắn như vậy sẽ không nề mặt không thể nào nếu quả thật là nếu như vậy cái kia rỗ đ ẹ p tên tiểu tử này cũng chỉ là một con cờ một cây diêm quẹt một cái cho người chống lại cùng trung lập phái kéo hưởng nội chiến đạo dây dẫn lửa lúc nào sổ di nạ cũng là tiến tới gần lúc này trên mặt đã hoàn toàn không có trước đó cập nhạ thừa dịp một khuôn mặt c a o mày tự nói có thể có vàng không liền không có cách nào giải thích gật đầu một cái ly ly t h ế m thấy đối với sổ di nạ kiến giải biểu thị tán thành mụ không sẽ như vậy đi cái kia rồ đẹp tiểu tử này cùng ta diễm phúc này xem toàn bộ cũng không có nga vĩ đại hát cám thần vĩ đại long thần ngài vì sao như vậy đối với ngài thành kính con dân mở ra hai tay ngưỡng vọng bầu trời sổ di nạ khoa t r ư ơ n g quát sojina ngươi cho ta thành thật một chút đối với sojina n ổ i điên lili tương đương thiếu kiên nhẫn ngay sau đó nhẹ giọng nói rằng chuyện này có hay không như vậy buổi tối có thể có đáp án buổi tối hát hoàng bộ tộc cùng bọn hắn đều sẽ đến đồng thời thương lượng liên quan với tử dực lôi ưng tam tộc liên minh sự tình đến thời điểm thăm dò một thoáng nên cái gì cũng biết cũng không biết vua b ỏ c ả bộ tộc sẽ sẽ không xuất hiện thôi chúng ta chuẩn bị một chút đi cũng chỉ có thể như vậy hy vọng hai cái tiểu mỹ nhân có thể coi trọng thần phục tại ta cái này xoáy khắp cả vũ nội phong lưu phong khoáng sổ di nạ dưới khố ha ha ha ha một bên sổ di nạ nghe được hai cái mỹ nữ muốn tới tựa hồ lập tức lại nhặt trở về tự tin bình thường ngửa mặt lên trời cười dài còn về hát hoàng bộ tộc đến thời điểm rô đèn ngươi có thể muốn hạ một điểm tâm tư dựa theo ngươi nói ngươi đối với lũ xì cái này cô gái nhỏ thậm chí đối với hát hoàng bộ tộc đều có ân ngươi có thể đưa đến rất lớn tác dụng lũ xì nói không chắc thật sự thích ngươi Coi người h ư n ơ i tiện nghi vận ngươi, khí h tốt, điểm nếu như cần liền thu rồi đi. đau đẹp đừng đang liền rồi cái tin hiếm nói cái kia diễm vội chối. nói tiểu tử, ngươi một mặt nếu như cần tình cũng ngựa rằng. không vàng thu lịch thấy chọc khí phúc. khổ phúc có tức, có ly là lộ treo Ta từ Ta tử, ra rồ Sự Vẻ ở biết ê n trong không b p hắc cám nguyên bên trong năm đoá kim hoa là khái niệm gì sao không biết l ũ xì chính là trong đó một đoá sao n g ư ơ i không biết bao nhiêu người muốn chứng kiến phong mạo nhưng không có cơ hội sao ngươi biết muốn muốn chiếm được nàng giật dây người lại có bao nhiêu phỏng chừng mỗi người ngâm vào niệu đều có thể hội tụ tầng một cái hải dương đưa ngươi chết b ố i mắt trắng rã sổ di nạ đấu kỵ nói rằng cố gắng quý trọng đi ta sổ di nạ là không có cơ hội xem ra chỉ có hai cái công chúa thích hợp ta khà khà hoa tỉ mội tiểu tử ngươi cũng không thể cùng ta đoạn khai khai khục tùy tiện ngươi đối với sổ di nạ xem như là hết trô nói rồi long tộc cũng thật là nhìn thấy mỹ nữ liền trở nên mơ màng một đám gia hỏa s ô di nạ biểu hiện cũng quá rõ ràng đi tiếp theo thời gian mấy người ngược lại là có vẻ so sánh với hòa thuận nói nói gần nhất rỗ đẹp tại hắc cá nguyên bên trong trải qua lý lý cùng s ô di nạ hai người thẹn thùng không nớt đi tới nơi này biên như thế một quang thời gian ngoại trừ truy sát vẫn bị truy sát thầm than gia hỏa này có phải thật vậy hay không liền tới thiên đô đấu kỵ đều nhìn không được bằng không làm sao lại là m mỹ nước đối với truy sát đây chỉ có sổ di nạ chẳng thèm ngó tới âm thầm nghĩ nếu như có thể có nhiều như vậy diễm nộ bị đuổi g i ế t thì lại làm sao hán tình nguyện đối với sổ di nạ tỏ thái độ rộ đẹp cùng lý lịch chỉ là dùng khinh thường không nhìn thẳng m à qua về phấn lý lịch cùng sổ di nạ hai người trở lại long tộc sau khi ngược lại là không có chuyện gì không có trong tưởng tượng gia tộc chất vấn dùng bọn họ thuyết pháp chính là tại ger h di đại nhân giải thoát dưới mấy người rất nhanh bị tiếp nhận còn không gian hư vô nhưng là phái gia gia tộc ở giữa mặt khác một nhóm người viên trước đến trông coi mấy người xem như là chiếm được giải thoát s ô di nạ gia hỏa này vận may tốt hơn trở lại long tộc nơi ở sau khi hay là tại không gian hư vô bên trong ngủ say thời gian ngàn năm trong cơ thể tích góp đầy đủ lực lượng dĩ nhiên tại đệ hai ngày liền trực tiếp đột phá không ra dự liệu sau khi đột phá trực tiếp nhảy vào thần cấp sau giai đồng thời vạch trần long hồn bị cầm cố nguy hiểm xem như là trời cao chiếu cố vậy chính là hắn nói vĩ đại hắc cám thần cùng long thần quan tâm long tộc bên kia biết sự tình bắt đầu mà sau khi cũng là đại khái đáp ứng chuyện này thêm vào g h e di đại nhân cực lực tôn sùng cùng tán thưởng r ỗ đès cũng coi như là bị long tộc thừa nhận nguyện ý rút rút hiện tại có thể nói là vạn sự sẵn sàng chỉ cần thực lực nhảy vào thần cấp trung giai cấp độ là có thể lập tức triệu tập nhân viên giết hướng về minh vực nghĩ tới đây biên r ỗ đès trong lòng liền rầm rầm nhảy không ngừng rốt cục muốn vạch trần chính mình thân thế bí ẩn rốt cục muốn gặp được chưa bao giờ che mặt phụ thân làm sao có khả năng mất h ứng nói không chắc vẫn có thể có được đáng chết kia láo già t â m tích không chừng lao bất tử này ra hỏa vẫn hoạt tại trên thế giới nói không chắc hắn ngay hắc cám nguyên bên trong đợi chờ mình đến đến thời điểm tất cả cha ra manh mối đừng nói những này liền ngay cả hoác bên trong đại ca cái kia thần bí tổ chức cũng có thể rõ rõ ràng ràng khoảng cách ba năm ước định lập tức liền muốn đến cũng không biết dạ oanh bọn họ như thế nào nghĩ đến dạ oanh đám người Dô đẹp trên mặt hiện ra một tia vui mừng nụ cười thì t h ả o tự nói cái tia tổ chức thần bí phỏng trừng nhân vì mình đột nhiên biến mất bây giờ còn đang đau đầu đi bọn họ biết rồi có phải hay không sẽ lo lắng cho mình đây trên mặt mang theo một tia lo lắng rồi đẹp trong lòng âm thầm nghĩ nhưng là có một chút trầm trọng trong thời gian ngắn hay là vẫn không cách nào trở lại nếu muốn một cái biện pháp thông báo một thoáng mới được miễn cho những gia hỏa này lo lắng bằng không ước hẹn ba năm một khi đến kỳ nhưng là phát hiện mình không thấy bóng dáng Quỷ biết những ngày vốn là tuần ngạo không câu nghệ gia hỏa sẽ làm sao chọc thủng trời cũng khó nói chương một trăm sáu mươi mốt li lít ma nữ một mặt một cái hạ buổi t r ư a rất nhanh liền quá khứ qua trong giây lát liền đi tới hoàng hôn thời khắc mấy người hàn huyên một cái buổi chiều rốt cục cảm giác được vẻ vẻ vải một cái buổi chiều thâm nhập tiếp xúc để rỗ đ ẹ s cực kỳ giật mình không phải sổ、so、di nạ hèn mọn mà là li lít g i a hỏa này tính cách trong ngày thường ngược lại là nhìn chưa ra gia hỏa này nói nhiều rỗ đ ẹ s vẫn cho là nàng tính tình lạnh lẽo thậm chí hoài nghi cái này tư sắc thượng đẳng gia hỏa có phải hay không tính lãnh đạo xế chiều hôm nay xem như là để r ô đạt mở mang tầm mắt cũng coi như là đối với l ý lìt có một cái mới tinh h i ể u rõ ngầm cười khổ khó có thể tưởng tượng l ý lìt như vậy nữ tử dĩ nhiên thuộc về điển hình trầm tao hình nữ tử trong ngày thường thoại là không nhiều thế nhưng một khi được mở ra lời nói kia áp tử ngay lập tức sẽ như quần c u ộ n nước sông kéo dài không dứt vọc tới hơn nửa thời gian r ô đạt cùng sổ gì nạ hai người đều là đảm nhiệm người nghe nhân vật nhìn lý lịch một người ở bên kia khua tay m u ố i chân ngôn luận chỉ có thể nhìn nhau cơi khổ hay là liền sổ gì nạ cũng không có phát hiện lý lịch này một mặt tính cách đi bất quá như vậy ngược lại tốt có thể bày gian này một mặt tính cách tối thiểu nói rõ lý lịch đã đón nhận hai người bọn họ thật sự đem hai người cho rằng là chính mình bằng hữu tốt nhất bằng không nhất định là bày ra người ngoài xem ra như băng sơn tư thái h á i k khái khái cái kia ta buổi tối có một chút chuyện ta trước tiên đi ra ngoài một chuyến l u xỉ tới để hắn chờ ta một quãng thời gian ta chẳng mấy chốc sẽ trở về xem xem thời gian s ắ p xỉ rồi mặt trời chiều ngã về tây thiên địa bị một mảnh hà hồng bao phủ ở bên trong toàn bộ đại địa hiện ra cái loại này kim quang tà chiếu hà hồng đầy trời cảnh sắc hảo không đẹp đẽ nhìn l ý l i c t cùng sổ di nạ hai người chuẩn bị rời đi dô đẹp vội và nói g n ân tiểu tử ngươi thế nào này đều lúc nào còn có chuyện l u xỉ cô gái nhỏ k i ệ t nhưng là lập tức liền muốn tới có chuyện gì sánh bằng nữ đến đây đầu hoài tống bão còn trọng yếu hơn lôi kéo liền phải rời đi rô d e s s o di n a vẻ mặt vô cùng nghi hoặc dò hỏi không một điểm tư nhân sự tình ha ha lù xì sẽ thông cảm ngược lại ta đi ra ngoài một thoáng lập tức liền trở về rất nhanh nói r o d e s l i ề n dự định tránh thoát s o di n a kéo chính mình cánh tay muốn muốn mau chóng rời khỏi bên này địa phương lúc này ra đầu không khỏi có một ít tê dại đặc biệt là khi hắn nhìn thấy sổ di nạ bên người l ý lịt cái kia tựa như cười mà không phải cười vẻ mặt trong lòng giật mình ám đạo không ổn nữ nhân đệ sáu cảm vẫn là hừ nhạy cảm dô đét phòng t r ư ừ n g chính mình ý nghĩ đã bị ra hỏa này cho nhìn tấu h ha ha tiểu tử gấp cái gì tỉ tỉ ở chỗ này yên tâm lưu lại có chuyện gì gấp gáp như vậy xử lý ngày mai không phải có thời gian mà buổi tối giữ lại mọi người cùng nhau ăn cơm mấy mị nữ buổi tối có thể đều muốn đi quan nghi như thế cơ hội tốt người đều không quý trọng Quả nhiên, không ra rổ đẹt dầu liệu, vẫn không chờ hắn làm ra phản ứng. lý lịt liền loại làm liền làm cái người cười giận nói nhiên người yêu vẫn không hắn phản ứng, hướng mang này nhìn hoảng nụ thanh rằng, thân thể dĩ nhiên liền này tựa ở chính mình trên người làm nũng bình khí, chờ phía theo hốt hạ hạ thể thường trước bước tức c một âm ra ta tựa dĩ ở Dầu có co giãn thân thể thêm vào lúc này chính trực mùa thu khí trời so sánh với nhiệt mặc quần áo đơn bạc lần này tiếp xúc nhất thời có thể rõ ràng cảm nhận được l ý lịt cái kia dầu có co giãn r a thịt cùng no đủ thân thể cái cố này ấm áp theo hai người tiếp xúc điểm trong nháy mắt lan tràn toàn thân để r ộ đẹp không ngừng kêu khổ hắn là một nam nhân hơn nữa còn là một cái huyết khí phương cương người đàn ông lì lìt là một mỹ nữ hơn nữa còn là một cái cực đoan mỹ nữ hắn làm sao chịu được như vậy mê hoặc ma nữ trong lòng âm thầm tức giận mắng so với dạ h oanh cũng không khá hơn chút nào bất đồng duy nhất là chính mình cùng dạ h oanh đã xác định quan hệ cùng nàng quan hệ nhưng là không minh bạch cũng không thể nào khái khái k h ủ cái kia tỷ tỷ n g ư ơ i n g ư ơ i có thể hay không đi trước mở ta nhưng là có lao bà người như ngươi vậy có tính hay không đùa dỡn đảng hoàng hảo nam nhi quan hệ quen nói chuyện tự nhiên cũng là so sánh với mở ra cùng lớn mật dồ đẹp lửa nói dỡn nói rằng yêu vẫn ghét bỏ tỷ tỷ làm sao tỷ tỷ không xứng với ngươi vẫn là kiểu gì ta không ngần ngại ngươi có những nữ nhân khác hay nhất kể cả lũ sỉ cùng đẹp đạ hại hện hai cái cô gái nhỏ cũng đồng thời thu rồi chúng ta tạo thành ngươi hậu cung không phải rất tốt người đàn ông không đều yêu thích này một bộ rô đêch không những không có để lý l ị t rời khỏi chính mình thân thể ngược lại là càng thêm được voi đòi t i ề n gần sát lại đây cả người liền thiếu một chút treo ở rô đêch trên người khí thổ ưu lan nói rằng cái loại này ngự khí tô đến trong xương là nam nhân phòng chừng đều không chịu nổi lúc này hiện ra quái dị một màn một cái tuyệt thế mỹ n ữ ô m một nam tử giống như là thụ túi hùng giống như vậy mà nam tử kia sắc mặt một bên lung túng cùng thống khổ như là kề cận cái gì buồn nôn đất dẻo cao s u giống như vậy tại nam tử bên người một cái khác t h u cùng hào phóng nam tử nhưng là một mặt quái dị lôi kéo nam tử này tay rất dễ dàng khiến người ta ngộ giải thành là một nam một nữ tranh đoạt một nam tử trình diễn vừa ra không ra ngô ra khoai tranh đoạt chiến đáng chết t ỷ t ỷ ngươi đừng đùa ta rồi khổ liền j o d e s cầu xin nói rằng lý lịch vóc người rất tốt nhân rất đẹp điểm này không thể phủ nhận thế nhưng vừa nghĩ tới long tộc bản thể j o d e p h liền cả người khó chịu không nói lý l ị sống tối thiểu thời gian hơn một ngàn năm đối với rô đès mà nói đã là một cái yêu bà bình thường tồn tại liền nói cự lòng cái kia thân thể cao lớn cùng răng rớp tưởng tượng ngực mình lúc này kể cận một con to lớn khủng long bạo chúa cái rô đès chính là một trận kinh hồn bạt vía mồ hôi ngăn không được liền chảy ra tại rô đès bên người lúc này s ô di nạ đã buông lỏng ra chính mình tay nhìn vẻ mặt khổ tương rô đès cố nén c ử i ý biệt bỏ mặt một bộ quái dị vẻ mặt quay đầu nhìn l ý l ị t cái kia phát hạ răng rớp không nhịn được chính là một trận nổi da gà lít bạo lực tính khí người nào không biết ai lại sẽ tưởng tượng đến trước mắt cái này chính là li lít tưởng tượng đến cái này nói chuyện hạ âm thanh hạ khí tức giận nữ tử chính là lòng tộc ở giữa sinh mệnh viễn truyện bạo lực cực kỳ ma nữ âm thầm may mắn li lít ôm không phải là mình so z i nạ tùng ra một hơi vì làm rồ đẹp cầu khẩn như vậy mỹ nữ có thể không phải người bình thường có thể tiêu thụ nổi cô nãi n ã i đại tỷ mỹ nữ và ngươi n tha cho ta đi ta còn muốn sống thêm mấy năm cảm giác được li lít càng ôm càng chặt rô d e p trong lòng nổ mạnh nước đắng không ngừng cầu khẩn lúc này trên cánh tay cảm thụ l ì l i t cái kia no đủ hai vú kế sát cái loại này mềm mại cảm giác để rô đẹp cũng là không nhịn được một trận thay lòng đổi dạng xô dị n a đã biệt đỏ mặt dùng sức ngắt l ấ y chính mình thì không để cho mình tiểu đi ra vẻ mặt không ngừng biến ảo rốt cục vào đúng lúc này không chịu đựng được xoay người nệ ngực d ậ m chân phá lên cười tiếng cười nhất thời xuyên qua toàn bộ t r ạ c h viện thế nhưng không tới chốc lát nhất thời yên tĩnh lại chậm rãi xoay người khai khai k h ụ cái kia cái kia các ngươi kế tục ta ta đi trước nhìn phía sau đã rời khỏi rỗ đẹp thân thể lạnh lùng nhìn mình chằm chằm ra hỏa sô、so、di n a nhổ mạnh nước đắng thấp giọng nói rằng ngay sau đó liền muốn hướng về bên ngoài bỏ chạy trở lại cho ta làm sao ta rất xấu vẫn là thế nào có buồn cười như vậy gần kề sô、so、di n a li lịt từng chữ từng câu hỏi mỗi một chữ đều tăng thêm một phần ngữ khí mà sô、so、di n a sắc mặt nhưng là trắng s á m một phần hắn có thể không có quên lì l ị t cái kia đâm sát vũ nội biệt hiệu có thể không có quên lì l ị t cái kia lanh huyết vô tình bạo lực một mặt tiếu đã là cười không nổi sắc mặt một mảnh khổ sở âm thầm chú chửi mình vừa nãy tại sao muốn bật cười hiện tại được rồi chính mình xui xẻo rồi số gì nạ ruột là đã hối thanh không thật không có ta cô n ã i n ã i hảo tỉ tỉ thật không có ngươi là cỡ nào mỹ lệ làm rung động lòng người cỡ nào ưu nhã đoan trang cỡ nào thiện lương hiền đức cỡ nào làm sao sẽ xấu làm sao sẽ buồn cười đây ai nói nói cho ta biết ta sổ g i na đệ một cái liều mạng với hắn m ệ n h đi sổ g i na đem chính mình bản thân biết tất cả ca ngợi từ ngữ đều hình dung ở tại l ì lịch trên người nhẫn nhị l u ô n mửa cảm giác che giấu lương tâm một bộ đại khí bình nhiên dáng dấp cao dọn quát sao từ bản thân nằm đấm giống như là muốn đi ra ngoài liều mạng giống như vậy trận to hai mắt biểu diễn cũng thật là đưa tới liền một bên rổ đẹp cũng không được không vì hắn đánh một cái mãn p h â n lúc này dồ đẹp xem như là thoát khỏi trước đó cục diện khó xử nhìn trước đó thờ ơ lạnh n h ạ t không thi tăng cứu viện sô di n ã bị khổ trong lòng được kêu là một cái vui vẻ để ra hỏa này vừa n ã y độc thân ở ngoài lần này hiểu được bị đi ta thật sự tốt như vậy thật sự sô di n ã máy gật đầu biểu thị mình nói thật sự là cái kia tại sao ta cảm giác ngươi rất sợ ta ta rất hung lý lý đến lý không tha người kế tục truy hỏi không có nào có sự tình ai nói ta và hắn liều mạng tỷ tỷ ngươi cỡ nào ônu tuyệt đối là có nam nhân trong lòng nữ thần tuyệt đối là mọi người tình nhân trong ngộng một bộ đại nghĩa lâm nhiên dáng dấp so j i nạ vỗ bộ ngực nói rằng vẻ mặt càng là nghiêm túc cực kỳ j o s e p cố nén cười dung rất sợ dẫn hỏa trên người âm thầm muốn này hai tên này vẻ mặt trang quá như thật hoài nghi có phải hay không tiếp thu quá chuyên nghiệp huấn luyện cùng học tập nếu như tại trên địa cầu người nào oscar là không có có bất cứ vấn đề gì chỉ là tình nhân trong ngộng hiện thực ở giữa thì không thể đúng rồi lẽ nào nhìn không nổi ánh mắt lạnh lẽo li li tháp sát âm thanh lạnh lẽo kế tục hỏi s ô di nạ mặt lộ vẻ cay đắng như đang tiếp thu cực hình giống như vậy khóc không ra nước mắt như vậy cũng muốn bị nắm đến thoại trôi xem như là hết trô nói rồi cái kia đại tỷ ngài đ ừ n g đùa ta có được hay không ta văn ngươi thật sự đ ừ n g đùa ta ngươi này có thể nói là người gặp người thích xa gặp xa tải hoa kiến hoa khai người đàn ông thấy liền muốn luyến ái người nào sẽ không thích nói ngươi là người khác tình nhân trong ngộng là bởi vì những người kia đều trèo cao không lên chỉ có thể ở trong ngộng ngẫm lại bọn họ nơi nào có tư cách đó ngươi nói có đúng hay không lập tức sổ gì nạ nhưng là nghiêm túc nói ân nay còn tạm được quên đi không ngọn ngươi như thế nào dô đès ngươi còn muốn đi đem tầm mắt chuyển rời đến cười trên sự đau khổ của người khác dô đès trên người nhất thời để dô đès sắc mặt khổ lên lập tức nghệ mặt ra không biết cái này tiểu ma nữ vẫn phải như thế nào chỉnh chính mình cái kia ta ta thật sự có chuyện cũng không thể nói mình là sợ sệt gặp eds đ ã cùng h ẹ n hai người kia ma nữ mới chịu tránh né đi cái kia vẫn không thể bị sổ d ì nạ tên khốn kiếp này cười chết t r ư ớ c 162, thế cuộc trở lại cho ta đừng cho là ta không biết người đang suy nghĩ gì ngày hôm nay đừng muốn rời đi cho ta thành thật ở chỗ này biên nhìn thấy rỗ đ ẹ p như trước một bộ muốn rời khỏi răng dấp lý l ị c vừa nay mới quyến rũ nhất thời tan thành m â y khói lộ ra vốn là bộ mặt thật hai mắt giẫm một cái rất có một bộ dội phụ hình tượng xem r ồ đẹp trong lòng âm thầm kêu khổ lại không dám đắc tội cái này khủng long bạo chúa cái chỉ có thể nén giận đứng tại nguyên chỗ do dự không nớt ha ha ha tiểu tử ta xem như là biết rồi kha kha thế nào nhìn thấy hai cái công chúa muốn tới ngươi sợ vẫn là thế nào ba người có thể đều là nũng nịu không ai lặc cũng chỉ truyền lời cho l u xì ngươi muốn làm sự ta không ngăn trở ta thuận tiện để hai cái công chúa cũng ở lại chờ ngươi đạt được ca liền tính để ngươi lần này bất hòa ngươi cướp chúng ta công bằng cạnh tranh ta không phải cái loại này lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn tiểu nhân đột nhiên truyền đến một trận tiếng cười lớn ngay sau đó liền nhìn thấy sổ gì nạ đi tới chính mình trước mặt vô vô chính mình vai sau khi giả vờ một bộ hào phóng dáng dấp nói rằng i ĩ u môi j o s e p còn có thể không biết ra hỏa này ý nghĩ p h ỏ n g chứng hắn là đã sớm nhìn thấu chính mình ý nghĩ không có nói ra thôi đừng xem sổ gì nạ trong ngày thường một bộ vô cùng lo lắng răng rấp hắn có thể không phải người ngu ngược lại thậm chí có thể nói rất thông minh hiện tại bất quá là tại năm chính mình mở soạt thôi được rồi ngươi thắng cười khổ nhìn hai người j o s e p nhún nhún vai buồn bực nói xoay người về đến bên trong đại sảnh đơn giản tìm một cái thư thích vị trí một cái làm đi nhắm mắt hưởng thụ hiếm thấy yên tĩnh nhìn thấy như vậy l í lít mới thỏa mãn gật đầu ánh mắt lộ ra một tia người thường khó có thể phát hiện ánh mắt mang theo cái loại này tiểu nữ t ử đắc ý cùng hưng phấn t a dương từ từ nhập vào đường chân trời sắc trời dần dần đen kịt lên qua trong giây lát toàn bộ đại địa đã bị một vùng tăm tối bao phủ ba người cứ như vậy tọa ở trong đại s ả n h đang đợi nhìn bên cạnh hai cái như áp giải tù phạm r a hỏa dồ đ ẹ p tâm được kêu là một cái không thoải mái nghĩ những k i a nhân mã trên liền muốn tới tim đập bắt đầu gia tăng tốc độ còn không biết cái nào hai tên này nhìn thấy chính mình sau khi sẽ có nhiều biểu hiện sẽ không phải nhất thời kích động đến thời điểm một cái tắt đem chính mình cho đập chết nghĩ chính là t ê cả ra đầu ngày hôm nay các nàng mang đến người tuyệt đối đều là ma tộc ở giữa hảo thủ nhân số tất nhiên không phải ít nếu quả thật tiếp tục lưu lại bên này có thể cũng chưa có ngày đó tốt như vậy vận may có thể lần thứ hai trốn thoát ra đáng chết đứng ngồi không yên dồ đè sâm thầm mắng nhìn bên cạnh hai người bế mạc trầm tư không biết đang suy nghĩ gì sự tình âm thầm vận lên chính mình đấu khí trong cơ thể chuẩn bị thừa dịp bọn họ một bất lưu thần thời điểm lao ra ngươi tối hảo thành thật một chút bằng không ta cũng không dám bảo đảm sẽ chuyện gì phát sinh lanh lạnh âm thanh truyền đến lí l ị t cái này ma nữ tựa hồ xem thấu rổ đẹp ý nghĩ nhàn nhạt cảnh cáo nói lập tức kể sát tới rổ đẹp bên người kha kha tiểu đệ có phải hay không tịch m ị n h tỉ tỉ bồi tiếp ngươi n ộ t không muốn lo lắng khôi phục hạ âm thanh hạ khí tức giận dáng dấp để rổ đèn hô to không chịu nổi k h á i k h á i khục cái kia các ngươi tán gấu ta có chuyện đi ra ngoài một thoáng nhìn những nảy nhân có tới không lần này xô di nạ cũng là học thành thật rất sợ ở chỗ này sẽ mang đến cho mình phiền phái gì cố nén cười ý nói một câu sau khi chạy so với thỏ còn nhanh hơn ba lần hai lần liền biến mất ở hai cái tầm mắt của người ở giữa tốc độ nhanh chóng khiến người ta thẹn thùng ta đáng sợ như vậy một mặt vô tội nhìn rổ đèn lì lì thai oán hỏi dò không có nơi nào sẽ nột ai nói nói cho ta biết ta và hắn liều mạng đi một mặt nghĩa chính ngôn t ử j o d e s bỗng nhiên đứng lên rút ra ám long bảo kiếm nói liền muốn hướng ra phía ngoài đi đến